Nay một đêm, Túc Khê bồi nhãi con thu thập thứ tốt, liền trước sau như một mà chăm học khổ luyện, chờ đến đêm đã khuya, nhãi con ngủ hạ, nàng mới ném phiến hoa lê cấp nhãi con, nói cho nhãi con chính mình đi rồi. Nhưng trên thực tế, nàng còn chưa đi, nàng bên này mới buổi tối 7 giờ nhiều, nàng một bên tiếp tục làm bài tập, một bên tiếp tục mở ra màn hình, xem nhãi con ngủ. Hôm sau, Thái học viện Trung rất nhiều người cũng nghe nói việc này. Nhưng là này đó các học sinh tin việc hè thả không biết trong đó nguyên do. Cho nên vì đó là, Ninh Vương Phủ con vợ lẽ định bỡ Vân Thái úy tiểu nhi tử, lúc này mới lệnh Vân Thái úy tiến cung thế hắn thảo cái chức quan. Ngũ phẩm viên ngoại lang tuy rằng không tính cái gì lại quan, nhưng là lục hoán hoàn toàn không có cái gì bối cảnh, nhị lại là cái con vợ lẽ, trực tiếp từ kiểu phẩm nhảy tới từ ngũ phẩm, vẫn là thực làm này đó các học sinh đỏ mắt. Tuy rằng biết rõ, khẳng định sẽ xuất hiện này đó ngôn luận, nhưng là nhìn thấy Thái học viện những cái đó tụ tập ở một đống, châu đầu ghé thai nhân vật hoạt hình. Túc Khê liền có chút sinh khí. Hảo hảo thời gian không làm chính sự, mỗi ngày thảo luận nàng nhãi con làm gì đâu? Lục Hoán nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, nói khẽ với nàng nói, làm cho bọn họ nói, loại này lời đồn đãi với ta ngược lại có lợi. Rốt cuộc, hắn hiện giờ xác thật không có gì chỗ rửa bối cảnh, nếu quá mức bộc lộ tài năng, ngược lại cây cao đón gió, ngược lại ở mọi người trong lòng trở thành rựa vào bằng hưu đi cửa sau vô dụng người, đôi hắn càng thêm có lợi. Mà đợi đến hắn thật sự lập hạ thành công, có rừng chân căn bảng, đến lúc đó này đó lời đồn đãi liền có thể tự sụp đổ. Túc Khê thấy nhai con bắn ra như vậy một đoạn lời nói, trong lòng lửa giận thoáng bình ổn. Mà từ Vân Thái úy làm Vân Tu Bảng cùng nhãi con kết giao lúc sau, này Vân Tu Bảng nhưng thật ra thập phần nghe hắn cha nói, vừa tan học, một tan học, liền dán nhai con. Hôm nay tan học sau cũng là, vẫn luôn đi theo nhai con, từ quảng nghiệp đường đi đến Thái học viện cửa. Nhãi con như là có chút không kiên nhẫn, thập phần lãnh đạm. Nhưng này tiểu mập mạp lại mắt trông mong mà vẫn luôn đi theo. Túc Khê có thể minh bạch Vân Tu bảng vì cái gì như vậy đi theo nhãi con, bởi vì Vân Tu Bằng vẫn luôn ở Thái học viện đã chịu khi dễ cung bá, lang mặc dù hiện tại Vân Thái úy quan phục nguyên trước, những người đó có điều thu liễm, nhưng cũng không có đỉnh chỉ đối hắn cười nhạo. Mà nhãi con tuy rằng tuổi so với hắn tiểu, chính là khí chẳng lại nhếp người đến nhiều, hắn bản năng tưởng đi theo nhãi con, cho rằng có thể đã chịu bảo hộ. Túc Khê nghĩ hoàn thành lần trước không hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, làm vân tu bảng trở thành nhãi con bằng hữu Trừ này bên ngoài, nàng nhìn trên màn hình một chiếc một sau hai cái tiểu bào tử. Phía trước một cái khuôn mặt hờ hững, khí tràng lạnh lẽo mà sau một cái tựa như thịt cầu, nhưng ngả lảo đảo đi theo, tựa như thấy nhà trẻ hai cái tiểu bằng hữu trong đó một cái tưởng cùng một cái khác làm tốt bằng hưu giống nhau, khó tránh khỏi trong lòng liền sinh ra vài phần lao mẫu thân tử ái chi tâm. Nhãi con cũng nên giao cho một cái bằng hữu Nói như vậy, chính mình ngẫu nhiên không ở, nhãi con cũng không đến mức quá cô đơn. Trường công mẫu tuổi hơn 20, tuy rằng cùng tàn nhẫn, nhưng chính là môn không đăng hộ không đối, cùng nhãi con khẳng định là nói chuyện không đến cùng nhau. Mà cái này vân tu bằng tuy rằng ngu rốt điểm nhi, nhưng lại là cái trung thực tiểu mập mạp hơn nữa lại là thái úy chi tử, lớn lên về sau tuyệt đối là kinh thành quan viên, hắn thích hợp cùng nhãi con làm bằng hữu. lão mẫu thân như vậy ăn bài, vì thế ở nhãi con đi đến phố xá thượng khi, đẩy đẩy hắn tay. Ý bảo hướng bên cạnh đường Hồ Lô. Lục Hoán cho rằng bên cạnh người người muốn ăn đường Hồ Lô, khỏe mắt đuôi lông mày hỏa tan một ít, từ trong lòng móc ra một ít tiền đồng, đưa cho bán đường Hồ Lô tiểu bán hàng, giọng nói, hai xuyến. Mua xong lúc sau, hắn tính toán lấy về đi, tuy rằng nàng không thể ăn, nhưng là nàng khả năng thập phần thích đường Hồ Lô, bãi nhìn xem cũng là tốt. Nhưng Túc Khê cách màn hình đột nhiên bắt được hắn trong đó một con cánh tay. Nhãi con. Tiếp theo, Túc Khê nâng lên ngãi con cánh tay. Thướng tới đi theo lại đây vân tu bảng cử lên. Trên màn hình tiểu mập mạp tức khắc vui mừng khôn xiết lau đem đôi mắt, cảm động đến mau khóc, hoán đệ, không, lục hoán, đây là cho ta sao. nhãi con đỉnh đầu. Lục hoán trơ mắt nhìn vân tu bảng đem chính mình mua cho nàng đường hồ lô một phen lấy đi, đương trường bắt đầu cầm lên, trong lòng không lớn vui sướng, gắt gao nhìn chầm chầm hắn liếc mắt một cái, cầm dư lại một chú hội, quay đầu liền đi. Vân tu bảng không biết làm sao, chạy nhanh theo đi lên, hắn một bên chạy chậm Một bên ăn đường hồ lô, kia đường hồ lô đường du thoạt nhìn thập phần thơm ngọt, hắn ăn đến đầy miệng đều là. Thấy Lục Hoán quay đầu lại vọng lại đây, hắn tựa hồ là rất muốn kết giao cái này bằng hữu, vì thế gãi gai đầu, nỗ lực đậu cái này bằng hữu cười, liền một hơi đem đường hồ lô tất cả đều cắn vào trong miệng, nhất thời trong miệng phồng lên vài cái bao, căng phồng, thoạt nhìn thập phần buồn cười. Nay tiểu mập mạp kỳ thật rất có ý tứ, màn hình ngoại tức khê bị hắn đáng yêu tới rồi, theo bản năng tún túm nháy con tay áo, làm hắn nhiều xem vài lần. Đừng lao ghét bỏ nhân ra. Nhưng ngãi con nhìn phía bên cạnh người, tâm tình giống như càng ngày càng không xong. Hắn âm tình bất định mà nhìn Vân Tu bảng, xoay người tiếp tục đi phía trước đi, trên tay cầm kia một chuỗi đường hồ lô, cảm xúc nặng nề, không biết suy nghĩ cái gì. Đương nhiên, hắn lạnh mặt cắn tiếp theo cái đường hồ lô tới, căng phòng đến gương mặt biên. Sau đó nghiêng đầu, không có gì biểu tình mà hướng tới bên trái Túc Khê phương hướng nhìn mắt. Túc Khê. Túc Khê chính không thăm dò rõ ràng nhãi con đây là đang làm gì. Đồng nhiên liền thấy trên màn hình, hắn đỉnh đầu nhảy ra cái bọt khí, kia bọt khí có điểm cấp, ghé vào hắn đỉnh đầu. Ta cũng có thể. Túc Khê. Đệ 42 chương Màn hình ngoại Túc Khê quả thực sắp cười chết, nhưng là nhãi con hiển nhiên không biết hắn tâm lý hoạt động đều biến thành bọt khí một cái tiếp một cái mà nhảy ra tới. Túc Khê cũng liền làm bộ không biết hài tử tranh giành tình cảm tiểu tâm tư. Mắt nhìn nhãi con trước mắt đối vân tu bằng vẫn là thực bài xích, Túc Khê là cái duy trì giao hữu tự do lão mâu thân liền không có mạnh mẽ buộc hai người làm bằng hữu Nhưng là căn cứ hệ thống phán định, mới vừa rồi chính mình nắm lên nhãi con tay đưa cho Vân Tu bảng kia một chuỗi đường hồ lô, đã bị phán định vi chủ nhân công ở chủ động kỳ hảo, vì thế trên màn hình thực mau bắn ra tới tin tức. Chúc mừng hoàn thành kết giao đến cái thứ nhất bằng hữu nhiệm vụ chi nhánh 5, nhiệm vụ khen thưởng đồng vàng 200, điểm số 2. Cứ như vậy, túc khê bên này thuận lợi mà có 42 cái điểm số. Nàng mục tiêu là mau chóng khắc đến 100 điểm số. Đến lúc đó cùng nhãi con câu thông liền không cần thông qua kéo tay áo tới tiến hành rồi. Hơn nữa căn cứ hệ thống nhắc nhở, đến lúc đó thương thành còn sẽ giải khóa cái gì đại lệ bao. Hiện tại đã đi rồi một phần hai lộ, ngắm lại còn có chút tiểu kích động. Ninh vương phủ trung hạm nhân thị vệ thế lục hoán đem hành lý dọn đến binh bộ quan xá lúc sau, lục hoán chính thức đi binh bộ đi nhầm trước. Từ ngũ phẩm binh bộ viên ngoại lang phục sức là màu xanh lơ đậm trường bào, mặt trên họa du chu văn theo nâu thấm thanh hổ. Túc Khê thấy nhai con đem đỏ thám sắc kiểu phẩm thư đồng phục thay thế, mặc vào này một thân, còn rất có điểm nhi đáng tiếc, rốt cuộc thư đồng phục nhan sắc thật sự là rất đẹp. Bất quá thật sự chờ nhai con mặc vào tân một thân quan phục lúc sau, Túc Khê lại lập tức thật thơm. Người dựa y thì trang đều là giả. Nhai con cư nhiên xuyên cái gì đều rất đẹp, có bất đồng phong thái. Xuyên kiểu phẩm thư đồng phục như là tinh điêu ngọc chát tiểu công tử, mặc vào từ ngũ phẩm võ quan phục lại càng thêm vài phần ngân thương tuyết kiếm thanh th Lục Hoán đi quan nha ngày đầu tiên, hắn bên này giờ thịnh, Túc Khê bên này đã buổi tối, vốn dĩ tới rồi mau ngủ thời gian, nhưng Túc Khê Lâm thời trước rựi vào gối đầu thượng, quyết định lại chơi một lát cho chơi, đưa nhại con ngày đầu tiên báo danh. Vì thế nàng dùng nhiệm vụ chi nhánh đổi lấy hai cái điểm số giải khóa binh bộ 4 bộ bản thối. Binh bộ Lao đại là binh bộ thượng thư, phó lãnh đạo là binh bộ thị lang, hai vị này quản lý binh bộ hạ thiết 4 cái bộ môn. Một bộ chủ quản võ quan kế tục binh lại tuyển chọn Nghị bộ chủ quản chuẩn bị chiến đấu vật phẩm mua sắm cùng thu quản, như ngự vũ khí chờ, tam bộ đề cập quân công thường phạt, bốn bộ tắc đề cập binh thư quân báo truyền đạt. Mỗi cái bộ môn lại có chức vị chính chính ngũ phẩm binh bộ lang trung, phó chức từ ngũ phẩm binh bộ viên ngoại lang, phía dưới phụ thuộc có mười mấy chủ sự, mỗi cái chủ sự thuộc hạ lại có một ít làm việc còn lại. Lục Hoán Sở muốn nhậm chức chính là binh bộ nhị bộ. Hắn hiện tại cái này chức vị liền tương đương với binh bộ nhị bộ phó lãnh đạo. Tốc hề hoa điểm nhi thời gian đêm này, đó từ hệ thống quan viên bối cảnh giới thiệu loát rõ ràng lúc sau, Liển Phi thượng chờ mong nhãi con lần đầu tiên đương triều làm quan lại là như thế nào hình ảnh. Nay từ ngũ phẩm binh bộ viên ngoại lang tuy rằng chỉ là cái liền thượng triều đều không cần tiểu quan, nhưng là thuộc hạ tốt xấu cũng trưởng quản nhị bộ mười mấy chủ sự, hẳn là rất có quan uy đi, đi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nhãi con này ngày đầu tiên làm quan, liền bị binh bộ nhị bộ chủ sự nhóm cho cái ra vai phủ đầu. Nhãi con xuất hiện ở quan nha đại môn thời điểm, Này đó chủ sự nhóm còn tụ tập ở một khối châu đầu ghé thai, thanh âm cũng rất lớn, hoàn toàn không bận tâm đương sự đã tới, phản phất chính là nói cấp lục hắn nghe. Trên màn hình bắn ra đại đoạn đại đoạn khinh thường văn tử. Thật không biết kia tiểu tử như thế nào phải vân thái bí thưởng thức, thế nhưng đem hắn an bài tiến nơi này. Loại này đi cửa sau phương thức, thật gọi người khinh thường. Đúng vậy, kẻ hèn một cái ninh vương phủ con vợ lẽ thôi, trước đây không có bất luận cái gì công lao. Cũng liền cùng những cái đó thế tử anh em ở Thu Hiến Sơn vây săn một lần, dựa vào cái gì áp chúng ta một đầu. Chúng ta này đó chủ sự, tuy nói đều không phải là tất cả đều là quan lớn nhà xuất thân, nhưng tốt xấu cũng đều là chính thức đi bước một lên trước đi lên. Chủ sự giáp là Nhung Châu Quận Thủ Chi Tử, chủ sự Ất vẫn là ba năm trước đây thám hoa lang đầu. Ta vốn tưởng rằng viên ngoại lang trước vị chỗ trống lúc sau, sẽ là hai người các ngươi chung một cái lên trước đến tận đây vị trí nhưng ai ngờ thế nhưng tới cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử. Một đống người trung gian, trên đỉnh đầu có chủ sự giáp cùng chủ sự ớt tên hai người, biểu tình đặc biệt cổ quái. Một cái mặt lộ vẻ phẫn ớt, nắm chặt nắm tay, một cái nhưng thật ra đem cảm xúc che dấu rất khá, vội vàng xua tay nói, không không không, chủ sự Bính huynh, ta thi đậu thám hoa lang đó là bao nhiêu năm trước sự tình, hiện tại tự nhiên trưởng Giang sóng sau đẻ sóng trước, không bằng kinh thành trung niên nhẹ thế tử nhóm khệ tức khắc liền cảm thấy cái này thám hoa lang chủ sự ớt tâm nhãn rất nhiều, quả nhiên, hắn như vậy khiêm tốn một câu lúc sau, chủ sự nhóm lập tức càng thêm cảm thấy không công bằng. Xôi nổi nói, chúng ta nhất khinh thường những cái đó tử thừa phụ ấm người, thế tử lại như thế nào? Kinh thành chung ai không biết, Ninh Vương phủ đã xuống dốc, huống chi tân nhiệm viên ngoại lang còn chỉ là cái hạ tiện con vợ lẽ, có thể thành cái gì đại sự, chỉ sợ chỉ là trong đó xem không còn dùng được phế vật. Mên ngông mời mấy người, ngươi một câu ta một câu luôn mồm ninh vương phủ đê tiện con vợ lẽ, đem ngãi con bỡn cợt không đáng một đồng. Túc Khê không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống, trong lòng thập phần không dễ chịu. Nhưng loại tình huống này, đảo cũng bình thường, rốt cuộc này đó chủ sự nhóm còn tưởng rằng tân nhiệm viên ngoại lang sẽ từ bọn họ trung gian chọn lựa, nhưng ai biết đột nhiên tới cái trời ráng, bọn họ không âm dương quái khí mới là lạ. Chỉ là kế tiếp, ngãi con tình cảnh chỉ sợ sẽ không quá hảo quá. Còn không biết những người này muốn như thế nào làm khó dễ ngãi con. Lục Hoan phía sau đi theo hai cái Ninh Vương phủ thị vệ, Thế Hắn sách theo tay mãi, hắn đem những người này châm trọng từng câu từng chữ nghe vào lỗ thai, nhưng thần sắc lại không có dao động. Hắn bước chân ở quan nhà cửa hơi chút dừng một chút, làm hai cái thị vệ đi vào trước Thế Hắn thu thập bản, mới nói khẽ với bên cạnh người nói, "Ngươi còn chưa đi sao?" Túc Khê vừa rồi cấp nhãi con chào hỏi qua, nàng sắp đi rồi, chỉ là rửa mặt xong sau, mới lại nhịn không được ở trên giường mở ra màn hình. Túc Khê rầu mà xả hạ nhãi con tay phải, Trong lòng một trận chua sót Tuy rằng trong khoảng thời gian này tới nay Ngãi con đã thực nỗ lực Từ miếu Vịnh An đến Thu Yến Sơn Đến Vân Châu hành cùng một chuyện Rốt cuộc thoát khỏi ninh vương phủ chung con cảnh Nhưng là tựa hồ còn chưa đủ Ở này đó người trong mắt Hắn còn chỉ là cái có thể tùy ý khi dễ xuống dốc Khác họ vương phủ con vợ lẽ Ở Thái học viện cũng là Những cái đó các học sinh tuy rằng mặt ngoài cùng nhãi con giao hảo Sao hắn tác nghiệp Nhưng sau lưng vẫn là cảm thấy hắn chỉ là cái Ninh vương phủ con vợ lẽ Mà này đó thành niên quan viên, khi dễ khởi một thiếu niên tới, liền càng thêm không che không che. Nàng hiện tại đều không trông cậy vào trong trò chơi mau trong xuất hiện có quan hệ nhãi con thân thế có chuyện chỉ hy vọng nhãi con có thể sớm ngày trở nên nổi bật, không hề bị những người này coi khinh. Lục hoán tuy rằng nhìn không thấy bên cạnh người người biểu tình, cũng nhìn không thấy nàng động tác, nhưng gần chỉ là nàng kéo hắn tay này một động tác, hắn là có thể phân biệt ra, nàng tựa hồ cảm xúc không quá ngầm cao. Lục hoán nghĩ nghĩ, đoán được vì cái gì? Liền đối với nàng nói, ngươi đi nghỉ ngơi, trước ngủ mở giấc đối đái ngươi lại đến, ta đáp ứng ngươi, lại nghe không được những người này nói nói như vậy. Mà túc khê bên này trên màn hình cũng đột nhiên bắn ra thứ 6 điều nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh 6, binh tướng bộ nhị bộ thu thập phục tùng, giải quyết nhị bộ bao năm qua địa vị đau việc, bước đầu khiến cho trấn viễn tướng quân cùng binh bộ thượng thư chú ý. Nhiệm vụ khen thưởng hai cái điểm số. Mặc dù này không phải tân nhiệm vụ chi nhánh cũng cần thiết muốn giúp nhãi con thu thập đám nhãi danh này một đôn A. Túc khê nguéo một cái nhãi con tay trái, ý bảo chính hắn này liền hạ tuyến. Nhưng là nàng nhìn trên màn hình nhãi con triều quan nha bên trong đi vào đi, mà đám kia chủ sự cũng không nhìn thấy dường như, lo chính mình tránh ra, trong lòng vẫn là nhịn không được một đoàn hỏa. Nàng một chốc không thể tưởng được những người này nên như thế nào thu thập, liền mở ra thương thành thiên phiên, tìm tòi binh bộ từ ngự mấu chốt, tìm tới tìm lui. Chỉ tìm được một quyển năm rồi chuẩn bị chiến đấu vật phẩm tinh giản sổ sách. này tinh giản sổ sách là nhị bộ đồ vật, hẳn là sẽ hữu dụng Vì thế nàng lôi kéo nhãi con đi đến quan nhà phía sau, đem sổ sách trước giao cho nhãi con, lại họ phở lìn Túc khê cũng thật sự vây được không được, trong lòng còn cân nhắc cái này, nhiệm vụ chi nhánh chỉ sợ không phải một chốc mới có thể hoàn thành. Mỹ mắt liền bắt đầu tùng kéo, nặng nghề buồn ngủ đánh úp lại, một lát liền ngủ rồi. Mà lục hoán bên này, thấy hắn thị vệ cho hắn thu thập hảo bàn. Đám kia chủ sự nhóm nâng lên mí mắt nhìn mắt, không biết là ai phát ra một tiếng âm dương quái khí hừ lạnh. Lục hoán quét những người này liếc mắt một cái, tầm mắt thực mau liền tỏa định những người này chung chủ sự giáp cùng chủ sự ớt hai người. mắt khác chủ sự tựa hồ là lấy này hai người vì trung tâm, hai vị này hẳn là thân phận tương đối xông ra. Nhưng này hai người chi gian quan hệ tựa hồ lại không được tốt, một người bàn ở một bên, cách khá xa xa. Lục hoán trong lòng hiểu rõ, không hề ngôn ngữ. Xoay người vào quan nha màn sân khấu bên trong chính mình vị trí Thấy hắn đi vào Này đó chủ sự mới không hề tinh mịch Lại bắt đầu trâu đầu ghẹ thai xương thiếu niên này quan uy thật lớn Không biết rốt cuộc có cái gì thật bản lĩnh đi lên Lục hoán bắt đầu lật xem nhị bộ năm rồi sổ sách Ước chừng hai cái canh giờ lúc sau Bên ngoài bỗng nhiên một trận ồn ảo cùng ấm ý Tựa hồ là có quan lại tới báo cáo Nói là xảy ra sự tình Sở ra sự tình có hai cọc Một cái chủ sự phụ trách thu mua ngựa ở binh doanh trông được thủ quan lại không thấy bảo vệ tốt, chạy mất mấy chục thất. Một khắc cọc là, gần chút thời gian tới nay trấn viên tướng quân phủ triệu binh, dẫn tới đối vũ khí nhu cầu gia tăng, nhị bộ không thể không gia tăng rồi chọn mua trường thương bạc kiếm trở vũ khí số lượng. Nhưng là vấn đề tới, đem vũ khí từ rèn chỗ vận chuyển đến vũ khí kho trên đường, bị dân chúng kháng nghị, xương vận chuyển khi xe đẩy tay hồn ảo nhiều dân. Trừ cái này ra, vũ khí vận chuyển khi quan lại làm việc không lo. Trên đường cũng ném rất nhiều vũ khí yến quốc là cấm thảo dân tư nhân thu mua vũ khí, liền sợ kinh thành chung có kẻ xấu đem này đó binh doanh vũ khí nhặt đi, làm sàng làm bậy. Này hai cọc vấn đề không tính tiểu, bên ngoài chủ sự nhóm sức đầu mẻ chán, nghị luận sôi nổi, xảo thành một đoàn. Lục hoán làm bộ không nghe thấy. Một lát sau, nhị bộ lang Trung tới. Này lang chung trong lòng đã sớm tưởng đem chính mình nhi tử xếp vào tiến viên ngoại lang phó trước, nhưng ai ngờ còn không có tới kịp xếp vào. Vị trí này liền trước bị vân thái úy cấp tiến cử. Hắn trong lòng cũng thập phần bất mãn, sinh ra chút khắc khiễng. Nhưng là hắn rốt cuộc so với kia chút chủ sự nhóm muốn khéo đưa đẩy đến nhiều, hú hồ hắn ở vân thái úy thuộc hạ làm việc, thế nào cũng muốn cấp vân thái úy vài phần bạc diện, bởi vậy, là không dám nhận mặt cấp lục hoàn khó coi. Bất quá, hiện tại nếu xảy ra vấn đề, chi bằng kêu mới nhậm chức tiểu tử này ra tới giải quyết. Đến lúc đó giải quyết không được, đã có thể không phải bọn họ làm khó dễ tiểu tử này Hắn làm người đem lục hoán kêu ra tới, hỏi, không biết mới nhậm chức viên ngoại lang đối này hai cọc việc gấp có ý kiến gì không? Lục hoán ngước mắt, hỏi, ta nếu cấp ra đối sách, chủ sự nhóm liền nhất định đi chấp hành sao? Chủ sự nhóm trong lòng kinh miệt. Thiếu niên này, rõ ràng còn chỉ là cái thiếu niên, mặc dù ăn mặc quan phục dáng người lại đẹp, khuôn mặt lại tuần mỹ, cũng chỉ là cái mới ra đời thiếu niên thôi. Phía dưới chủ sự nhóm không biết là ai thấp giọng khinh thường mà nói một câu. Bất quá là cái đi cửa sau tiến vào con vợ lẽ thôi, thái học viện cũng chưa thượng quá mấy ngày, có thể có cái gì dịu kế. Nhị bộ lang chung mặt ngoài công phu vẫn phải làm, lập tức quát lớn nói, đừng vội nói bậy. Hán đuối lục hoán ôn nói, mời nói, giải quyết này hai việc, thực dễ làm. Lục hoán nói, đệ nhất kiện, mã sở dị sẽ chạy, tất cả đều là trông coi phương thất trách, nguyên bản chỉ cần nắm trông coi người sai là được. Chỉ là hiện giờ trông coi nãi tam bộ binh doanh người, chúng ta nhị bộ thế nhược không tiện cùng chi khởi xung đột, cho nên lúc này mới thành một kiện đau đầu vấn đề. Như vậy chỉ cần cùng tam bộ nói thỏa, giảm bất trông coi ngựa binh lại, gia tăng thuê mã phu là được. Binh lại không am hiểu quản lý ngựa, còn thường xuyên thiện ly chức thủ. Nhưng mã phu là dùng ngân lượng thuê tới, thả tất cả đều là bình dân, không dám ở binh bộ Mỹ mắt phía dưới không làm tròn trách nhiệm. Như thế nhưng bảo đảm loại chuyện này không hề phát sinh. Đến từ Nhung Châu chủ sự giáp cười lạnh một tiếng, bác bỏ nói. Ngươi làm sao biết tam bộ sẽ đồng ý chúng ta làm như vậy? Lục hoán thần sắc bình tĩnh, nói, Ngươi chỉ sợ không có chú ý lần này trấn viên tướng quân phủ tuyển nhận tân binh công văn, tuyển nhận binh lại chung, có một ít là muốn đưa đến tam bộ đi. Thuyết minh lúc này tam bộ rõ ràng thiếu người. Cho bọn hắn giảm bất nhân thủ, bọn họ lại như thế nào không đồng ý? Húng chi, thuê mã phu ngân lượng từ chúng ta nhị bộ ra đó là Thám hoa lang chủ sự ớt mặt lộ vẻ khó xử, tuyển chuyển nói, nhưng là Này đó ngân lượng lại là một bút chi ra, chẳng phải là gia tăng rồi chúng ta nhị bộ tài chính chi ra. Lục hoán quét hắn liếc mắt một cái, cùng hắn tính một bút chướng, thuê một cái mã phu một tháng nửa lượng bạc, năm cái mã phu một tháng cũng mới 2-3 lượng bạc. Ma ta vừa rồi phiên phiên nhị bộ bao năm qua tới tần phát sự kiện, phát hiện ngựa chạy trốn loại này sự kiện, lớn lớn bé bé, một tháng ít nhất 2 lần. Mỗi lần hao phí binh lại đi bắt, thả bồi thường cấp ngựa phá hủy đồng ruộng tổn thất, liền đã mười mấy lượng bạc Cái nào càng gia tăng nhị bộ tài chính gánh nặng, ngươi tính không rõ ràng lắm sao. Tháng hoa lang chủ sự ớt nhất thời sắc mặt ngượng ngùng. Chủ sự nhóm tuy rằng cũng không tưởng thừa nhận, nhưng không thể không nói, thiếu niên này đối sách nói có lý. Kia chuyện thứ hai đâu, hay là ngươi hôm nay mới thiếu niên cũng có đối sách? Chủ sự giáp nhìn chung quanh bên cạnh người một vòng, thấy có chút chủ sự trên mặt thế nhưng toát ra tán đồng chi sắc, trong lòng càng thêm trong cơn giận dữ, không cam lòng mà chào phung nói. Lục hoán không để ý tới hắn trong lời nói vô lễ, xoay người đối nhị bộ lang trung phân tích nói, cái thứ hai, nhiều dân, ném vũ khí, vốn chính là vận chuyển quan lại thất trách. Nhưng vì sao sẽ như vậy? Vận chuyển bản thân đều không phải là một kiện việc khó, thế nhưng còn sẽ đánh mất nhiều như vậy vũ khí sao? Không khỏi lệnh người kỳ quái. Nếu miệt mài theo đổi lên, đơn giản vận chuyển trên đường lớn nhỏ quan lại tầng tầng trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng, tới rồi tầng dưới chốt quan lại, đào không ra này nước lộ tới. Liên Cầm Vũ khí đi bán của cải lấy tiền mặt, bán của cải lấy tiền mặt vũ khí, còn xưng là ném thôi. Thám Hoa Lang chủ sự ớt khó xử nói, này đó Miêu Nghị chúng ta đều không phải là không biết, chỉ là nhị bộ phía dưới quan lại nhân số đông đảo, thả tầng tầng hoàn cấu, nếu là thật sự truy cứu khởi trách nhiệm tới, chỉ sợ là thật lớn một cục sự tình, sẽ hao phí mấy tháng đi điều tra. Hiện giờ nhị bộ đuôi to khó bẫy, cũng không có tinh lực đi từng cái trừng phạt này đó có lại. Hung chi nếu là náo loạn, đến thánh thượng trước mặt, Chúng ta còn sẽ bị truy cứu không làm tròn trách nhiệm trách nhiệm." Lang chung hai hàng lông mày nhíu chặt, hiển nhiên cũng là nghĩ tới chuyện này liên lụy cơ quảng, hắn hỏi Lục Hoán, "Ngươi nhưng có biện pháp nào?" Lục Hoán lời ít mà ý nhiều nói, "Không bằng làm kinh thành Trung hóa thương tiếp nhận việc này. Gần nhất, tiết kiệm nhị bộ binh lại, tài đi bộ phận dưỡng già hôn tạp binh lại, giảm bất phí tổn. Thứ hai, hóa thương hàng năm vận chuyển vật tư, so lửa xô nước quan lại càng thêm hiểu được như thế nào an toàn vận chuyển, nhưng giảm bớt trên đường tạo thành hao tổn." Tránh cho bá đánh khiếu lại tam tới cũng có thể giảm bất quan lại trung gian kiếm lời túi tiền riêng phân đoạn tránh cho một ngày kê hoàng thượng điều tra lên hỏi trách việc này Bốn tới đối hóa thương nhóm tiến hành khảo đánh giá kinh thành hóa thương không dưới hơn 10 vị làm này từng người lấy ra thành ý tới chọn lựa ra nhất thích hợp hóa thương tới tiếp nhận tốt cạnh tranh cũng có thể lệnh phụ trách việc này hóa thương càng thêm nghiêm cẩn thận trọng quan dân hợp tác này ở Hiến Quốc trước đây đều không phải là không có Minh bộ Nhị bộ cũng có quyền làm như thế Chỉ là biện pháp này, phía dưới này đó can sự nhóm lại chưa từng nghĩ đến quá. Bọn họ lúc trước suy xét việc này khi, vẫn luôn đều đau đầu với như thế nào báo cho trung gian kiếm lời túi tiền riêng những người đó, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đổi một cái ý nghĩ tưởng vấn đề, tầm nhìn tức khắc trống trải lên. Lục hoán đối sách vừa nói xuất khẩu, có mấy cái can sự trên mặt thần sắc lập tức không giống nhau. Còn lại nhân tâm trung cũng rất là giật mình, cảm thấy thiếu niên này sở đưa ra đối sách tất cả đều đều không phải là lý luận xuống mà là trực tiếp đúng bệnh hút thuốc, giải quyết bọn họ nhị bộ trước mắt khốn cảnh. Chính là, thiếu niên này chẳng qua kẻ hèn 15 tuổi, lại là như thế nào nghĩ vậy chút giải quyết chi đạo. Nhị bộ lang trung tuy rằng có tâm làm chính mình nhi tử thượng vị trí này, nhưng lúc này cũng không thể không thừa nhận, chính mình nhi tử tuyệt đối không có trước mắt thiếu niên này như vậy có khả năng. Nếu là dựa theo hắn theo như lời đi giải quyết, nhị bộ trưởng lâu tới nay vẫn luôn bối rối sự tình nói không chừng thật sự có thể giải quyết dễ dàng. Lang Trung trên mặt tức khắc hiện ra vui mừng khôn xiết cảm xúc. Phía dưới rất nhiều can sự kỳ thật trong lòng đã phục, chứ không được này Thái học viện là yến quốc đệ nhất học viện, dạy dỗ chính là các vị hoàng tử, thái tử chi sư cũng xuất thân từ thái học viện, dạy ra học sinh quả nhiên không bình thường. Thiếu niên này tuy rằng tuổi thượng nhẹ, nhưng quả thực cũng không phải gì đó gối theo hoa, mà là có chân tài thật án, kiến thức mưu lược cũng lệnh người kính nghệ. Nhưng là, trong lòng có chút chịu phục, trên mặt lại vẫn cứ không quá có thể kéo xuống mặt tới. Bọn họ một cái hai đều là hai ba người thanh niên, thậm chí còn có bốn năm chục làm quan giả, làm cho bọn họ nghe một thiếu niên điều khiển. Chủ sự giáp nhìn mắt chung quanh, thấy mọi người đều không ra tiếng, một bộ không thể không tán đồng bộ dáng, có chút bức hỏa, nhịn không được nói, ngươi hiểu biết năm rồi tình hôm sau. Liên đưa ra như vậy kiến nghị, nếu là giải quyết không được trước mắt khốn cảnh, ngươi nên như thế nào? Bàn sau thiếu niên liếc hắn liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, ngươi lại hiểu biết năm rồi tình hôm năm trước nhiều ít quân lại nhiều ít. Vũ khí nhiều ít. Chủ sự giáp tự nhiên tất cả đều đáp không được. Mà chỉ nghe lục hoán lại đối đáp trôi chảy nói. Năm kia ngựa 3.200, năm trước vô chiến loạn, ngựa chỉ vì 500 thất. Năm kia nhị bộ quan lại 123 người, năm trước gia tăng rất nhiều, vì 163 người, trong đó có một ít ước chừng là mua quan tiến vào Năm kia vũ khí hai nhà kho nữa, năm trước có rất nhiều sinh dị sát, ước chừng hai nhà kho. Này đó sổ sách ước chừng có mười mấy bổn thả bị thám hoa chủ sự ớt ghi lại đến hôn độn vô cùng, chỉ có thám hoa chủ sự ớt chính mình có thể xem hiểu, nhưng vì sao hắn tới nhị bộ bất quá nửa ngày, ở như vậy ngắn ngủn công phu nội, thế nhưng có thể tất cả đều nhớ kỹ. Đây là kiểu gì thiên tài ký ức. Lần này, phía dưới tất cả đều đại kinh thất sắc, cấm thanh. Lục hoán nghi thầm, cũng không biết nàng từ nơi nào tìm kiếm tới, làm ra kia bổn sổ sách nhưng thật ra vừa vặn phái thượng công dụng Hắn mới vừa rồi thô sơ giản lược một phen, Phát hiện tất cả đều là tinh giản quá hữu dụng con số, liền ở trong khoảng thời gian ngắn đọc nhanh như gió mà quét xong, tất cả đều nhớ xuống dưới, lúc này có thể lấy tới hù người, còn có nàng công lao. Mà nhị bộ lang chung nhìn chầm chầm lục hoán nhìn hồi lâu, thần sắc biến đổi lại biến. Một lát sau, hắn phất phất tay, đối phía dưới chủ sự nói, liền ấn viên ngoại lang nói làm. Viên ngoại lang ba chữ một kêu xuất khẩu, đó là hắn đã tán thành lục hoán cái này từ ngũ phẩm viên ngoại lang. Đệ 43 trường Ba ngày sau, lục hoán theo như lời hai cái biện pháp quả nhiên thấy hiệu quả. Tam bộ vốn dĩ liền thiếu người, có thể tinh giản dùng ở nhị bộ sự vụ thượng còn lại, tự nhiên là cầu mà không được, thúng chi tam bộ còn ôm bỏ đá xuống giếng ý tưởng, cho rằng nhị bộ lần này đem sự tình ôm qua đi, nhất định sẽ xử lý đến sức đầu mẻ chán, đến lúc đó càng thêm loạn thành một nồi cháo. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nhị bộ khác xính mã phu tới đối ngựa tiến hành quản lý, cũng làm người từ giữa hòa giải, am chỉ mã phu nhóm binh dân hợp tác này chính là bắt sát. Những cái đó mã phu huấn luyện có tố, từ nhị bộ được đến nguyện bạc tuy rằng không tính nhiều, nhưng mã phu nhóm tự cho là đúng chính mình ở An quốc gia cơm, vì thế cũng không để ý phát ra bổng lộc thiếu một chút, ngược lại còn thập phần cao hứng. Cứ như vậy, nhị bộ không chỉ có hoàn mỹ giải quyết việc này, cứ thế mãi, thế nhưng còn đem giảm bất rất nhiều tài chính chi ra. Mà vũ khí việc, cũng thực mong mà thuận lợi được đến giải quyết. Nhị bộ tin tức thả ra đi lúc sau. Tinh thành trung rất nhiều vận chuyển hàng hóa Phú Thương liền ngoẹo ngỏe dục dịch lên. Lục Hoán làm chủ sự nhóm trước đem hợp tác việc xào lên, làm Phú Thương nhóm cho rằng sẽ là một khối phì dư sai sự, âm thầm trong lòng đánh giá đấu sức. Đợi cho Phú Thương nhóm nghĩ mọi cách, tế phá đầu muốn ôm này sai sự khi, lại thích hợp áp tác xúc cắt xén cho Phú Thương nhóm lợi nhuận không gian. Kể từ đó, thành công giải quyết việc này rất nhiều, còn đại đại giảm bất nhị bộ nhân lực vật lực tài lực. Này hai việc luôn luôn làm binh bộ nhị cỡ sách đau không thôi, mỗi năm triêu binh Này hai việc đều yêu cầu rất nhiều chủ sự đi xử lý. Có tham viếng kinh thành trung bá tánh tiến hành chân an, có sức đầu mẹ chán mà đi truy tung vũ khí hướng đi, tóm lại là luông cuống tay chân. Nhưng tân viên ngoại lang đi nhậm chức lúc sau, lại nhanh chóng giải quyết nhị bộ hai cái ổ bệnh, có thể nói sấm rền do cuốn, tích hiệu có công. Trải qua việc này lúc sau, nhị bộ chủ sự nhóm đấy lòng đối lục hoán đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa. Nguyên bản cho rằng thiếu niên này là bằng vào vân thái úy cùng ninh vương phủ quan hệ mới vào bọn họ con nhà, nhưng hiện tại xem ra, thiếu niên này lắm hưu giỏi đoán, xác thật có chỗ hơn người. Mặc dù là bất hòa bọn họ tương đối, tại đây kinh thành chung thế gia con cháu chung, cũng tuyệt đối là hiếm có, xuất sắc nhân tài. Mắt nhìn đau đầu việc như vậy giải quyết, nhị bộ lang Trung thật sâu thư khẩu khí, đối chính mình mới nhậm chức thiếu niên này phó quan rốt cuộc nhiều vài phần ưu hái. Nghĩ đến nếu là thiếu niên này vẫn luôn lưu tại chính mình nơi này làm cái này viên ngoại lang, còn sâu nhị bộ mỗi năm tích hiệu sao? con sâu chính mình không thể thăng con sao? Lúc trước chính mình còn nghĩ đem hắn lộng đi, làm chính mình nhi tử nhậm chức cái này chức vị, nhưng hiện tại nghĩ đến, làm như vậy chỉ sợ quá nhân tiểu thất đại. Nhị bộ lang chung đột nhiên trở nên thân thiết lên, còn riêng mệnh mấy cái chủ sự cấp lục hoán bình phong sau bản thượng nhiều bãi mấy bùn cây xanh, nhiều phóng một ít than hỏa, nhiều sái thủy quét tước. Chủ sự nhóm đem chính ngũ phẩm làng trung thái độ xem ở trong mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tự nhiên đối lục hoán thái độ cũng đã xảy ra thay đổi. Chờ đến túc khê ngày hôm sau trở lên tuyến thời điểm, trong trò chơi chẳng qua qua qua 3 ngày, chính là nàng mở to hai mắt, như thế nào cảm giác nhãi con nơi binh bộ nhị bộ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy, ngãi con ngồi ở bình phong sau bàn sau đọc sách, thường thường nhắc tới bút, chấm lấy mực nước phê bình một ít cái gì. Mực nước vừa vặn không có, nhãi con đang muốn đứng dậy đi nhà kho lấy. Bên ngoài lại đột nhiên vọt vào tới một cái chủ sự tiểu nhân, nhiệt tinh nói, viên ngoại làng, ngài ngồi, ta vừa vặn không có việc gì, tới cấp ngài nghiền nát. Nói xong cũng mặc kệ nhai con phản ứng, hương phấn mà nhắc tới tay áo, liền ăn vạ nhãi con bản bên cạnh không đi rồi, ân cần mà cấp nhãi con nghiên khởi mặt tới. Nhai con đỉnh đầu. Thúc hê. Đây là định bỡ thái độ biểu hiện đến phi thường rõ ràng chủ sự bính. Bên ngoài rơi xuống tí tách tí tách mưa nhỏ, nhai con khởi động dù giấy. Tính toán trở lại quan sát khi, có cái chủ sự tiểu nhân lại bước nhanh bước chân ngắn nhỏ đi tới, cũng ở nhãi con bên cạnh đem dù căng ra, hưu hảo nói, viên ngoại làng, không bằng chúng ta một đạo trở về đi. Người này còn ở chúng chủ sự nghị luận sôi nổi khi thế nhãi con nói lời nói, giữ gìn nhãi con. Đây là kính nghề thái độ biểu hiện đến phi thường rõ ràng chủ sự đinh. Lần này nhị bộ chuyện phiền thoái bị nhãi con giao sắc chặt đây dối mà giải quyết lúc sau, đại bộ phận chủ sự đều đối nhãi con có điều đổi mới, cũng thay đổi thái độ. Nhưng vẫn cứ có một bắt người, vẫn cứ âm dương quái khí mà cảm thấy nhãi con bất quá là từ thái học viện học trộm một ít thống trị phương pháp, liền lấy tới binh bộ múa dịu qua mắt thợ, cũng không có gì lợi hại, lần này sự kiện có thể giải quyết, nhưng cũng không thể thuyết minh nhãi con có thể giải quyết sau này binh bộ sở hữu sự tình. Này đó còn không phục người vẫn cứ lấy chủ sự giáp cùng chủ sự ất vì trung tâm, thường thường mà đối nhãi con hừ lạnh một tiếng, thả nhiều lần nghị sự khi, cũng cố ý cao ốm không đến, cấp nhãi con tìm phiền thoái. Chủ sự giáp tính cách xúc động, là minh cấp nhãi con sắc mặt xem, tìm không thoải mái. Mà chủ sự ớt bên ngoài thượng đối nhãi con hòa bình hữu hảo, sau lưng lại là nhiều lần dùng ngôn ngữ châm ngòi, còn làm bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng. Túc khê nhìn này hai cái trò chơi tiểu nhân sắc mặt, liền hận không thể vươn một thân ngón tay, thế nhãi con đem này hai người ấn tiến bùn tấu một đốn. Này hai người đi đầu nhiễu loạn binh bộ nhị bộ này hồ nước, mặc dù lần trước nhãi con giải quyết nan đề, được đến đại bộ phận người khâm phục Nhưng là nếu này hai người vẫn luôn trộn lẫn thủy, cứ thế mãi, này binh bộ nhị bộ vẫn cứ sẽ không chịu nhãi con quản hạt. Nhãi con làm nàng tạm thời đừng nóng nảy, theo sau liền làm một việc. hắn trước làm chính mình từ Ninh Vương Phủ Trung mang đến thị vệ đi điều tra do chủ sự giáp cùng chủ sự Ất mỗi ngày chạm vạng rời đi quan nha lúc sau hành tung, biết được chủ sự giáp thường đi đánh cuộc nơi, mà chủ sự Ất tắc lưu luyến thơ hữu hội. Tiếp theo, đầu một ngày, ở chủ sự Ất từ phố xá lên đường quá hạn. Hắn làm chính mình thị vệ cấp chủ sự giáp đưa đi một ít vàng bạc trâu áo, làm thị vệ biểu hiện ra lén lút bộ dáng nhưng vừa vặn bị chủ sự ớt nhìn thấy. Chủ sự ớt nhìn thấy, sắc mặt đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Hôm sau, ở chủ sự giáp đến chế ban ngày đi vào nhà môn là lúc, làm chủ sự giáp vừa vặn gặp được hắn ở bình phòng sau cùng chủ sự ớt mật chung nói chuyện với nhau, cũng đưa tặng cấp chủ sự ất một quyển thơ sách. Chủ sự giáp trong lúc vô ý gặp được việc này, sắc mặt tức khắc một thanh. Làm như vậy lúc sau Không ra ba ngày, thế nhưng thật sự đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa. Chủ sự giáp cùng chủ sự ớt chi gian quan hệ càng thêm khẩn trưng lên, mà đối nhãi con lại là đột nhiên một sửa ngày xưa không phối hợp thái độ, biến thành kiệt lực muốn cùng nhãi con kết giao bộ ráng. Chủ sự giáp cùng chủ sự Ất đều bắt đầu phối hợp công tác, chính cái gọi là bắt giặc bắt vua trước, mà khác chủ sự nơi nào còn có thể cấp nhãi con lại đảo cái gì loạn. Túc khê mới đầu còn có điểm không rõ nhãi con cùng ngày rốt cuộc làm thị vệ cấp chủ sự giáp tặng cái gì Lại cùng chủ sự ớt đàm luận cái gì, như thế nào này hai người bỗng nhiên liền bắt đầu phía sau tiếp trước mà ở nhãi con trước mặt tranh sùng đi lên. Ngày này từ quan nha chung rời đi, trên đường, nhãi con đối nàng giải thích nói, trên thực tế, đầu một ngày, ta làm thị vệ mang theo vàng bạc chỉ là ở chủ sự giáp phủ cửa lưu luyến trong chốc lát, cũng không có thật sự đem đồ vật đưa đến chủ sự giáp trên tay. Mà ngày thứ nhất, ta cùng chủ sự ớt cũng chỉ bất quá là ở tùy ý đàm luận thời tiết, vẫn chưa đàm luận cái gì kết minh việc. Thúc khê rắt rắt hắn tả tay áo, ý bảo chính mình đang nghe. Ngại con mặt mày ôn hòa mà nhìn phía bên trái, lại nói, nhưng là, chủ sự giáp cùng chủ sự ớt luôn luôn tranh phong tương đối, sợ đối phương giành trước một đầu, làm giả vô tâm, nhìn giả lại mơ màng hết bài này đến bài khác. Ta chỉ cần lợi dụng này hai người tâm lý, cấp trong đó một người chỗ tốt, một người khác nhìn, liền vội mắt. Chủ sự ớt hoài nghi chủ sự giáp ngầm bị ta thu mua, sợ chủ sự giáp nếu là cùng ta đứng ở một đội, sẽ cho hắn khó xử. Mà chủ sự giáp cũng sợ chủ sự ớt trước một bước cùng ta kết giao, đến lúc đó cùng ta một đạo đem hắn đá ra binh bộ nhị bộ, kia hắn liền xong rồi. Mà này hai người hoán hận chất chứa nhiều năm, quanh năm suốt tháng thù hận cùng đánh giá cũng không phải là dễ dàng có thể hóa giải, hai người không có khả năng liên thủ, bởi vậy chỉ biết có một loại đối sách, đó là phía sau tiếp chức mà tới lệnh bợ ta. Cứ như vậy, ta ở binh bộ nhị bộ muốn làm chút cái gì, không phải thuận lợi sao. Màn hình ngoại túc khê nghe minh bạch, không chỉ có nghe minh bạch Còn nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán, nàng nhãi con vì sao như vậy thông minh. Nàng có điểm hiểu nhãi con cách làm, còn không phải là lao sư giảng đánh cờ luận sở để cập tù nhân khốn cảnh sao. Từ xưa đến nay, đế vương ngự thần chi đạo, cũng là chú ý một cái cân bằng, làm thần tử nhóm nội đấu, mà đế vương tắc tử giữa thuận lợi mọi bề. Nhãi con hiện tại tuy rằng chỉ có 15 tuổi, nhưng là hắn hiển nhiên đã tinh thông việc này, tuy rằng chính hắn lúc này khả năng còn không có như vậy đại gia tâm. Nhưng làm màn hình ngoại lao mẫu thân thấy hắn bước đầu hiện ra đế vương hình thức ban đầu, trong lòng vẫn là vui mừng lại cảm khái. Lục hoan trống dù giấy, phố xá người trên đều cho rằng hắn một mình một người đi ở trên đường đá xanh, một người bùng rủ, lại vẫn suối nửa bên bả vai. Nhưng chỉ có chính hắn biết, nàng ở hắn bên người. Hắn có đôi khi cũng không muốn cho nàng thấy loạn thành một đoàn binh bộ nhị bộ, những cái đó ngày hôm trước còn trào phúng kinh miệt, ngày sau liền uốn mình theo người nhân tâm, người như vậy tâm quá xấu xí, nếu là có thể hắn hy vọng không cần ố vế nàng mắt. Nhưng hai người một đạo đi ở này từ từ trường trên đường, một đạo nên nhận giải quyết nan để cảm giác, lại như thế chi hảo. Hảo đến làm hắn hy vọng, con đường này nhìn không thấy cuối, vĩnh viễn sẽ không đi xong. Này kéo dài mưa phùn cũng không biết khi nào dừng lại, lục hắn cảm giác được bị tốn chặt tay háo, mi rắc đôi mắt nhu hòa một mảnh. Trong lòng tưởng hy vọng đãi này khi tạch mưa, hắn có thể tìm được biện pháp, làm nàng cũng có thể cùng thường nhân giống nhau, có được muốn đi nơi nào liền đi nơi nơi nào nào liền hai chân tưởng nếm cái gì liền nếm gì đó miệng, có được có thể thấy thế gian này mắt. Hắn cần thiết tìm được biện pháp. Binh bộ nhị bộ nhiễu loạn cứ như vậy hạ màn, trong khoảng thời gian ngắn, binh bộ nhị bộ từ trên xuống dưới, bị ngại con thu thập đến giấy bảo. Túc Khê bên này thu phục binh bộ nhị bộ nhân tâm nhiệm vụ chi nhánh cũng biểu hiện đã hoàn thành, lại ra tăng rồi hai cái điểm số. Hiện tại Túc Khê còn không có tưởng hảo tân điểm số muốn giải khóa nơi nào, liền hưng phấn mà tạm thời trước tồn. Mà nhãi con trừ bỏ ở binh bộ nhị bộ nhậm chức ở ngoài, còn muốn tiếp tục đi thái học viện đi học. Thượng quan học sĩ đã bỏ tù, nhãi con ở thái học viện trung tiếp tục thanh nhàn mà đọc khởi thư tới. Nhân cơ hội này, đối tri thức phi thường khát vọng, nhãi con lại nhân cơ hội ở tảng thư cách nhìn rất nhiều thư, trời đất tối sầm mà thoạt nhìn. Có mấy lần Túc Khê hạ tuyến phía trước, túm hắn tay cáo thúc dục hắn trở về ngủ, hắn cũng đáp ứng, đài Túc Khê biến mất lúc sau liền xoay người trở về. Nhưng kết quả ngày hôm sau Túc Khê trở lên tuyến thời điểm, Phát hiện nhãi con lại ở tàng thư các ngủ rồi. Nhìn qua loa trên mặt đất phô trưng chiếu, cùng y đi phục thường phục ngủ rồi, trong tay còn nắm thư nhãi con, nàng quả thực giận sôi máu. Dưỡng hài Tử quá yêu học tập làm sao bây giờ? Bánh bao mặt đều cấp học gầy. Túc Khê không đành lòng quấy rầy nhãi con, dù sao quan nhà bên kia nhãi con đều là phó lãnh đạo, đến chế trong chốc lát không có gì, vì thế nàng từ thương thành đổi một trương da dê thảm lông, tay chân nhẹ nhàng tính toán cấp trên mặt đất nho nhỏ một đoàn đáp lên. Đáp lên lúc sau Túc Khê lại hao hết mà từ nhai con trong tay đem kia buồn đạo trị quốc lấy đi. Đã có thể vào lúc này, đạo trị quốc bìa sách phía dưới thế nhưng lại rơi xuống một quyển sách, bang mà một chút thiếu chút nữa ấn ở trên mặt đất, đem nhãi con đánh thức, Túc Khê vội vàng lập tức dùng tay tiếp được. Nàng ở màn hình ngoại có chút buồn cười, nhãi con cũng cùng các nàng đi học khi giống nhau, ngữ văn khóa toán học khóa phong bị phía dưới bao vây lấy một quyển tiểu thuyết sao. Thật là khả khả ái ái. Nhưng ngay sau đó Túc Khê nhìn đến kêu bịa sách phía dưới là cái gì thư lúc sau, liền trầm mặc. Đó là một quyển mau bị phiên lạn triệu linh hồi sinh. Màn hình ngoại Túc Khê đưa điện thoại di động màn hình đặt lên bàn, xoa xoa giữa mày nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh trăng cao cao treo, cao lầu san sát, san sát nối tiếp nhau, bởi vì còn không có dọn đến tân ra đi, dưới lầu loáng thoáng còn có thể nghe thấy đến từ tam hoàn dòng xe cộ tiếng vang. Quay đầu lại nhìn về phía trong phòng, điều hòa, thảm điện, máy tính bởi vì mở ra chính phát ra rất nhỏ hong long thanh. Này hết thể đều nhắc nhở nàng, mặc dù nhãi con không phải trong trò chơi nhân vật, nàng cùng nhãi con cũng là hai cái thế giới. Nếu ở hai cái thế giới, lại sao có thể đứng chung một chỗ đâu? Nhãi con đối với có thể nhìn thấy nàng, tựa hồ hoài hồn oanh mộng vòng khát vọng, nhưng lại không nghĩ làm nàng biết, vì thế vẫn luôn ở trộm tìm đọc các loại biện pháp. Nhưng chuyện này căn bản không có khả năng làm được, nàng lại không có khả năng tiến màn hình. Nhãi con cho nên vì quỷ thần gửi thân thai cũng là hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Ngại con hiện tại có bao nhiêu mong đợi, tương lai một ngày nào đó phát hiện sở chờ mong hết thể đều là hoa trong gương, trăng trong nước, sẽ có nhiều thất vọng. Túc Khê mở ra trò chơi ngày đầu tiên, nhìn thấy cái kia con sải trở lại tiểu phá nhà ở, cả người là thường trò chơi tiểu nhân khi, trong lòng không có bất luận cái gì dao động, chỉ cảm thấy buồn cười lại đáng thương, nàng khi đó cũng không nghĩ tới, chính mình từng ngày bồi hắn, sẽ dần dần đối hắn sinh ra dứt bỏ không khai cảm tình, đến bây giờ chỉ là nghĩ đến lúc sau hắn sẽ rất khổ sở rất khổ sở, nàng trong lòng thế nhưng cũng có chút nắm. Nhai con từ nhỏ đến lớn đã đủ khổ, Túc Khê không nghĩ chính mình trở thành làm hắn khổ sự tình chi nhất. Bởi vậy ở thái học viện, Vân Thu bàng lại đến tìm Nhai con thời điểm, Túc Khê nhìn cái này tiểu mập mạp, trong lòng liền càng thêm sinh ra, nhất định phải làm Nhai con ở thế giới kia có được bằng hữu thân nhân ý tưởng. Nói như vậy, có người bồi Nhai con, nàng sẽ yên tâm đến nhiều. Nói như vậy, mặc dù một ngày kia Ngãi con rốt cuộc phát hiện chính mình là một cái khác thế giới người, cùng hắn cách vĩnh không có khả năng gặp mặt khoảng cách, mà cũng không phải gì đó có thể tiếp xúc được đến quỷ thần thời điểm, hắn hẳn là cũng sẽ không như vậy khó chịu. Nhưng lại như vậy tưởng tượng, túc khê trong lòng ngược lại có điểm chua xuất lên. Nếu thật sự có như vậy một ngày, chính mình tận mắt nhìn thấy ngãi con thành gia lập nghiệp, có thân cận người, chính mình không hề là hắn quan trọng nhất người kia. Hắn thời gian phân cho người khác, không hề mỗi ngày mắt trông mong chờ đợi chính mình xuất hiện. Không hề mỗi lần lẻ loi mà đưa chính mình hạ tuyến. Chính mình thật sự sẽ vui vẻ sao? Chính mình vui vẻ cùng không không quan trọng, Túc Khê lại nghĩ thầm, ngại con ở thế giới kia quá đến hảo là được. Vân Tu Bảng tưởng cùng nhãi con một khối đi, nhãi con thấy tiểu tử này lại theo kịp, quả thực đau đầu, chạy nhanh thu thập túi, bay nhanh mà từ Thái học viện cửa hung lưu. Nhưng là hắn đã lưu vài tiền, Vân Tu Bảng cũng không như vậy ngốc, hôm nay cư nhiên từ cửa hung thiếu kịp, chạy trốn thở hổn hển, "Lục Hoán, ngươi tử từ, từ ta" Đi nhanh như vậy làm gì? Cha ta nói, làm ta nhiều cùng ngươi một đạo. Trên màn hình ngãi con đỉnh đầu một chuỗi dấu ba chấm. Lục hoán đang muốn lại nhanh hơn bước chân, đem hắn ném ra, bên cạnh người phong lại đột nhiên nảy ra, lôi kéo hắn tay áo yên lặng lôi kéo hắn, không cho hắn đi. Lục hoán, hắn bước chân nhưng thật ra như túc khê mong muốn mà dừng, nhưng trên mặt biểu tình lại có điểm không lớn vui vẻ. Hắn lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua nơi xa vân tu bảng, dùng giày đá dưới chân hòn đá, muộn thanh nói. Ngươi lại tưởng cùng kia tiểu mập mạp cùng nhau chơi sao? Màn hình ngoại túc khê sợ hắn hiểu lầm chính mình càng thêm để ý tiểu mập mạp, chạy nhanh tún tún hắn bên phải tay áo, lại ở hắn trên lưng đẩy, đem hắn hướng tiểu mập mạp bên hắn kia đẩy một chút, sốt ruột biểu đạt ra một loạt ý tứ. Nhãi con băng tuyết thông minh, lại là lập tức lý giải, nói, ngươi là hy vọng ta cùng kia tiểu mập mạp cùng nhau chơi. Màn hình ngoại túc khẽ quả thực phải cho nhãi con dơ ngón tay cái lên, nhãi con ngươi này quả thực chính là đọc mẹ cơ sao? Nhưng ngãi con thoạt nhìn vẫn cứ không phải thực vui vẻ, hắn rũ mắt lông mi, sau một lúc lâu, dầu di nói, đã biết. Vân tu bàng thật vất vả đuổi theo, lau mồ hôi trên chán, thở hồng hục nói, ngươi, ngươi vì sao, đi, đi nhanh như vậy, ta hôm nay cũng phải đi quan nhà một chuyến, có thể cùng ngươi một đạo sao. Lục hoán nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra khó được không có quay đầu liền đi, mà là nói, tùy ngươi. Vân tu bàng lập tức kích động lên, cùng lục hoán sóng vai đi ở phố xa thượng. Hắn bởi vì tính cách yếu đối duyên cớ, ở thái học viện cũng không có gì bằng hữu còn chịu người khi dễ, hiện tại đi ở lục hoán bên người, hắn cảm giác rốt cuộc cùng người này thành bằng hữu trong lòng có kiên định hưng phấn cảm giác, vì thế không ngừng hỏi lục hoán hôm nay học sĩ sở giảng những cái đó vấn đề. Lục hoán tất cả đều nhất nhất giải đáp, trên nét mặt cũng không không kiên nhẫn. Vân Thu bằng một mặt vui mừng không xiết một mặt lại có chút cảm động. Mà màn hình ngoại túc khê nhìn, cũng có loại lao mẫu thân vui mừng cảm. Đợi cho đem vân tu bằng tiến đi, ngai con trở lại quan sá nội. Hắn ngồi xuống pha hồ trà, cùng uống hai khẩu, như là cùng vân tu bảng nói chuyện nói được quá cố sức, miệng khô lưới khô. Túc khê tức khắc có chút ấy nấy, ngai con, mang một cái học trà, làm khó dễ ngươi. Tiếp theo, ngai con nửa ngày không nói chuyện. Hắn chầm mặc mà ngồi ở chỗ kia, đỉnh đầu không ngừng toát ra, như là ở châm trước cái gì, chính là lại chậm chạp không mở miệng được. Chạm vạng trong trò chơi ánh sáng dần dần tối tăm quan sá trong viện hoàng hôn từ hơi mỏng giấy cửa sổ thấu tiến bào, dừng ở hắn ánh mắt chi gian, hắn thoạt nhìn con ngươi có vài phần sắc ý. Thúc khê chụp hạ đầu của hắn, ý bảo làm sao vậy? Ngại con du hắn bánh bao mặt, mí môi, trầm mặc hảo sau một lúc lâu, mới nhịn không được hỏi ra khẩu. Ngươi! Ngươi hay không cảm thấy vân tu bằng cùng ta đã từng tình cảnh tương đồng, đối hắn nổi lên thương hại chi tâm, đem hắn trở thành cái thứ hai ta, lúc này mới làm ta, làm ta. Nói đến mặt sau. Hắn nói không được nữa, như là có chút nan kham, lông Mi run dậy, đứng dậy hướng trong viện đi. Trong viện hoàng hôn rừng ở nhãi con trên người, nhãi con nho nhỏ một con, bóng dáng cũng nho nhỏ một đoàn. Túc Khê ngẩn ngơ, trăm triệu không nghĩ tới nhãi con sẽ như vậy tưởng. Nguyên lai hắn cho rằng, chính mình vẫn luôn làm hắn đối Vân Tu bảng nhiều chiếu cố một chút, là bởi vì đem tiểu mập mạp trở thành cái thứ hai hắn, đồng tình tiểu mập mạp sao? Này hiểu lầm có thể to lắm a. Túc nhanh chóng đem giao diện cắt đến trong viện. Tìm mọi cách giải thích, trò chơi này quá phạm quy đi, ngãi con đối chính mình nói chuyện liền có không thoại, chính mình còn muốn tới 100 điểm mới có thể đối hắn nói chuyện. Chơi xong trò chơi này, Túc Khê cảm thấy chính mình đều mau thành chỉ có thể khoa tay múa chân người cầm Tiểu đoàn tử còn ở trong viện tiếp tục bị thương, nàng gãi gãi đầu, nhìn đến trong một góc có một đống tủi lửa, lập tức túng ngãi con đi đến kia đôi tủi lửa trước mặt. Ngãi con đỉnh đầu toát ra cái yêu thương dấu chấm hỏi, Túc Khê từ tủi lửa chung rút ra một cây. Ném ở nhãi con trước mặt, ý tứ là nhìn đến không có, nhiều như vậy tuổi lửa, mẹ chỉ cần một cây. Nhãi con như là cũng không minh bạch nàng là có ý tứ gì giống nhau, trên mặt vẫn cứ không có gì biểu tình, giữa mày vẫn cứ có vài phần đau thương. Túc khê nóng nảy, đem vừa rồi kia căn thả lại đi, lại từ tuổi lửa đôi chung rút ra hai căn, một cây cao gầy xải một cây thô béo xài, đứng ở nhãi con trước mặt. Sau đó, kia mà một chút đem béo kia căn trục phi, ý tứ là nhìn đến không có, mẹ không cần tiểu mập mạc chỉ cần gửi bánh bao. Nhại con khỏe miệng như là bay nhanh thượng dương một chút, nhưng dây tiếp theo, lại cau mảy tâm, khoanh tay đứng ở nơi đó, bánh bao trên mặt một mảnh yêu thương, hỏi, "Ta không hiểu ngươi là ý gì?" Màn hình ngoại tốc khê sắp phát điên, a a a a. Nàng gái gai đầu, lại ở nhại con bên trái thả một cây sải, bên phải thả hai căn sải. Sau đó, làm bên trái một cây kim kê độc lập, đem bên phải hai căn sải ném ra viên ngoại. Lần này, nhại con đuôi lông mày giật giật, tựa hồ là đã hiểu. Nghiền ngấm một lát, mới chậm gì gì hỏi, ý của ngươi là, ta độc nhất vô nhị. Thúc khê điên cuồng kéo hắn tay trái. Màn hình ngãi con đứng bất động, nhưng rơ lên khỏe miệng lại như thế nào cũng bình không xuống dưới. Hắn bành thai ứng đỏ, con ngươi so hoàng hôn còn lộn lẫy nhàn nhạt nói, nga, phải không? Hắn như vậy nhàn nhạt mà nói, nhưng đỉnh đầu lại nhảy ra một cái tràn ngập vui sướng tiểu tâm tâm màu trắng bọt khí ta liền biết. Thúc khê, ngãi con, ngươi có phải hay không có điểm quá mức diễn tình? Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.orggệ 44 chương nói khai lúc sau ngay còn rõ ràng mà đối Vân tu bảng không hề ôm có ý cũng không hề bài xích Vân tu bảng tan học sau vẫn luôn đi theo hắn hai người một đạo đi ở trên đường hắn còn sẽ hảo tâm mà thế Vân Tu bảng giảng giải một chút giảng bài khi học sĩ nhóm sở giảng những cái đó chi thức điểm vân tu bảng tự nhiên là thụ sùngng nhược kinh phim hoạt họa tiểu mập mạp trên mặt đều vui vẻ đến khai ra hoa nhi hai chỉ mắt nhỏ đều hiếp mắt ở cùng nhau mà màn hình ngoại túc khê nhìn nhãi con hàng năm độc lai độc vãng, bên người cuối cùng là nhiều ra một cái phi thường có tồn tại cảm tiểu mập mạp bằng hữu cũng là phi thường vui mừng, đã sớm nên như vậy sao? lúc hoán ở binh bộ nhị bộ tiền nhiệm một tháng có thừa giải quyết rất binh bộ nhị bộ năm xưa phiền toái vấn đề không chỉ hai cọc. Binh bộ nhị bộ từ trên xuống dưới thực rõ ràng mà không khí có điều cải thiện. Lúc trước binh bộ nhị bộ phản phất sắp hàng vô tự một đống tan xa, tuy rằng chủ sự giáp cùng chủ gi cùng với mặt khác chủ sự đều từng người có từng người sở trường, nhưng lại đều cũng không có dùng ở lưỡi giao thượng, ngược lại cả ngày bởi vì một ít hạt mẹ tỏi ra chỉ an vấn đề loạn thành một nồi cháo. Mà hiện tại giếng giếng có tự, các tư này vị, chất tự cùng hiệu suất đều cao hơn ngày xưa không ít. Nhị bộ lang Trung xem ở trong mắt, liền cùng binh bộ thượng thư nói chuyện này. Nhị bộ lang chung trong lòng cũng có chính mình suy tính. Lục hoàn thiếu niên này có năng lực là không tranh sự thật, nhị bộ các vị chủ sự đều xem ở trong mắt, Căn bản không có biện pháp lao sạch hắn công lao. huống hồ, nhị bộ tích góp nan để nhiều năm như vậy đều không chiếm được cải thiện. Tân nhiệm viên ngoại lang vừa lên nhậm, liền từng vụ từng việc rửa sạch sạch sẽ, phía trên lại không phải ngốc tử, khẳng định cũng biết sao lại thế này. Cùng với chờ phía trên hỏi, không bằng từ chính mình chủ động đăng báo lục hoán công lao. Kể từ đó, chính mình còn có thể rơi vào cái người tài ba thiện dùng, tiến cử cấp dưới hảo thanh danh. Binh bộ thượng thư quản lý binh bộ 4 cái bộ môn. Mỗi cái bộ môn đau đầu vấn đề đều rất nhiều, hắn mỗi ngày vừa mở mắt nghĩ mấy vấn đề này, liền đầu đều lớn. Mà mấy vấn đề này ở Hoàng thượng xem ra đều là việc nhỏ, tự nhiên không có khả năng ở thượng chiều thời điểm nói ra, chỉ có thể lệnh cưỡng chế bốn cái bộ môn lang chung cùng viên ngoại lang đi giải quyết. bốn cái bộ môn mỗi tháng đều sẽ đưa tới hai lần sổ sách, cái nào bộ môn làm ra tích hiệu, vừa xem hiểu ngay. Binh bộ thượng thư tự nhiên cũng phát hiện, nhị bộ từ cái này tân viên ngoại lang tiền nhiệm tới nay, thế nhưng đầu tàu gương mẫu, Nhất kỵ tuyệt trần mà dẫn đầu mặt khác ba cái bộ môn. Hắn nuôi lông mày không khỏi thật sâu ngưng tụ lại. Suy tư một lát sau, cố ý làm người đi lấy thiếu niên này tư liệu tới. Binh bộ thượng thư đó là lần trước Túc Khê cùng lục hoán tử hoàng cung giả Yên Trung trở về. Túc Khê sở nghe thấy, đối Trấn viện tướng quân nói cập mau chóng tìm được kế thừa y đi bác người vị kia quan viên. Này đó thần tử nhóm tính cách các có bất đồng, Trấn viện tướng quân hàng nằm chinh chiến sa trường, võ tướng một người, làm người bản khắc Một khi đối ai để lại cái gì ấn tượng, liền rất khó thay đổi. Mà binh bộ thượng thư là trong quân văn chức, nhiều năm phía trước nhận được trấn viễn tướng quân đề bạt, bởi vậy vẫn luôn vì trấn viễn tướng quân bảy Mưu tính kế, xem như trấn viễn tướng quân lưu tại triều đỉnh chung một người quân sư. Hắn làm người tính tình tương đối ôn hòa, xem sự tình cũng càng thêm Mưu tính sâu xa, toàn diện đúng chỗ. Hắn quản lý binh bộ 4 bộ nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp qua có ai có thể ở ngắn ngủn một tháng chi gian, đã giải quyết binh bộ số kiện nan đề lại có thể đem nhân tâm lung lạc nơi tay. Này thuyết minh, mới nhậm chức vị này viên ngoại lang còn thật sự rất có năng lực không chỉ là bản khắc mà giải quyết vấn đề năng lực, càng có khống chế thuộc hạ năng lực. Một người nếu là chỉ có thể làm việc, không thể ngự người, liền chỉ có thể trở thành một cái quân tốt. Mà một người nếu là chỉ có thể ngự người tính tâm, vô pháp phạt nhu, liền chỉ có thể trở thành một cái thuyết khách nhu thần. Chỉ có hai người toàn bị, mới có thể trở thành tướng lãnh trở lên nhân vật. Càng khó có thể đáng quý chính là... Thiếu niên này cư nhiên mới năm vừa mới 15, tuổi còn trẻ liền có như vậy mưu tính, ngày sau nhất định đều không phải là vật trong ao. Đại cấp dưới đưa tới binh bộ thượng thư sở muốn lục hoán tư liệu lúc sau, binh bộ thượng thư lúc này mới phát hiện, người này thế nhưng chính là ngày ấy ở dạ yến thượng, đối mặt Trấn Viễn tướng quân làm có dễ, không tiêu ngạo không siểm nịnh kia thiếu niên. Lúc ấy kia thiếu niên đạt được thu hiến sơn vây săn thứ nhất, hắn liền cảm thấy kia thiếu niên không tầm thường, mà nay xem ra càng thêm chứng thực hắn ngày đó ánh mắt đầu tiên ấn tượng. Minh Bộ Thượng Thư Đại Hỷ, trong lòng hiện lên một ít ý niệm. Chỉ là, rốt cuộc do ai tới kế thừa y hề bác, còn phải trấn viễn tướng quân hắn tự mình định đoạn. Bất quá, hắn nhưng thật ra có thể vì thiếu niên này sáng tạo một ít cơ hội, kế tiếp vận khí như thế nào, liền xem thiếu niên này chính mình. Nếu thật sự giao long đến, đều không phải là vật trong ao, hắn nhất định cũng có thể bằng vào chính hắn, xoay chuyển trấn viễn tướng quân đối Ninh Vương Phủ đã định không xong Nghĩ đến đây, binh bộ thượng thư làm hạ nhân đi cấp trấn viễn tướng quân phủ tặng phong thư, mời trấn viễn tướng quân hôm sau một đạo đi trước quân doanh thị sát, lại đồng thời cấp nhị bộ lang trung tặng phong thư, làm hắn ngày mai mang mới nhậm chức vị kia viên ngoại lang lục hoán một đạo đi trước quân doanh. Do dự hạ, binh bộ thượng thư lại làm chính mình chưa xuất các tiểu nữ nhi bị kín lụa mỏng, hôm sau cũng ở ngoài thành chờ đợi. Hàn tổng cảm thấy chính mình xem người ánh mắt sẽ không làm lỗi, nếu thiếu niên này thật sự tương lai có thể một bước lên trời, như vậy, hôm sau Túc Khê thượng tuyến thời điểm, Lục Hoán đang ở con nhà. Lang Trung làm hắn thay cưới ngựa trang phục, một đạo đi trước quân doanh thị sát Lang Trung đối Lục Hoán cũng không tính thân cận, lúc trước thị sát luôn luôn đều là dẫn hắn nhi tử tiến đến, hôm nay đột nhiên mang Lục Hoán tiến đến, trong đó nhất định có cái gì nguyên do. Lục Hoán ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là trở về quan sát thay quần áo. Túc Khê bên này may mắn lần trước nhiệm vụ chi nhánh còn không có giải khóa, vừa vặn. Cái này có thể cấp quân doanh bản khối giải khóa. Túc Khê ngẫm lại còn có chút chờ mong, rốt cuộc không biết cổ đại quân doanh rốt cuộc là cái gì cái cảnh tượng, hẳn là sẽ có liều hội trại cùng lửa trại. Nàng cùng Nhãi con chào hỏi, nhai con đã sớm nhìn chung quanh nghĩ nàng như thế nào còn chưa tới, lúc này trên mặt biểu tình đều có vài phần tươi sống lên, hắn một bên đem đai lưng khấu hảo, một bên hỏi, ngươi muốn cùng ta một đạo đi doanh địa sao? Doanh địa hẳn là có lớn lên tương đối xoéis phim hoạt họa hoạ quân tốt. Thiếu tướng quân Linh Tinh Nói không chừng có thể cắt đến nguyên họa nhìn xem. Túc Khê nghĩ nghĩ, lập tức có vài phần chờ mong, đều không phải là thưởng qua loa mà cấp nhãi con kéo kéo cổ áo, biểu đạt một chút lao mẫu thân con ái. Lục Hoán cũng không biết nàng ý tưởng, khoe miệng còn ở dơ lên. Hai người thượng tiệu, cùng binh bộ nhị bộ lang chung một đạo đến ngoài thành doanh địa đóng quân địa phương. Xe ngựa ở ngoài thành dừng lại, có hai cái doanh địa quân tốt tiểu nhân tiến đến nên đón, đem nhị bộ lang chung nên đi xuống lúc sau, lại đi vào nhãi con xe ngựa trước khom lưng trên mặt đất, làm hắn đâm lên xuống dưới. Ngại con nhấc lên rèm mảnh rung mắt, vẫn chưa đạp lên hắn trên lưng, mà là trực tiếp nhảy xuống. Thiếu niên một tịch màu đỏ kính trang, anh tư tác dạng, khuôn mặt lạnh nhạt, mặt mày như núi xa băng tuyết. Nhưng ở ngoài thành một chiếc xe ngựa thượng, binh bộ thượng thư tiểu nữ nhi nhẹ nhàng vén rèm lên, tầm mắt rơi xuống trên người hắn, nhất thời khuôn mặt nhỏ liền đỏ, nhiều vài phần thiếu nữ tâm sự. Ngày đó Thu Uyên Sơn vây sần, nàng tự nhiên cũng đi Ngày đó kinh thành trung thế ra các tiểu thư liền nhịn không được chiều kia tuổi trẻ thiếu niên nhìn lại. Chỉ là hắn thân phận hơi có chút thấp đi, chỉ là cái xuống dốc vương phủ con vợ lẽ, bởi vậy lúc này mới không có nhiều ít thiếu nữ tiến lên nói chuyện. Nhưng đêm qua không biết vì sao, cha thế nhưng đối chính mình nói người này tương lai có lẽ nhưng thành đại sự, làm chính mình nếu là cô ý, đại nhưng kết giao một phen. Thiếu nữ giáp nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra vài phần quẫn bách thẹt thùng. Lục hoán đi theo lang trung phía sau. Toàn tâm toàn ý nhanh lên đến binh doanh, hết sức chuyên trú mà tuần tra lưỡng đạo doanh trướng, tự nhiên căn bản không chú ý phía sau trên xe ngờ còn có cái thiếu nữ. Mà màn hình ngoại túc khê là góc nhìn của Thượng Đế, lại lập tức đem này đó tất cả đều thu hết đáy mắt. Nàng trong lòng một cái lộ bộ, ngãi con đây là. Bị người coi trọng. Hệ thống ở trên màn hình, cấp túc khê giải thích mọi nguồn. Nguyên lai, ngãi con gần nhất ở binh bộ sửa trị nhị bộ sự tình, chuyển tới binh bộ thượng Thư L Hán đối nhãi con lau mắt mà nhìn, liền động một ít tâm tư. Đầu tư sao? Ai có thể so nhãi con càng đáng giá đầu tư? Tính cái này binh bộ thượng thư thật tinh mắt. Túc khê tức khắc phóng đại màn hình, đi xem kêu binh bộ thượng thư tiểu nữ nhi lớn lên thế nào. Nàng cắt nguyên họa vừa thấy, lập tức liền thập phần vừa lòng. Này khuôn mặt nhỏ xinh xắn, nói là mặt mày như họa cũng không quá, tuổi cũng cùng nhãi con sắp xỉ. Cổ đại có phải hay không 15-16 tuổi liền có thể bàn chuyện cưới hỏi? Nhãi con tuổi này Nói tiểu, thật cũng không phải rất nhỏ, cũng có thể suy xét đi lên. Đương nhiên, cũng không phải hiện tại phải bàn chuyện cưới hỏi, nhưng là nếu có thể bồi dưỡng ra điểm nhi cảm tình, lại con bên người về sau có thể có người làm bạn, lào ngẫu thân cũng không đến mức quá lo lắng. Hơn nữa như vậy, hắn liền sẽ không cả ngày nhớ thương chính mình nhanh lên xuất hiện, cũng sẽ không chính mình vượt qua 3 ngày không xuất hiện, hắn liền giàu gì không vui, mất hồn mất vĩa. Như vậy tưởng tượng, Túc Khê trong lòng tuy rằng có chút hài tử một ngày nào đó hội trường đại, Cánh một ngày nào đó sẽ ngạnh, gà đi ra ngoài nhi tử bắt đi ra ngoài thủy, phiền muộn tâm tình, nhưng tổng thể tôi nói, vẫn là thực vì nhãi con cao hứng, hơn nữa, còn có một tí xíu đến từ chính lao mâu thân bắt quái kích động. Nàng thấy nhãi con cái này thép thẳng nam còn ở vẻ mặt hờ hứng mà đi phía trước đi, nhịn không được túm túm hắn tay háo. Lục hắn cho rằng nàng có chuyện gì, mặt mày ôn hòa mà túi đầu, lạc hậu binh bộ thượng thư nửa bước, đối bên cạnh người phát ra một cái nhẹ nhàng giọng múi, ân. Túc Khê đem hắn tay háo sau này túm, ý bảo hắn xoay người quay đầu lại xem. Lục Hoán liền nghe lời mà chuyển qua thân. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến nơi xa kêu binh bộ thượng thư chi nữ xe ngựa, kia thiếu nữ còn ở vén rèm lên chiều hắn sắc mặt đỏ bừng mà xem, thấy hắn ngoái đầu nhìn lại xem qua đi, lập tức thẹn thùng mà đem mảnh thả xuống dưới. Lục Hoán khởi điểm không rõ bên người quỷ thần ý tứ, gặp quỷ thần túm hắn ngón tay, rất nhỏ mà tiểu biên độ mà kích động mà đông đưa, hắn cảm giác được mỏng manh mà kích động phong Trong mắt còn nhịn không được toát ra một chút ý cười, mà khi hắn lại nhìn mắt nơi xa kia xe ngựa, lại rũ mắt đi xem chính mình kích động bay múa tay áo khi, hắn trong phút chốc minh bạch quỷ thần ý tứ. Hắn nhất thời cả người cứng đờ. Chung quanh y mắng, quân tốt tựa hổ kỳ quái viên ngoại lang vì sao nghỉ chân, cứng đờ giống như đá phiến. Lục Hoán hồi lâu không nói chuyện. Hắn lâu như vậy tới nay, trong lòng dần dần buộc lên khởi một ít rất nhỏ, bị hắn cực lực kiềm chế, mãnh liệt tới rồi đáng sợ, thậm chí có chút bệnh trạng tình cảm. Tại đây một khắc, giống như bị bỗng nhiên đâu đầu rót một chậu nước lạnh xuống dưới, làm hắn nhất thời cả người lanh thấu. Hắn trong lòng thẳng tắp rơi xuống, tập đến chia 5 xe 7. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, hắn nhớ nhung suy nghĩ, khả năng chỉ là hắn một người chấp nghiệm. Mà nàng đối hắn, có yêu quý chi tâm, có quan tâm chi ý, nhưng lại duy độc không có, không có. Lục hoan cắn chặt răng, không cam lòng hỏi, ngươi là cảm thấy nàng kia không tồi, muốn cho ta xem một cái. Hắn thanh âm nặng nghề. Tay trái bị cao hứng mà lôi kéo. Ngươi hay là, thưởng cho ta làm mai không thành. Hắn trong thanh âm có chút gần như không thể phát hiện cứng đờ. Màn hình ngoại túc khê cảm giác nhãi con như là có điểm không rất cao hứng. Nhưng là này có cái gì hảo không cao hứng. Nàng làm vân tu bằng cùng nhãi con làm bằng hưu. Nhãi con ghen nàng có thể lý giải. Rốt cuộc vân tu bằng là cái nam hài tử. Chính là này binh bộ thượng thư tiểu nữ nhi sinh đến xinh đẹp như hoa. Chính là cái nữ hài tử A Nhãi con tổng không thể cho rằng mẹ một cái quỷ háo sắc như vậy, nam nữ thông ăn đi. Nàng nhưng thật ra không có tiếp tục kéo nhãi con tả tay háo. Nhưng là trên màn hình nhãi con không biết làm sao vậy, đồng nhiên một khuôn mặt thượng huyết sắc tẫn thởi, phất tay háo liền đi. Túc khê. Nay vẫn là Túc khê lần đầu tiên thấy hắn sinh khí. Chính là đi rồi hai bước, hắn bước chân lại dừng một chút. Thiếu niên thân hình ở khô mục trong doanh địa, như là cực kỳ khổ sở dường như, chỉ là ngâng lên mặt mày khi, kết lực không hiện. Hàn đại thảo hạ ngón tay gắt gao nắm lấy, như là cực lực ở khắc chế cái gì, lại đối bên cạnh người thấp giọng nói, "Ta, ta không sinh khí, ngươi theo kịp đi, không cần đi lạc." Đệ 45 chương. Kế tiếp này một đường, hai người chi gian không khí có chút cứng đờ. Đương nhiên, hẳn là Túc Khê đơn phương cảm giác cứng đờ, ngại con tuy rằng nói hắn không sinh khí, nhưng kế tiếp này một đường, hắn lại không rên một tiếng, thập phần trầm mặc, rũ một chương bánh bao mặt không biết suy nghĩ cái gì. Màn hình ngoại Túc Khê có chút vô thố. Cảm thấy hắn vẫn là ở sinh khí, nhưng lại hoài nghi là chính mình nào giác Rốt cuộc trên màn hình nhãi con trên đầu cũng không toát ra cái gì biểu đạt tâm tình màu trắng bậc khí. Hơn nữa hắn còn thường thường chiều tả tay háo xem một cái, ý bảo chính mình mau cùng đi lên. Thấy trên màn hình nhãi con nho nhỏ một đoàn, đi ở doanh địa lều trại chi gian, phía trước lộ phi thường hẹp hỏi. Hắn một người bóng dáng ở trong đó đi ra vài phần cô độc ý vị, túc khê trên mặt trống giống, trên đầu chậm rãi toát ra mấy hát nhân dấu chấm hỏi. nàng không hiểu Nàng làm cái gì sao? Nàng bất quá là túng nhãi con tay háo, làm hắn nhìn xem xinh đẹp cô nương. Lui một vạn bước giảng, mặc dù nhãi con không thích nhân gia cô nương, cũng không muốn hiện tại liền đề cập bản chuyện cưới hỏi sự tình, kia xem một cái có cái gì. Cũng sẽ không thiếu khối thịt. Thiếu khối thịt chính là nhân gia cô nương được không? Chẳng lẽ là thẹn thùng sao? Chính là thoạt nhìn không giống, nhãi con không có mặt đỏ. Tuy rằng tiểu nhân rũ đầu không nói lời nào, nhưng túc khê có thể phân biệt hắn cảm xúc kia chẳng lẽ là cảm thấy nàng sen vào việc người khác sao Túc Khê nhớ tới chính mình tan học về nhà ở tiểu khu dưới lầu nghe thấy nàng mẹ một bên nhảy quảng trường vũ một bên cùng A-Z nói chuyện thiếm đem nàng cùng hoác kính xuyên xả ở bên nhau nói cái gì thanh mai trúc mã về sau vừa vận thành thân ra nàng tâm tình cũng sẽ thực phiền thực không xong cảm thấy nàng mẹ ở vô nghĩa này đều cái gì chưa đâu vào đâu cả chuyện này Túc Khê như vậy suy bụng ta ra bụng người mà tưởng tượng lập tức cũng cảm thấy chính mình vừa rồi nhiều chuyện Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, đạo lý này bị lao sư dậy nhiều ít năm, nàng còn không hiểu sao. Nàng nghĩ thầm, vẫn là tạm thời không cần nhắc lại chuyện này, thuận theo tự nhiên đi. Ngại con nhân Trung Chi Long, tương lai tam cung lục viện, còn sợ thiếu tức phụ như sao. Tuy rằng như vậy tự mình kiểm điểm một phen, nhưng túc khê trong lòng vẫn là có điểm phiên muộn. Nàng hiện tại có chút lý giải, mỗi lần nàng mẹ cùng hoác gà di hương thú bừng bừng mà đàm luận nàng cùng hoác kính xuyên thanh mai chút mã. Nàng cũng không quay đầu lại mà đối nàng mẹ ném xuống một câu đừng cho ta làm ai, không kết quả. Người nữ nhi một lòng học tập, không đến 30 kiên quyết không kết hôn khi, nàng mẹ nó tâm lý cảm thụ. Liên cung nàng hiện tại giống nhau, có loại nhàn nhạt hài tử trưởng thành quá có chủ kiến làm sao bây giờ thân thờ cảm. Túc Khê không hề đề cập chuyện này, nhưng lục hoán gắt gao nhấp môi, trên mặt trắng bệnh, trong lòng cũng vẫn cứ không có thể hoán lại đây. Trước đây, hắn trong lòng tuy rằng sớm đã nảy sinh ra một ít nói không rõ độc chiếm dục Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ nhiều, hoặc là nói phảm là toát ra một chút ý niệm, liền bị hắn kiệt lực ngăn chặn, không dám đi suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc, nàng có thể xuất hiện ở hắn bên người, bồi hắn đi ở này lầy lội gian nan trên đường, đôi hắn mà nói đã là một loại cứu rối. Hắn lại có vọng tưởng, liền chỉ là nàng có thể vĩnh viễn không biến mất, vĩnh viễn không rời đi, vĩnh viễn vẫn luôn đãi ở hắn bên người, cùng với, một ngày kia có thể giúp nàng tìm được thích hợp thân thể sống nhở. Này đó đều đã là hy vọng xa vời. Chính là thấy nàng như thế kích động mà làm hắn đi xem khác nữ tử, như thế hưng phấn mà muốn cho hắn làm ai, hắn trong lòng vẫn là giống tạp một cây thứ giống nhau, không thể đi lên hạ không tới. Hắn rũ mắt nhìn chính mình dưới chân giày bó, nghĩ thầm. Nàng như vậy vui vẻ mà muốn đem hắn đẩy cho người khác, là bởi vì đối hắn trước nay đều chỉ có đồng tình cùng thiện ý sao. Nàng đối hắn, không giống hắn giống nhau hận không thể đem nàng giấu đi, mà là không có mảy may chiếm hưu dục sao. Nếu là một ngày kia ạ, Nàng phát hiện hắn trong lòng này đó bị hắn thật cẩn thận che giấu lên tối tâm tâm tư, sẽ đại hắn như thế nào? Là sẽ rời đi, vẫn là. Lục hoán tư cập này, mỹ mắt nhẹ nhàng ngảy dự, cơ hồ có chút vô pháp hô hấp. Hắn trong cổ họng một mảnh tay chát, rũ mắt đi xem chính mình bị thật cẩn thận tún tún tả tay áo trong lòng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, ở không có thể giúp nàng tìm được thân thể, không có biện pháp bảo đảm nàng vĩnh viễn sẽ không biến mất phía trước, không được tiết lộ nửa phần trong lòng những cái đó tâm tư Hai người cứ như vậy ý tưởng chống đánh xuôi, khen thổi ngược mà tới rồi doanh địa. Kinh thành ngoại đóng quân doanh địa là trước đoạn nhật tử tuyển nhận một ít tán binh, chính đóng quân tại đây, chờ đợi tướng quân phủ cùng binh bộ hướng đi an bài. Cho nên này đó quân tốt đều đều không phải là huấn luyện có tố, mà là có chút lộn sột, khắp nơi lều chạy đều loạn thành một đoàn, bên ngoài một ít chưa châm tẫn lửa chạy đôi. Lục hoán lấy lại bình tĩnh, bảo đảm bên người người còn đi theo chính mình lúc sau, theo nhị bộ lang chung đi trước bắn tiến tr Lần này tuy nói là tới tuần tra, nhưng lục hoán biết, chỉ sợ đều không phải là đơn giản như vậy. Binh bộ thượng thư chi nữ xuất hiện ở ngoài thành tuyệt phi ngẫu nhiên, chỉ sợ binh bộ thượng thư cũng tùy theo đi tới cái này địa phương. Như vậy, mục đích vì sao? Lục hoán mâng lên đen nhánh con người, làm như không chút để ý, chiều bắn tên chẳng cách đó không xa đài cao lầu các quét mắt, kia đài cao lầu các thượng rõ ràng có một khối bình phòng, không biết người nào ở phía sau. Nhị bộ lang trung làm hắn ở bắn tên trong sân thoáng chờ trong chốc lát theo sau bị một binh lại kêu đi, rời đi một lát sau, lại trở về, phía sau đi theo bốn cái người mặc huyền sắc thâm ý đi trong quân đầu mục trang điểm Đại Hán. Trong đó ba cái phía sau có mũi tên soạn, cầm cung tiễn, khí chất thấp liễm ít lời, lục hoán trước đây tuy rằng chưa bao giờ gặp qua, nhưng hắn liếc mắt một cái quét tới, chỉ thấy này ba người huyền y đi thượng phân biệt văn theo báo, Hùng, Lang, ở trong quân chức vị hẳn là phân biệt là tam phẩm trung lĩnh quân, tứ phẩm võ vệ quân, lục phẩm hộ vệ quân mà một người khác hình thể nhanh nhẹn dũng mãnh, cũng là cách đấu hảo thủ, vì tứ phẩm trung lang tướng. Những người này ở trấn viễn trong quân đã xưng được với là trong quân doanh trung tâm, hôm nay thế nhưng tất cả đều bị phái lại đây, Lục Hoán trong mắt ý vị không rõ, trấn viện tướng quân cùng binh bộ thượng thư đảo cũng quá để mắt chính mình. Kia bốn người gắt gao nhìn chằm chằm Lục Hoán, ở bắn tên trong sân một chữ bài khai, Lang Trung cười đối Lục Hoán nói, nghe nói viên ngoại lang thiếu niên kỳ tài, một tháng trước ở Thu Hiên Sơn săn giết Tuyết Lang Vương, được đến hoàng thượng ban thưởng. Này bốn vị binh đại ca liền nghĩ đến hướng viên ngoại lang thỉnh giáo một vài, không biết viên ngoại lang có dám hay không đánh giá một chút cưới ngựa bắn cùng cùng thương pháp. Lục hoán còn chưa trả lời, màn hình ngoại túc khê đã sợ ngây người, này này này không phải khi dễ người sao. Này bốn cái tráng hán tráng đến độ mau từ màn hình bài trừ tới, một quyền kén chết một cái tiểu bằng hữu cái loại này, tuy rằng trong đó ba cái thân cao đều còn không có nhãi con một cái tiểu hài tử cao, nhưng là luận khởi độ rộng. Nhãi con ở bọn họ trước mặt thoạt nhìn liền phi thường đơn bạc A. Ba mươi mấy tuổi tráng niên nam tử còn muốn cùng mười mấy tuổi tiểu bằng hữu so cưới ngựa bắn cùng cùng thương pháp. Muốn hay không điểm mặt. Túc Khê tuy rằng biết chính mình ở màn hình ngoại có thể giúp nhãi con một phen, nhưng là cái này làng Trung còn chưa nói rốt cuộc như thế nào so, vì thế nàng không khỏi có chút lo lắng, theo bản năng nguéo một cái nhãi con ngón tay. Hôm nay trận này binh doanh hành trình, chính là khảo nghiệm nhãi con hồng môn yến A. Lục hoán cảm nhận được nàng bắt lấy chính mình tay Tự hồ ở vì chính mình khẩn trương cùng lo lắng, mới vừa rồi ở doanh điện ngoại, trong lòng về điểm này Nhi Úc Y mới thoáng sơ giải nửa phần. Hắn kéo kéo khoe miệng, đối kia bốn người nói, thỉnh. Màn hình ngoại túc khê hai chân vừa dẫm được, trận này tỉ thí là tránh không khỏi. Muốn cùng hắn tỉ thí cưới ngửa bắn cung kia ba người, là chính mình mang theo quân tốt, quân tốt dắt tới mã, thả sách theo tốt nhất Vượng vũ cùng. Bao gồm múi tiên tri, cũng là sắc bén vô cùng. Nhưng là lục hoán lần này tiến đến vẫn chưa trước tiên dự đoán được bình phong sau người đối hắn có này suy tính, cho nên chỉ dẫn theo ngựa, mà đều không phải là mang cùng tiễn cùng kiếm. lang Trung cười ngâm ngâm nói, không ngại, ta sớm có chuẩn bị. Nói xong hắn vô vô tay, chỉ chốc lát sau có hai cái binh lại đưa tới Tam Chi mũi Tên, một thanh trường kiếm. Túc Khê cùng ngãi con một đạo nhìn về phía kia Tam Chi mũi Tên cùng trường kiếm, tức khắc trầm mặt. Trận này tỉ thí, Lan Khó dễ ý vị không khỏi quá nồng. Nếu là thật sự là tưởng khảo nghiệm hắn nói, Như thế nào sẽ đưa tới tam chi mũi tên, chỉ có một chi là hoàn hảo không tổn hao gì mũi tên nhọn, mà mặt khác hai chỉ, một chi thiếu đuôi bộ lồng chim, một mũi tên đầu cực kỳ ẩm ý, chỉ sợ bắn ra đi không đủ 50 m liền muốn bởi vì trọng lượng mà rơi trên mặt đất. Mà kia trường kiếm, cùng với nói là trường kiếm, chi bằng nói là một cây không có cuốn nhận khai vỏ bẹ côn. Màn hình ngoại túc khê có điểm sốt ruột, này nhưng như thế nào so đến quá. Mà kia bốn vị đứng ở đối diện như hổ rình ngồi trong quân tướng lẫm nhìn chằm chằm vào nhái con, trong đó vị kia tứ phẩm trung lang tướng cười lạnh một tiếng, nói: "Kinh thành trung thế tử nhóm phần lớn ra thịt non mịn, không dám cùng chúng ta tỉ thí, cũng đúng là bình thường. Bất quá, nếu sinh đến tiểu quý, liền đừng tới trong quân trộn lẫn thô lô việc, trực tiếp đi trong chiều đường vô dụng quan văn hảo." Này Lương hùng vai gấu trung lang tướng thoạt nhìn đối văn nhân thập phần kinh miệt. Nay mũi tên là trấn viên tướng quân bên kia an bài, binh bộ nhị bộ lang trung cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ cố tình làm khó dễ đến tận đây. Xem ra những cái đó có quan hệ trấn viễn tướng quân đối Ninh Vương Phủ xem không lớn thuận mắt nghe đồn đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Hắn thấy này tàm chi làm ẩu mũi tên bộ ráng, đều có vài phần đau đầu, há miệng thở dốc mới vừa tính toán đánh cái giảng hòa, rốt cuộc, nói như thế nào lục hắn cũng coi như là hắn đắc lực bộ hạ, nếu là hôm nay tại đây mặt mũi bị hao tổn, hắn này trên mặt cũng không nhịn được. Nhưng là hắn còn chưa tìm được dưới bậc thang Hán bên cạnh người lục hoán liền đã tiếp được kia tam chi mũi tên cùng trôi này trường kiếm tới. Lục hoán giống như thực chất sắc bén ánh mắt rừng ở kia bốn người trên người, trực tiếp hỏi, như thế nào so. kia bốn người cũng có chút kinh ngạc tiểu tử này thế nhưng không chút nào khiếp đảm, không khỏi liếm nhau. Trong đó một người nói, chúng ta ba người so với người bán tên, cần đến cưới ngựa, ở di động chung cưới ngựa bán cùng ai càng chung hồng tâm, đó là ai thắng. Mà vị này Trung lang tướng dùng ngân thương, người dùng trường kiếm. Hai người các ngươi tỉ thí vũ lực, bốn chàng tỉ thí xuống dưới, ngươi nếu là có thể thắng hai chàng, liền tính ngươi thắng. Nói xong, vị kia lưng hùm vai gấu chung lang tướng đi đến một bên, từ binh lại trong tay cầm lấy trọng nếu ngàn quân ngân thương, huy phong lấm lâm chơi hai thanh, xem đến bên cạnh nhị bộ lang chung thế lục hoán lau một phen mồ hôi lạnh. "Hành, liền như vậy làm đi." Lục Hoán gật gật đầu, qua đi dắt chính mình mã. Màn hình ngoại Túc Khê có điểm lo lắng sốt ruột, nàng nghĩ nghĩ, trước từ thương thành đổi một ít đồ vật bao gồm ngoại thương dược, phi tiêu, ám khí, để ngươi bất cứ tình huống nào. Mà giờ này khắc này, mới vừa rồi xuất hiện ở ngoài thành trên xe ngựa vị kêu binh bộ thượng thư tiểu nữ nhi cũng xuất hiện ở bắn tên bên ngoài, nàng phía sau có hai cái nha hoàng thế nàng xách theo góc váy, chống dù giấy, hướng tới nơi xa trên đài cao đi đến, tựa hồ là tính toán quan chiến. Túc khê chiều cái này binh bộ thượng thư tiểu nữ nhi nhìn mắt, thấy nàng lúc này còn ở cắn môi, gương mặt tường đỏ, hiển nhiên là tính toán xem vừa ra xuất sắc so đấu. Túc khê cái này lão mẫu thân đột nhiên liền đối cái này con dâu không hài lòng lên. nay đều gì lúc cũng không đi tìm binh bộ thượng thư phụ thân khuyên can một chút, nhãi con một trọn bốn dễ dàng sao. Nàng trong lòng không quá thoải mái, có loại nhãi con ở chỗ này mệnh chết mẹ sống luận võ, trên đài người nhẹ nhàng xem diễn, nhãi con bị trở thành hầu xem khó chịu cảm. Tính, binh bộ thượng thư chi nữ là thiếu nữ giáp, không có tên họ, có thể thấy được cũng không phải trò chơi cấp nhãi con an bài phu quân về sau khẳng định còn sẽ xuất hiện toàn tâm toàn ý đối nhãi con người tốt. Nghĩ như vậy, Túc Khê lại đem lực chú ý tập trung tới rồi nhãi con cùng đối diện mấy người sắp bắt đầu so đấu thượng. Mà lục hắn cũng không thể không chú ý tới chiều cao lầu trên khán đài đi đến vị kêu binh bộ thượng thư chi nữ, đều không phải là hắn tưởng chú ý, mà là kia thiếu nữ phía sau đi theo mấy cái hạ nhân, đi được thật sự quá cao điệu. Hắn nhăn nhăn mày, cảm giác bên cạnh người phong lúc này không có động tính, không biết nàng lại suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ lại đem lực chú ý phóng tới vị kêu binh bộ thượng thư chỉ nữ trên người, còn ở cân nhắc như thế nào làm mai mối? Lục Hoán trong lòng không thoải mái, đen nhánh con ngươi cũng sẹt qua một phân lúc sắc. Hắn nhếch môi, đi đến một bên, từ binh lại trong tay lấy quá mũi tên sọn, đem kia tam chỉ mũi tên khải khảy, đem mũi tên sọn phóng tới lưng ngựa một bên, sau đó nhắc tới trường cung, một hiên quần áo nhảy lên lưng ngựa, ống tay háo phân phật, khuôn mặt nặng nghề. Hắn tuy có thể kiềm chế, không đối nàng biểu hiện ra quá mức cố chấp tình cảm. Nhưng nàng nếu là lại tùy ý cho hắn tìm tuyển khác nữ tử, hắn sợ hắn chung có một ngày sẽ nhịn không được. Bên cạnh người phong đống nhiên kéo một chút hắn ngón tay. Màn hình ngoại túc khê là tưởng nói, hết thể để ý, vạn sự có mẹ. Nhưng ngãi con lại không biết suy nghĩ cái gì, đống nhiên hạ dọng đối chính mình nặng người nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng không cần nhắc lại, ta sẽ không thành ra lập nghiệp, ta liền phải cô độc sống quãng đời còn lại. Màn hình ngoại túc khê. A. Đệ 46 chương Ván tiên trong sân. Cùng ngãi con so đấu bắn tên ba vị cũng thả người nhảy lên mã. Tam con ngựa đồng thời kêu to, dồn dập điệu bàn toàn ở đây trên mặt đất, vó ngựa phát ra lộc cuộc tiếng vang. Nay tiếng vó ngựa giống như nổi trống, túc khê lập tức bị câu dẫn lực chú ý, nàng khẩn trương mà chiều bên kia nhìn lại. Chỉ thấy, kêu ba người chung trước hết bước ra khỏi hàng chính là vị kêu huyền y y thượng văn theo con báo tam phẩm trung lĩnh quân. Người này dáng người tục tảng, mục nếu huyền tinh, không ngừng quan dai là ba vị cùng tiện thủ giữa tối cao thoát nhìn cũng tựa hồn là ba vị cung tiến thủ chung lợi hại nhất một vị, dẫn đầu phái ra lợi hại nhất một cái, thuyết minh này ba người đối nhãi con vẫn là có chút cảnh giác. Người này ít khi nói cười, chiều nhãi con bên này nhìn lướt qua, lập tức liền hai chân một kẹp bụng ngựa, hú một tiếng từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên, ngay sau đó thoải mái mà đứng ở trên lưng ngựa, thân hình ổn định vững chắc. Màn hình ngoại túc hề. Cổ đại tướng lẫnh bắn tên hoa chiêu thức đều nhiều như vậy sao? Chỉ thấy tam phẩm trung linh quân mã chạy như bay mà đi. Cùng lúc đó, hắn đứng ở trên lưng ngựa, nheo lại một con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chằm mét có hơn hồng tâm, kéo ra cung. Chỉ nghe mũi tên nhọn phút chốc mà ở không trúng phát ra một tiếng sắc bén tiếng vang. Không hề ngoài ý muốn, chúng ngay hồng tâm. Không biết khi nào ở bắn tên bên ngoài tụ tập lên một ít binh lại tiểu nhân tức khắc phát ra cuồng nhiệt hoan hô. Không thể không nói, có thể ở ngựa nhanh chóng di động, thả lấy chạm tư đứng ở trên lưng ngựa trọng tâm không song dưới tình huống, thiện sạng, đích xác có chút tài năng Mặc dù Túc Khê là nhãi con bên này, cũng muốn thừa nhận vị này trung lĩnh quân rất có chút bản lĩnh. Bất quá, nếu là không bản lĩnh cũng không có khả năng ở trong quân lên làm tam phẩm võ tướng. Kia trung lĩnh quân một mũi tên trúng ngay hồng tâm lúc sau, lập tức thay đổi ngựa, quay đầu nhìn về phía nhãi con. Mặt khác hai cái cung Tiễn thủ cũng hướng tới nhãi con xem ra, trong mắt chào phung ý vị không cần nói cũng biết. Dưới loại tình huống này, Túc Khê căn bản không có biện pháp hỗ trợ. Trước mắt bao người... Nàng tổng không có khả năng nâng mũi tên bay đến bia đi lên, nói vậy chỉ sợ toàn bộ quân doanh đều phải thấy gặp quỷ, lại còn có sẽ cho nhãi con mang đến không tốt hậu quả. Nàng thấy nhãi con không nhanh không chậm mà gấp bụng ngựa, làm tuyết trắng ngựa chậm dãi tiến lên, sau đó kéo cung. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn chăm chú vào một màn này. Thúc khê cũng trái tim kinh hoàng, đều mau nhảy ra giết hầu. Nàng thấy nhãi con sắc mặt Trấn định, đen nhánh hai tròng mắt bình tĩnh, tựa hồ định liệu trước bộ dáng, n Nhưng giây tiếp theo, từ nhại con trường cung thượng bay ra đi mũi tên, còn không đến 50 m ở không trung đánh bãi, liền phút chốc mà một tiếng, đầu nặng chân nhẹ mà thua tại trên mặt đất. Thúc hê. Từ từ, nhãi con người, chẳng lẽ không phải định liệu trước sao? Biết rõ mũi tên sẽ rơi trên mặt đất, kia mới vừa rồi còn không nhanh không chậm kéo cung bán tên, lãnh nạo cô thanh rồi lại thỉnh khí bức người bộ ráng là chuyện như thế nào? Chỉ là làm cấp mẹ xem sao? Bán tên trong sân sửng sốt một chút sau đó buộc phát ra một trận châm trọc cười nhạo kia bốn cái tướng lánh sôi nổi chiều nhãi con liết tới khinh miệt mà còn con khỏe môi mà bắn tên bên ngoài những cái đó binh lại vốn là không dám cười nhạo từ ngũ phẩm binh bộ viên ngoại lang nhưng là này trận đầu đầuỉ thí chênh lệch không khỏi quá lớn một chút bọn họ liền thật sự nhịn không được che miệng cùng thiếu chẳng lẽ thiếu niên này căn bản tay trói gà không chặt, lúc trước Thu hiến Sơn vây săn thứ nhất chỉ là chui chỗ trống kỳ thuật căn bản không có nguyên liệu thật thúc khi mặt đều đỏ lên Nhưng nhãi con còn thần sắc không ổn sóng. Túc Khê nhịn không được đi xem rơi trên mặt đất kia chi mũi tên, chỉ thấy vừa rồi nhãi con dùng hết chính là kia chi mũi tên cực kỳ ẩm ỉ phá mũi tên, này chi mũi tên mặc cho sức lực lại đại, có thể vãn cung xạ điêu cung tiến thủ, cũng không có khả năng bắn ra quá xa khoảng cách. Có thể nói là tam chi mũi tên trung tệ nhất, nhất không có thắng mặt một mũi tên. Túc Khê nguyên bản cho rằng nhãi con muốn dựa theo tam chi mũi tên khuyết thiếu trình độ, dùng nhất sắc bén kia chi cùng tam phẩm trung lánh đem so đấu. Dung thứ đẳng không có lông chim, cái đuôi mũi tên chi cùng vị kia tứ phẩm võ vệ quân so đấu, dùng này chi độn mũi tên cùng vị kia lục phẩm hộ vệ quân so đấu. Nhưng không nghĩ tới nhãi con lại làm theo cách trái ngược. Thúc Khê lập tức phản ứng lại đây, nhãi con dụng ý. Này không phải điển kỵ đua ngựa sao? Yến quốc trong lịch sử là không có một đoạn này lịch sử, này đó trong quân võ tướng chữ to cũng không tất nhận biết mấy cái, khẳng định càng thêm dự kiến không đến. Xem ra đoạn thời gian đó khổ độc, nhãi con là thật sự đem sử ký cấp phiên lạc thuần thuộc nắm giữ rất nhiều thượng binh phạt mưu thủ đoạn. Túc Khê vừa rồi còn lo lắng vô cùng, nhưng lần này lại lập tức cảm thấy nàng nhãi con bên này nắm chắc thắng lợi. Mà nơi xa trên nhà cao tầng, bình phong sau, trấn viễn tướng quân sắc mặt đều thanh, đối một bên binh bộ thượng thư cả giận nói, đây là người theo như lời cho rằng thích hợp người được chọn. Liên vãn cung sức lực đều không có, còn như thế nào mang binh đánh giặc? Binh bộ thượng thư bị trấn viễn tướng quân giống đến lau mặt thượng nước miếng, bất đắc dĩ mà ngồi xa một chút. Hắn xa xa mà hướng tới lục hoán bên kia lại nhìn mắt, lắc đầu, thở dài nói, đại tướng quân, nếu không phải ngươi bộ hạ cố tình làm khó dễ, giao cho hắn tam chi mũi tên tất cả đều là một ít vô dụng bước đi chi mũi tên, chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ thua. Trấn viện tướng quân cả giận nói, tam chi mũi tên trùng rõ ràng có một chi hoàn hảo không tổn hao gì, hắn lại ở trận đầu liền bị thua xuống dưới. Binh bộ thượng thư tuy rằng thấy không rõ nơi xa bắn tên chàng lục hoán rốt cuộc dùng nào chi mũi tên. Nhưng là thấy mặt khác mấy cái tướng lãnh đang bị bắn tên chàng bên cạnh binh lại vây quanh thổi phồng là lúc kia thiếu niên lại vẫn an tĩnh mà ở trên lưng ngựa mần mê dư lại hai chi mũi tên Trong lòng không biết vì sao, liền cảm thấy thiếu niên này hôm nay nhất định sẽ không thua Hắn nhìn không được bác bỏ trấn viễn tướng quân, nói Đại tướng quân, tại hạ hôm nay cùng ngươi đánh đố Nếu là ta binh bộ vị này viên ngoại làng thắng, ngươi nhưng thắng nạp ta kiến nghị Nếu là thua đâu Trấn viễn tướng quân hừ lạnh một tiếng ta nhưng thật ra cũng nghe nói thiếu niên này đem người binh bộ nhị bộ thống chỉ đến gọn gàng ngăn nắp sự tình, xác thật có chút mưu kế, nhưng là người này chỉ sợ chỉ thích hợp lưu tại triều đình, đùa bỡn một ít quyền mưu chi thuật. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, đều không phải là ninh vương phủ hạ người có thể đi chơi thủ đoạn nhỏ. lão phu nhưng thật ra không biết vì sao người đối ninh vương phủ này con thứ ba như thế coi trọng, hôm nay thế nhưng còn gọi Hà Nguyệt tiến đến. Binh bộ thượng thư tiểu nữ nhi Hà Nguyệt ngồi ở phía sau. Côi thất vọng mà nhìn bắn tên trong sân, cũng không nghe thấy nàng cha cùng chấn viễn tướng quân đối thoại. Binh bộ thượng thư suy tư một chút, cười nói, nếu là hôm nay ta thua cuộc, thư phòng tranh chưa tùy ý đại tướng quân chọn. Nhưng nếu là đại tướng quân thua cuộc, cũng cần đến nhất ngôn cửu đỉnh. Nơi xa cao lầu bình phong sau đối thoại, bắn tên trong sân tự nhiên là nghe không được, nhưng là túc khê trước mặt trên màn hình tất cả đều bắn ra tới. Nàng vốn dĩ liền rất khẩn trương, mà nhìn thấy lần này thắng thua còn đem quyết định nhiệm vụ bảy không có thể hoàn thành liền càng thêm phấn trương. Liền ở trên màn hình sở hữu phim hoạt họa binh lại chờ xem vì vui, sôi nổi vây quanh kia bốn vị tướng lãnh, mà nhai con cối ngựa, lẻ loi mà ở một bên kia, trận thứ 2 tỷ thí bắt đầu rồi. Trận thứ hai tỷ thí bước ra khỏi hàng chính là này ba vị cung tiến thủ trung lục phẩm hộ vệ quân. Ước chừng là bởi vì mới vừa rồi vị kia tam phẩm trung lĩnh quân thắng, cho nên bên kia kia mấy người mắt thưởng có thể thấy được mà lơi lòng xuống dưới, trực tiếp làm ba người chung nhất hạng best cung tiến thủ tới nháy mắt hạ gục lại con Bước ra khỏi hàng vị này lục phẩm hộ vệ quân cũng là thập phần mà thiếu cảnh giác, ánh mắt khinh miệt mà chiều nhãi con nhìn phong qua, trong mắt đắc y không cần nói cũng biết. Hắn một roi ném ở mông ngựa thượng, phóng ngựa mà đi. Mà cùng lúc đó, nhãi con cũng rốt cuộc bắt đầu động, thế như tuấn mã, cơ hộ dục ngừa cùng người này chạy song song với. Người này không cho là đúng, kéo trường cung khi, còn phân tâm chiều bên cạnh người nhãi con nhìn phong qua, hắn mũi tên bắn ra là lúc màn hình nội sở hữu nhân vật hoạt hình, cùng màn hình ngoại túc khê một đạo. Ngừng lại rồi hô hấp, này chi mũi tên nếu là không có ngoài ý muốn nói, hẳn là có thể trung địa. Nhưng là hướng tới mũi tên chi hành tích nhìn lại, hẳn là không thể hoàn toàn đâm trúng hồng tâm. Bất quá, này lục phẩm hộ vệ quân thực lực cũng không dung kinh thường, nếu là tại hành quân đánh ra khi, cũng là có thể chuẩn xác mà bắn trúng địch nhân yếu hại. Chính là, nhưng vào lúc này, trong hình cảnh tượng đột nhiên sinh biến, chỉ thấy, lang không bên trong đột nhiên bay tới một đạo sắc bén mũi tên, kia mũi tên khuyết thiếu vũ đôi cũng liền dẫn tới bắn xuyên qua đến lại cấp lại mau Tuy rằng viên ngoại lang này chi mũi tên cùng mới vừa rồi đệ nhất chi mũi tên sở bắn ra khi thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng tinh chuẩn trình độ tăng trưởng mấy lần nhưng là mọi người vẫn cho rằng này chi mũi tên lại là đến không được hồng tâm nhưng ai biết này chi mũi tên ởăng không bên trong cùng mới vừa rồi lục phẩm hộ vệ quân kia chi mũi tên đụng vào nhau tiếp theo phút chốc Hoành eo chặn lại rất lục phẩm hộ vệ quân kia chi mũi tên từ kia chi mũi tên đu bộ 2/3 vị trí đâm xuyên qua qua đi Mà chờ hai chi mũi tên tách ra lúc sau, lục hoán kia chi mũi tên đuôi thượng, thế nhưng nhiều vũ đôi. Mà hộ vệ quân mũi tên, lại lại eo đoạn lúc sau, tính cả vũ đôi một đạo bị đồng thời chém rất cướp đi. Mọi người biểu tình tức khắc ngưng lại mẹ ra còn có thể như vậy. Hộ vệ quân mũi tên, mất đi vũ đôi, lại bị đâm chật qua đi, không có bắn ra rất xa liền nghiêng nghiêng đâm chúng mặt đất. Mà mặt khác một mũi tên lại tựa như sao băng, ở không chung vẽ ra một đạo xinh đẹp đường con, chúng ngay Tâm Trận thứ hai tỷ thí lúc sau, toàn trường lặng im. Túc Khê nhìn thấy nhãi con đem dùng để dính gà lều khuôn đúc keo nước ném vào trên lưng ngựa trứng giái, nàng. Trận này tỉ thí qua đi, màn hình nội khắp nơi thần sắc tất cả đều đã xảy ra biến hóa, binh lại tiểu nhân là lấy không chuẩn kế tiếp tình thế sẽ như thế nào, mà kia ba vị cùng tiễn thủ lại là thần sắc khé biến, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch lên. Mới vừa rồi bọn họ chỉ lo coi khinh kia tiểu tử đi, lại không phát hiện. Kia tiểu tử thế nhưng ở tam phẩm trung lĩnh quân lên sân khấu khi, dùng tệ nhất, nhất không có khả năng thắng được kia chi đầu nặng chân nhẹ độn mũi tên. Mà ở lục phẩm lên sân khấu khi, dùng chính là kia chi không có lông chim cái đuôi tàn mũi tên. Nói cách khác, kia tiểu tử hiện tại trên tay dư lại kia chi mũi tên, là kia chi hoàn hảo không tổn hao gì, mũi tên nhọn. Cứ như vậy, hắn cùng tứ phẩm võ vệ quân chi gian, liền không có mũi tên chi thượng yêu khuyết, mà gần chỉ là kéo cung bắn tên thượng kỹ xảo th Mới vừa rồi kêu một mũi tên xuyên mũi tên hành động quá mức kinh người, cuối cùng một cái còn không có lên sân khấu tứ phẩm võ vệ quân tâm trung đã là có chút hoảng loạn, nhưng là hắn kiệt lực không hiện, vẫn bênh vào tự đắc mà đứng ra, đối lục hắn nói câu thỉnh. Mà bên này, cao lầu phía trên, trấn viện tướng quân đuôi lông mày vừa kéo, thần sắc cũng đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa. Cuối cùng một mũi tên, tứ phẩm võ vệ quân lại lần nữa thảm bại. Đương đã không có mũi tên chi thượng cố ý phá rồi khi... Mọi người mới chân chính thấy rõ này mấy người cùng lục hoán chi gian cách xa lục phẩm hộ vệ quân tử không cần phải nói lạc hậu lục hoán mấy trăm lần đã sớm là thủ hạ bại tướng mà này tứ phẩm Võ vệ quân Tuy rằng cũng chúng Hồng Tâm nhưng là hắn bên cạnh thiếu niên Lang vãn cung bán tên khinh phiêu phiêu một mũi tên lại là chân chính Thiện xạn xuyên thấu Hồng Tâm bị bại không hề trì hoán thẳng đến lúc này lâu các thượng trấn viễ tướng quân thần sắc biến đổi lại biến hắn cùng binh B bộ thượng thư cũng đều đã biết trận này tỷ thi chung Bán tên trong sân tên cũng kia thiếu niên bất động thanh sắc lưu lược dưới đối thượng lấy chung đối hạ trở lên núi chung ván thứ nhất biểu hiện đến như thế qua loa trực tiếp làm 3 vị tướng lanh thiếu cảnh giác mà ván thứ hai trực tiếp cường thế manh công mượn dùng ngoại lực cấp đi địch nhân tiếp Vũ tới rồi ván thứ ba tháng bại liền đã thành định cư này ba vị tướng lênnh tất cả đều là trấn viên tướng quân trong quân đội thảo thủ mỗi một vị lấy ra tới đều có thể một mình đảm đương một phía lại thua ở thiếu niên này thủ hạ Nếu là hôm nay thuần túy chỉ so mấy chàng tiễn pháp, như vậy chấn viên tướng quân khả năng chỉ tán thành thiếu niên này là cái tuyệt hảo cung tiến thủ, chính là thiếu niên này lại còn triển lộ hơn người mưu tính cùng tài trí. Hắn trong lòng đã đối này, Ninh Vương Phủ con vợ lẽ lau mắt mà nhìn, chính là trên mặt lại chấn viên tướng quân sắc mặt có chút không được tốt xem, nói, lau phu thua. Binh bộ thượng thư tuy rằng không cùng vị này Ninh Vương Phủ thế tử tiếp xúc quá, nhưng không biết vì sao, từ gần 1-2 tháng hắn sửa trị binh bộ thủ đoạn, liền cảm thấy hắn tuyệt phi vật trong ao Cho nên hôm nay kết quả, bên bộ thượng thư nhưng thật ra không có như vậy ngoài ý muốn. Hắn xoa xoa dâu, thần sắc có chút trêu chọc, đối trấn viên tướng quân nói, tối hôm qua đề nghị, đại tướng quân ý hạ như thế nào? Trấn viên tướng quân lại hướng tới bắn tên trong sân lục hoán nhìn lại, trong lòng vui sướng, nhưng trên mặt vẫn cứ tâm bất cam tình bất nguyện, Khưu Thanh, thập phần miễn cưỡng nói, thôi, liền uấn ngươi nói, người này có thể bồi dưỡng một vài. Cuối cùng một mũi tên so xong, cơ hồ không cần lại cùng kia người thứ tư tương đối đệ tứ trưởng. Nếu là dựa theo trấn viễn tướng quân lúc ban đầu theo như lời, có thể thắng được hai chàng, liền tính lục hoán thắng nói, như vậy hôm nay, lục hoán đã đại hoạch toàn thắng. kia người thứ tư tình cảnh hiện tại thập phần xấu hổ nếu không thể so, thức mất mặt, nếu so, bị một cái 15 tuổi thiếu niên so đi xuống, kia chẳng phải là càng mất mặt. Cũng may, thức mau trên nhà cao tầng có người tới thỉnh, đối lục hoán nói, còn thỉnh ninh vương phủ ra thế tử ghế trên. Lục hoán du mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, lúc này mới thu cung từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đen nhánh tóc dài rừng ở sau lưng. Hắn đem mã giao cho theo chính mình tiến đến một cái thị vệ, làm người nọ hảo sinh chiều ứng, lúc này mới tùy người nọ tiến đến. Tiến đến phía trước, còn không quên chiều bốn phía nhìn mắt, như là ý bảo ai theo sau. Đại hắn đi rồi, bán tên trong sân mới phát ra hết đợt này đến đợt khác hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm. Túc khê trên màn hình không ngừng bắn ra các loại giáp đất bính đinh cung thoại. Mới vừa rồi đệ tam chàng thật sự thắng đến quá nhanh, ta cũng chưa thấy rõ Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chân chính lệnh người ngạc nhiên chính là trận thứ hai, lục công tử như thế nào trực tiếp đem chúng ta hộ vệ quân mui tên đuôi cắt đức. Xong rồi, hộ vệ quân bọn họ mặt đều thành, hôm nay trở lại doanh trung, chỉ sợ lại là một đốn thao, luyện. Mới vừa rồi ai đem viên ngoại làng kêu đi rồi, binh bộ thượng thư sao? Ta nghe nói binh bộ thượng thư chưa xuất các tiểu thư tới. Túc khê nhìn mấy cái tướng lãnh thần sắc khó coi, mà những cái đó binh lại tiểu nhân mồm 5 miệng người, đ Ở màn hình trước mặt, cười đến mặt đều tròn váng, trong lòng lao mẫu thân tự hào cảm đột nhiên sinh ra, hôm nay nhiệm vụ này, nàng chính là toàn bộ hành trình không có giúp ngãi con. Xem ra này một hai tháng ngãi con không biết ngày đêm đóng cọc bắn tên luyện kiếm tập hít đất nổi lên rất lớn tác dụng, ngãi con võ nghệ giống như so thu hiến sơn khi lại muốn vào triển không ít. Nàng con tính toán nhiều hưởng thụ trong chốc lát này đó phim hoạt họa binh lại kinh ngạc cảm thán, nhưng bên kia đã theo thị vệ đi đến cao lầu trưởng thang thượng ngãi con. Lại nhịn không được liên tiếp chiều bên cạnh người xem, đen nhánh đuôi lông mày nính khởi, tựa hồ là ở cân nhắc nàng vì sao còn không có theo kịp. Túc khê chỉ phải đem màn hình kéo qua đi, túm túm nhãi con tay háo. Nhãi con đuôi lông mày lúc này mới tùng triển khai tới. Nàng bởi vì thấy nhãi con đại hoạch toàn thắng toàn quá trình, cho nên còn ở vào phi thường hưng phấn kích động trạng thái giữa, túm xong rồi nhãi con tay háo, còn nhịn không được kéo kéo nhãi con tay phải chung trường cung. Nàng dưỡng nhãi con thật xoái. Ngại con tựa hồ là phỏng đoán đến nàng vì sao như thế kích động, khỏe miệng hơi có chút đắc ý mà nhét lên, nhưng là ở nàng xem qua đi khi, ngại con khỏe miệng lại bay nhanh dường như không có việc gì mà đè ép xuống dưới. Cao lầu phía trên đình đài lầu các, liền không thuộc về binh doanh phạm vi, túc khê tạm thời còn không thể giải khóa. Nàng đem ngại con đưa vào đi lúc sau, khiến cho giao diện dừng lại ở trường đê thượng đẳng. Từ Vân Châu trừ bỏ thượng quan học sĩ, đến tiến vào binh bộ sửa trị nhị bộ, cho tới hôm nay bắn tên trong sân đánh giá Nàng cùng Nhãi Con đánh lâu như vậy quái, cơ hồ tất cả đều là vì nhiệm vụ 7 làm trải chăn, hiện tại Nhãi Con rốt cuộc có thể tiếp cận trấn viễn tướng quân, Túc Khê cảm thấy Nhãi Con khẳng định sẽ thực mau thu phục. Mà quả nhiên, Túc Khê bên này không quá 10 tới phút thời gian, trên màn hình liền bay nhanh mà bắn ra tin tức. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 7, nắm giữ càng tốt võ nghệ, binh pháp, thể lực, cũng đạt được trấn viễn tướng quân thưởng thức cùng duy trì. Chúc mừng đạt được đồng vàng khen thưởng 500, điểm số khen thưởng 10. Ngoa tàu, nhiệm vụ này hoàn thành, điểm số lập tức bỏ thêm 10. Màn hình ngoại túc khê thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, nàng nhanh chóng nhìn một chút trước mắt điểm số, đã 54, tân được đến điểm số còn có thể giải khóa 5 cái bản khối. Mà trên màn hình cũng lại lần nữa nhắc nhở thức mà nhảy ra một cái trước mặt trạng thái giao diện. tiền tài tài sản, Hoàng thượng ban thưởng cùng lão Phu nhân ban thưởng Nếu Dương, ngoại thành nhà cửa, hai nơi nông trang. Nhân tài thủ hạ, trường công mẫu, thị vệ bính, sư phó đinh. Công nhân ít 30 Kết giao anh hùng, Trọng Cam Bình, Kinh thành Phú Thương Đại Thập, hộ bộ thượng thư, màu xám, lao phu nhân, màu xám, trấn viên tướng quân, binh bộ thượng thư, Ngưu hoàng tử, màu xám. Kết giao bạn tốt, Vân Tu Bàng. Thanh danh hy vọng, thần bí thiếu niên thần Ili, cựu phẩm thư đồng, từ ngũ phẩm viên ngoại lang. Nhưng mở rộng hậu cung, binh bộ chi nữ Hà Nguyệt. Túc Khê kích động mà một hàng một hàng mà quét xuống dưới, kết giao anh hùng màu xám hẳn là chính là cho nhau lợi dụng. Nhưng không thể hoàn toàn đứng ở nhãi con bên này người, mà không có màu xám, hẳn là chính là hoàn toàn đứng ở nhãi con bên này, có thể trở thành người một nhà. trừ cái này ra, lần này trạng thái còn so lần trước nhiều một hàng nhưng mở rộng hậu cung. Cái gì? Màn hình ngoại túc khê ánh mắt sáng lên, trò chơi này thật đúng là có thể thu hậu cung sao? Nàng đột nhiên hưng phấn vô cùng. Nhưng là ngay sau đó nghĩ đến nhãi con bắn tiền phía trước, đối nàng nói muốn cô độc sống quãng đời còn lại, nàng lại tức khắc héo, tính. Loại sự tình này vẫn là tùy duyên đi. Trò chơi giao diện Thái Dương sắp lạc sơn, ngại con mới mang theo hai cái thị vệ ra tới. Túc Khê tuy rằng không đi theo hắn đi vào, nhưng cũng biết bên trong đại khái đã xảy ra cái gì. Chỉ là, hắn ra tới khi, phía sau có cái đồng dạng bánh bao mặt phim hoạt họa thiếu nữ vội vã ra tới đưa tiễn, không biết có phải hay không ở chấn biến tướng quân cùng binh bộ thượng thư đối thoại chung suốt hiện quá, lúc này thiếu nữ giáp đã co tên họ, biến thành Hà Nguyệt 2 chữ. Hà Nguyệt Ninh xuống tay lùa không dám đầu Ngựa ngùng mà nhỏ giọng hỏi, không biết lục công tử như thế nào trở về thành. Lời này ý ngoài lời chính là, có không một đạo đi trở về. Màn hình ngoại túc khê tuy rằng mới vừa rồi đối cái này con dâu không quá vừa lòng, nhưng là lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, cảnh tượng thập phần mỹ lệ, nàng như là xem phim hoạt họa phim thần tượng giống nhau, màn hình ngoại vẫn là nhịn không được toát ra láo mẫu thân hiểu ý cười. Nàng đang muốn nhìn xem nhãi con sẽ như thế nào trả lời, có thể hay không mặt đỏ, kết quả liền thấy. Một thân kính trang bánh bao mặt nhãi con ngưng thần, tầm mắt tất cả đều ở nơi xa bị thị vệ nắm lại đây kia con ngựa thượng, chờ kia con ngựa một lại đây, hắn liền chạy nhanh xảy bước ngầm bậc thang không một lát liền biến mất đến không bóng dáng mà chờ Hà Nguyệt lại ngẩn đầu lên, bên người đã trống dông chỉ còn gió lạnh. Hà Nguyệt trong gió hôn đột, nhãi con không nghe được, hắn là thật sự không nghe được. Hắn xoay người lên ngựa sau, sốt ruột mà hướng tới bên cạnh người hư không chỗ nhìn lại, thấp giọng hỏi Túc Hê, người còn ở sao mới vừa rồi như thế nào không theo vào tới. Túc Khê hận sắc không thành thép. Nhãi con, ngươi chiếu chiếu gương, nhìn xem ngươi kia trường bánh bao trên mặt có hay không biết khó hiểu phong tình bốn cái chữ to. Túc Khê lôi kéo nhãi con tay áo, lục hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng biết nàng muốn đem hắn hướng thượng thư chi nữ bên người đẩy hắn trong lòng cũng dị thường cao giận, nhưng hắn là làm không được lấy dâu người tới khí chuyện của nàng. Chứ nàng ở ngoài, hắn trong mắt dùng không dưới người thứ hai. Húng chi? Nàng cũng chưa chắc sẽ sinh khí không chỉ có sẽ không sinh khí, khả năng còn thật lòng thực lòng vì hắn cao hứng. Lục hoán tư cặp này, mỉ môi, liền lại đâu đầu bị bắt buồn nước lạnh. Bất quá, hôm nay trấn viện tướng quân đối hắn thái độ thay đổi rất nhiều, trong lời nói tựa hồ cố ý muốn tiến cử hắn tiến vào quân doanh, xa phó bắc cảnh, này cùng hắn cùng nàng phía trước sở kế hoạch mục tiêu, lại tiếp cận một bước, túc khê kích động mà ở cái bàn trước tính toán điểm số, lục hoán trong lòng cũng là vui vẻ. Hai người một đạo trở về quan sát. Trên đường nhiều người nhiều miệng, không có phương tiện nói chuyện, đãi trở về quan xá lúc sau, lục hắn rót ly trà uống giải khác, mới cân nhắc như thế nào cùng nàng mở miệng gửi thân việc. Nàng không ở hắn bên người thời điểm, hắn tìm đọc rất nhiều thư tịch, tìm được rồi một ít biện pháp, chỉ là trước mắt không biết có được hay không, có được hay không, còn phải mang nàng tiến đến tìm vị kia thuật sư. Mà Túc Khê đương nhiên không biết nhãi con bên này đã tiến triển nhanh như vậy, thế nhưng đã tìm được biện pháp, nàng còn ở cân nhắc nhãi con phía trước nói cô đọc sống quãng đời còn lại nói. Rốt cuộc là phản nghịch kỳ tới rồi vẫn là thật sự tính toán đương quả nhân, tóm lại là cái phi thường làm người đau đầu vấn đề. Lục hắn nhìn phía trong hư không, trong lòng cảm xúc quần quận nếu là thật sự có thể làm nàng xuất hiện ở trước mặt hắn, như vậy một ngày kia, có lẽ hắn trong lòng những cái đó rục niệm đều không phải là như vậy khó có thể mở miệng. Hắn sở cầu suy nghĩ, bất quá là sinh thời có thể nhìn thấy nàng một mặt. Hắn đang muốn mở miệng, bên ngoài bỗng nhiên có người tới gọi, nói, viên ngoại làng, có người cho ngươi tặng đồ. Lục hoán suy nghĩ bị đánh gãy, như như mày, đối bên cạnh người quỷ thần nói, ta đi lấy một chút, ngươi tử từ ta, không cần đi rồi. Hắn đứng dậy ra cửa, ra cửa trước, lại xa xa nhìn lại, không yên tâm mà lại lần nữa dặn dò một câu, ta đi đi liền hồi, nửa nén hương thời gian, ngươi không cần đi rồi. Túc khê buồn cười mà quét hạ hắn tay háo, ý bảo hắn, mau đi, không đi. Lục hoán đứng ở cửa nhìn lại nàng, mặt mày chung có vài phần bất đắc dĩ cùng ngơ ngẩn, đứng sau một lúc lâu, mới ra cửa. Đúng rồi, hắn nghĩ thầm, hắn sở dĩ như thế khát vọng làm nàng lấy thật thể xuất hiện ở hắn bên người, đơn giản, hắn nhìn không thấy nàng, sờ không tới nàng, không gặp được nàng, cũng không biết nói nàng khi nào sẽ biến mất, như vậy cảm giác như là một hồi lo được lo mất trả tấn, vĩnh viên không có cối. Túc Khê ở phòng trong đợi trong chốc lát, không nhìn xuống, đi theo đi về ngoại, chỉ thấy nhại con trước mặt đứng hai cái lạ mặt hạ nhân, trong tay cầm đồ vật nói là binh bộ thượng thư gia tiểu thư đưa tới thân thủ khâu và túi thơm túckhê nhưng mà dây tiếp theo ngại con đem viện môn một quan như là thập phần không kiên nhẫn lạnh mặt mày đem này hai người cự chi ngoài cửa thúc hê túc khê âm thầm phúng Tảo ngại con cửa này một quan chỉ sợ là hoàn toàn chặt đứt hắn cùng binh bộ thượng thư chi nữ Duyên phận quả nhiên nàng mở ra màn hình góc trên bên phải trạng thái nhìn nhìn phát hiện hậu cung kia một lan hàng nguyệt đang dần dần trở tối sau đó ở kia một lan biến mất ngại con hậu cung lại bị hắn thân thủ mặt sát thành trống không trỗ trống chuyên mục Túc Khê, nhãi con đóng viện môn trở về đi, như là cũng nhận thấy được nàng ra tới, lạnh nhạt biểu tình thoáng rỡ xuống tới, chiều Hư không nhìn qua, dưới hiên ánh đến rừng ở hắn đuôi lông mày, có vẻ an bình lưu hòa. Túc Khê nhìn ngãi con bánh bao trên mặt biểu tình biến hóa, Dống Nhiên liền cảm giác, nhãi con tựa hồ là chỉ ở chính mình trước mặt mới có thể rỡ xuống tâm phòng, nàng nghĩ như vậy, trong lòng dống nhiên liền một mảnh mềm mại, cũng lời đến phun tảo nhãi con sắt thép thằng nam, qua đi dắt dắt nhãi con tay. Lục Hoán nắm nàng trở về đi. Biết nàng mới vừa rồi gặp được kia một màn, có lẽ là trong lòng chưa từ bỏ ý định, hắn nhìn về phía bên trái hơi hơi bị gió thổi khởi tay áo, do dự hạ, vẫn là hỏi ra khẩu, ngươi, ta đã cự tuyệt, lúc này ngươi vẫn là muốn cho binh bộ thượng thư chi nữ cùng ta ở bên nhau sao. Kia cô nương thực hảo, nhưng ngãi con rõ ràng không thích. Thúc khê liền lôi kéo nhãi con tay phải, không thích cũng đừng miễn cưỡng. Ngãi con tựa hồ tâm tình rốt cuộc hảo một ít, hơi hơi gợi lên khỏe môi, hỏi, vì sao? Vì sao không nghĩ làm? Hắn trong thanh âm có vài phần chờ mong chi ý, nhưng như vậy một trường xuyến biểu đạt, Túc Khê như thế nào biểu đạt đến ra tới? Vì thế Túc Khê, biết nàng vô pháp biểu đạt xuất khẩu, lục hoán lại hỏi một vấn đề, nếu là tái xuất hiện cá biệt cái gì chi nữ, ngươi vẫn là tưởng làm ai, đem ta hướng bên kia đẩy sao? Màn hình ngoại Túc Khê tức khắc cảm thấy này, tiểu nhãi con có phải hay không quá mang thù điểm, chính mình hôm nay cũng liền xen vào việc người khác một lần. Chẳng lẽ hắn còn muốn mẹ thừa nhận sai lầm không được sao? Nàng phi thường ghét bỏ mà đánh một chút ngãi con tay phải, tỏ vẻ, không được, không bao giờ quản ngươi hôn nhân đại sự. Ngãi con tay bị nàng không nhẹ không nặng mà chụp đến có điểm hồng, nhưng ngãi con nâng lên tay tới nhìn chăm chú vào mu bàn tay, khỏe miệng tươi cười càng thêm ức chế không được điểm. Hắn kiệt lực nhịn xuống, nhưng con ngươi vẫn là lẩu vài phần lượng ý. Hắn phụ khởi tay, đứng ở trong viện, phi dương đuôi lông mày, tiếp tục khảo vấn túc khê. Là bởi vì nghe ta nói muốn cô độc sống quãng đời còn lại nói, không hề cơ cầu, vẫn là. Ngại con như là hơi có chút khẩn trương, tầm mắt rời đi, rũ đi xuống, mùi chân đá một chút trên mặt đất hòn đá, bên tai hưởng đỏ, nhỏ rộng hỏi, vẫn là có khác nguyên nhân. Túc khê túm túm hắn tả tay áo, tỏ vẻ là cái thứ nhất nguyên nhân. Lục hoán thân hình cứng đờ, trong lòng bốc lên khởi một ít mong đợi đột nhiên bị nước lạnh tới diệt, hắn khó tránh khỏi có chút thất vọng, miệng cưỡng nâng, nâng khỏe miệng Nhìn trong hư không hắn thậm chí đều không nên chiều nơi nào xem, hắn nhìn không thấy nàng. Hắn nói giọng khẳng khẳng, phải không? kia nếu một ngày kia, ta gặp được một cái chi thư đạt lý hảo nữ tử, ta nếu ái mộ với người nọ, ngươi vẫn là hy vọng ta có thể thành ra, cùng những người khác bạch đầu dai lao sao. Túc Khê đương nhiên hy vọng như vậy, chính là, nàng cảm thấy được ngãi con lại có chút mất mát bộ dáng, không biết vấn đề này hắn rốt cuộc là hy vọng chính mình trả lời đúng vậy vẫn là không? Không phải. Vì cái gì cái này, nhai con gần nhất luôn không thể hiểu được mà tung ra một đống lớn chí mạng để cho chính mình. Nàng không trả lời, lục hoán liền cam chịu nàng trả lời là đúng vậy. Hắn kéo kéo khoe miệng, bả vai sắp xuống, trong mắt lượng ý cũng phiêu tán, trầm mặc mà hướng tới phòng trong đi đến. Túc Khê nhìn tiểu đoàn tử thất hồn lạc phách bóng dáng. Lại không cao hứng. Lại không cao hứng. Nhai con, ngươi gần nhất tới dượng cả sao. Đệ 47 trương. Túc Khê cảm thấy... Từ quân doanh hành trình trở về lúc sau, nhãi con cảm xúc liền mạc danh dao động đến có điểm làm người sở không được đầu góc. Đã nhiều ngày nàng online, nhãi con vẫn là trước sau như một mà sẽ trước mắt sáng ngời. Nhưng là đương nàng giống cái lao mẫu thân giống nhau cấp nhãi con dịch một chút chăn. Ở nhãi con đọc sách khi nắm lên một kiện áo ngoài ném ở trên người hắn ý bảo hắn không cần cảm lạnh Thường thường từ binh bộ phòng bếp trộm hai cái trứng gà ném ở nhãi con trên bàn làm nhãi con bổ bổ thân thể khi nhãi con thoạt nhìn lại không có cao hứng như vậy ngược lại giữa mày một mảnh phức tạp. Tuy rằng vẫn biểu tình nu hòa mà nhìn phía nàng, đối nàng nói lời cảm tạ. Nhưng gục đầu xuống khi, môi lại nhấp, như là có cái gì đổ trong lòng, lại tối nghĩa không kể, không mở miệng được. Túc khê nhìn thấy hắn từ chấn viện tướng quân nơi đó sau khi trở về, quan phục và tào giống như bị nhánh cây treo cái động, chính hắn không chú ý nếu là khác quần áo cũng liền thôi. Dù sao hiện tại nhãi con đã không phải quá khứ nhãi con, hắn đã có tiền, trực tiếp đổi một kiện là được, nhưng đây chính là quan phục Vì thế Túc Khê thừa dịp ban đêm hắn ngủ rồi thời điểm, từ thương thành đổi may vá kỹ năng, vui dạo dực mà cho hắn bổ thượng. Ngày hôm sau lên, ngại con liền phát hiện. Túc Khê thượng tuyến khi có chút đắc ý, chờ nhìn đến ngại con bánh bao trên mặt toát ra vui sướng chi sắc, rốt cuộc lúc trước nàng như vậy trộm đưa ấm áp, ngại con trên mặt đều như là chạy quá một đạo dòng nước gấm giống nhau, thần sắc trở nên nu hòa lên. Nhưng là lúc này đây, nàng lại thấy đến ngại con ăn mặc màu trắng trung ý hết, trong tay cầm bị may vá quá con phục. Trên mặt biểu tình thập phần phức tạp, ánh mắt cũng một mảnh đen tối. Thúc hê. Ngại con không biết suy nghĩ cái gì, tóm lại thoạt nhìn cũng không phải thực vui vẻ, ngược lại còn có vài phần thất hồn lạc phách. Hắn dùng ngón tay sờ sờ quan phục thượng bị may và quá địa phương, tự dễ cười, kia thần sắc có chút cay chát. Tiếp theo, một ngày này buổi sáng, hắn trầm mặc thật lâu, mới mặc vào quan phục, đi qua nhà. Còn không có cùng hắn chào hỏi nói chính mình đã online, vì thế toàn bộ hành trình thấy trên mặt hắn rất nhỏ biểu tình Thúc hê. Thúc Khê không rõ nàng trò chơi tiểu nhãi con làm sao vậy, nếu là đổi lại phía trước, chính mình làm như vậy, hắn khẳng định sẽ thật cao hứng, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chăm chú vào chính mình, nhưng hiện tại, hắn đây là đã chán ghét lao mẫu thân làm bạn. Nên sẽ không, ở nàng còn không có chơi nị trò chơi này phía trước, nàng trò chơi tiểu nhãi con cũng đã chán ghét như vậy làm bạn đi. Thúc Khê tựa như trời đánh ngũ lôi hoanh. Nàng tắt đi màn hình lúc sau, trong đầu trống rỗng, lặp lại tự hỏi chính mình gần nhất làm sai cái gì. Trừ bỏ sen vào việc người khác một hồi, làm nhãi con đi xem vị kêu binh bộ thượng thư chi nữ ở ngoài, cũng không có làm cái gì đến không được sự tình đi. kia vì cái gì từ binh doanh trở về lúc sau, nhãi con cùng nàng chi gian liền luôn là có một loại mạc danh biệt nữ cảm. Đã nhiều ngày nàng trước sau như một mà tha thiết mà nhắc nhở nhãi con nhiều hơn quần áo thời điểm, nhãi con luôn là cả người cứng đờ, nàng con tưởng rằng chỉ là nàng ảo giác. Nhưng là chính mắt thấy ngại con thu được nàng may và sau quần áo sau cũng không có cao hứng như vậy một màn lúc sau, nàng rốt cuộc ý thức được, mấy ngày nay biệt nữ cảm, đều không phải là nàng ảo giác. Thúc Khê cân nhắc không ra, tâm tình cũng có chút hạ xuống. Nàng biết, này có thể là bởi vì, mỗi lần online khi, vô luận nàng làm cái gì, ngại con luôn là đôi mắt đen nhánh sáng trong chờ đợi nàng. Cứ như vậy, liền làm Thúc Khê cũng sinh ra một loại bị yêu cầu, bị để ý cảm giác. Nhưng đã nhiều ngày nhai con vẫn luôn không biết suy nghĩ cái gì, cảm xúc cổ cổ quái quái, cùng nàng chi gian cũng cứng đờ vô cùng. Nàng Liên cảm giác cả người không thoải mái. Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Thúc khê không rõ, chẳng lẽ thật là tới rồi phản nghịch kỳ sao? Nàng tới rồi tuổi này, cũng là không muốn cùng nàng ba nàng mẹ giao lưu, ngược lại càng thích cùng cố thấm còn có hoác kính xuyên đại ở một khối. Cho nên, nhai con chẳng lẽ cũng là như thế này, hiện tại càng tình nguyện cùng bằng hữu đại ở một khối sao? Phòng bên ngoài Túc Mẹ ở kêu Túc Khê ăn cơm, Túc Khê hạ tuyến phía trước, đem giao diện cắt đến thái học viện đi, liền thấy Vân Tu bảng quả nhiên đi theo nhãi Con phía sau. Nhại Con mấy ngày nay đối nàng luôn là tối nghĩa không kể, muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng đối Vân Tu bảng nhưng thật ra thập phần thản nhiên. Hai cái tiểu đoàn tử ngồi ở quảng nghiệp đường bên ngoài bậc thang nói chuyện, Vân Tu bảng đỉnh đầu không ngừng toát ra không thoải, Nhại Con linh ánh mắt, tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng là cũng không có đánh gây hắn, hai người thoạt nhìn giao lưu thập phần nhiều bộ dáng. Túc Khê. Túc Khê nhìn một màn này, ngực đau xót, tức khắc sinh ra một loại nhi đại bất trung lưu tăng thương cảm. Tuy rằng nàng trong lòng là hy vọng nhãi con nhiều dao một ít bằng hưu, miễn cho nàng ba ngày không xuất hiện liền mất hồn mất vĩa bộ dáng. Nhưng là thật sự cảm giác được nhãi con có tâm sự bất hòa nàng nói, mà đi cùng khác tiểu bằng hưu nói, nàng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi đau xót. Nghĩ đến đây, Túc Khê tức khắc cảm thấy, chính mình ngày thường một tan học liền vùi đầu vọt vào phòng làm bài tập chơi cho chơi. Ở trường học cũng chỉ hòa hảo bằng hữu chơi, nhận được nàng mẹ đánh tới điện thoại chưa nói hai câu liền phải quả rớt, thật sự là quá thương tổn nàng mẹ nó tâm. Vì thế nàng đóng di động vào phong bếp, nước mắt lưng chồng mà đối túc mẹ nói, mẹ, buổi chiều ngươi đừng đi đánh bài, ta bồi ngươi đi dạo phố đi. Túc mẹ vẻ mặt một bức, bưng đồ ăn hướng nhà ăn đi, không kiên nhẫn mà đẩy ra nàng, đi đi đi, tìm ngươi bằng hữu đi chơi, bao lớn người còn quân lấy ta, ta buổi chiều hẹn người đánh bài. Túc h Túc Khê trò chơi trong ngoài đều ở bị ghét bỏ, hôm nay vừa vặn là cuối tuần, nàng đơn giản hẹn cố thấm đi thư viện tự học đi. ma thái học viện bên này, Vân tu Bàng vẫn luôn ước gì nhiều lời một chút lời nói, tới khiến cho Lục Hoán chú ý, chính là hắn bên người Lục Hoán nhưng vẫn ninh ánh mắt, mi Cung Hạ có vài phần buồn bực không vui chi sắc, như là như đi vào coi thần tiên bên ngoài, căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì dường như. Trước kia Lục Hoán cảm thấy, quỷ thần nếu là có thể lâu dài mà như vậy vĩnh viễn bồi hắn, liền đã thực hảo. Nàng mỗi lần xuất hiện ở hắn bên người cho hắn đưa tới cái gì dặn dò hắn cái gì hắn đều thực vui vẻ hắn là như thế tham luyến bị nàng làm bạn khi ấm áp tham luyến nàng thiện ý cùng quan tâm chính là dần dần đương lục hắn nhận thấy được chính mình trong lòng xuất hiện không nên có chiếm hữu dục đố kỵ ý muốn bảo hộ thậm chí là một ít bất bấtham ý từ khi đương hắn không biết khi nào người thiếu niên tiếng tim đập dồn dập thành một mảnh khi nàng lại vẫn là nàng đại hắn chỉ là giống như thân nhân giống nhau bởi vìai hắn giống thân nhân Cho nên sẽ đối hắn hảo, sẽ quan tâm hắn, sẽ dặn dò hắn thiên lanh thêm ý đi, sẽ lặng lẽ cho hắn khâu và siêm ý đi. Nhưng là Vĩnh Viễn sẽ không giống hắn như vậy, tựa như chấp niệm mà chờ mong hai người gặp mặt kia một ngày, càng sẽ không đọc hiểu hắn lo được lo mất, đố kỵ nàng thế giới kia bằng hữu không xong cảm xúc, cũng không sẽ cùng hắn giống nhau, đối hắn một ngày không thấy như cách tám thu. Nàng thậm chí chân thành mà hy vọng hắn một ngày kia có thể gặp được khác nữ tử, hảo hảo mà thành ra lập nghiệp. Hắn thế giới chỉ có nàng. Nhưng nàng thế giới còn có rất nhiều những người khác, những thứ khác. Nàng tựa hồ cũng hoàn toàn không hy vọng hắn thế giới chỉ có nàng, mà là hy vọng hắn có thể đem tầm mắt rơi xuống những người khác trên người, không cần quá mức để ý nàng. Thích một người đều không phải là như vậy. Bởi vậy, nàng cũng không thích hắn, đối hắn chỉ là có một ít thân tình thôi. Lục hắn trong lòng nặng nghề, cả người vẫn luôn ngâm ở lạnh leo nước lạnh, không cam lòng, rồi lại không thể nơi Hà Thúc khê nên đón cái này học kỳ kỳ trung khảo thí. Lần này khảo thí phía trước, vì tránh cho xuất hiện lần trước tình huống, nàng trước tiên cùng nhãi con chào hỏi, nghị cách làm hắn đọc hiểu, chính mình lần này có một chuyện lớn muốn đi làm, khả năng lại muốn vài thiên không online. Nhãi con tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, dặn dò nàng vạn sự cẩn thận, nhưng biểu tình rõ ràng mà ảm đạm một ít. Túc Khe nói cho chính hắn đi rồi lúc sau, còn không có hoàn toàn tắt đi màn hình, liền thấy chậm rãi đạm ra tầm nhìn giữa, nhãi con hắn một mình ngồi ở quan sá trong sân bậc thang, một bộ tâm sự nặng nghề b Này Phó nhà trẻ tiểu bằng hữu mắt trông mong mà nhìn theo mẹ đi xa, còn không biết mẹ phương hướng, cũng liền không biết nên đi nơi nào xem, đen như mực con ngươi cay chắt một mảnh bộ dáng, tức khắc đem túc khê trái tim méo một phen, nàng hơi kém lại khống chế không được chính mình chạy về đi niết một phen nhãi con mặt. Nhưng là, khảo thí sao? Mới ba ngày mà thôi, trong trò chơi cũng mới 8 ngày, phân biệt 8 ngày không phải cái gì vấn đề lớn đi. Không chi, nháy con hắn không phải có khác tiểu bằng hữu sao? Nghĩ đến Vân Tu bằng Túc Khê thổn thức một tiếng, nhãi con rốt cuộc giao bằng hữu nàng hẳn là cao hưng mới đúng, nhưng mấy ngày nay nhìn thấy nhãi con có cái gì tâm sự đều bất hòa chính mình nói, nàng trong lòng như thế nào như vậy hụt tháng đâu. Túc Khê quơ quơ đầu, quyết định chính sự quan trọng, này 3 ngày, nàng chủ động đem điện thoại cho nàng mẹ, hết sức chuyên trú mà khảo thí. Lần này kỳ trung khảo thí khó khăn so lần trước muốn lớn hơn một chút, Túc Khê trong lòng vốn dĩ hẳn là không có gì nắm chắc, nhưng là gần nhất cùng nhãi con cùng nhau học tập. Nàng quét qua để mục ngược lại so lúc trước càng nhiều một ít, này liền dẫn tới, lúc này khảo thí thời điểm, cư nhiên có vài cái đề hình đều là buổi tối làm bài tập thời điểm gặp qua, khảo thí trong quá trình, Túc Khê có chút kinh hỉ, chạy nhanh soát soát soát mà đem để mục làm. Cứ như vậy, nàng cảm thấy chính mình lúc này thành tích hẳn là cũng sẽ không quá kém. Khảo xong cuối cùng một khoa, Túc Khê cầm khảo thí túi, theo đám người đi ra trường thi, rốt cuộc thở ra một ngụm chọc khí. Ra trường thi lúc sau. Người luôn luôn là nhiều nhất thời điểm, có chút đồng học vội vàng về nhà, vẫn luôn nhắc mãi mượn quá đi phía trước tế. Túc Khê đi ở thang lầu thượng, đã bị phía sau xô xô đẩy đẩy đám người cấp đẩy một phen. Nàng từ nhỏ đến lớn đã quăng ngã quá vô số lần ngã, bởi vậy đương quen thuộc không trọng cảm dũng lại đây khi, nàng tức khắc mở to đồng tử, trong lòng có dự cảm bất tưởng. Nhưng là lần này, nàng phía trước lại vừa vặn có cái học sinh đem nàng cấp chắn một phen, lệnh nàng chân một uy, miễn cưỡng ở thang lầu thượng đứng vương vàng. Cư nhiên đứng vững vàng. Túc Khê không thể tưởng tượng mà nhìn dưới chân liếc mắt một cái. Nàng cho rằng, dựa theo chính mình xui xẻo thể chất, lần này không phải vì chân chính là ném tới nơi nào. Túc Khê chỉ cảm thấy là chính mình vận khí bắt đầu dần dần biến hảo nguyên nhân, kích vào một hơi, chạy nhanh theo trên hàng hiên đám người bay nhanh mà trở lại phòng học đi. Nay tám ngày, lục hoán bên này cũng dị thường bận rộn. Từ binh doanh một chuyện lúc sau, Trấn viện tướng quân liền cố ý đối hắn tiến hành đệ bạn, mấy lần phái người tới thỉnh hắn đi tướng quân phủ Binh bộ thượng thư cũng ở bên. Trấn viên tướng quân cùng binh bộ thượng thư thương lượng lần này đi Bắc địa xuất chinh, nên như thế nào tiến hành chuẩn bị, nghị sự khi làm hắn bảnh tính, cũng ngẫu nhiên dò hỏi hắn có gì giải thích. Trừ cái này ra, binh bộ nhị bộ sự vụ cung phồn đa, thái học viện theo xuân học sắp kết thúc, cũng để lại một loạt việc học. Lao phu nhân mấy lần phái gia đình tới thành, hi vọng Lục Hoán có thể trở về một tụ. Lục Hoán trong lòng lãnh đạo, biết được lao phu nhân lúc này muộn tới từ ái chỉ là bởi vì hi vọng thời khắc khống chế chính mình. Nắm giữ chính mình ở triều đỉnh trung hướng đi, bởi vậy hắn mỗi khi đều tìm lấy cơ thoái thắp rớt. Trừ cái này ra, ngoài thành nông trang đã dần dần bị hắn mở rộng tới rồi 5 chỗ, mỗi một nông trang đều có được công nhân 40 danh, nhà ấm cùng phòng lạnh lều mười mấy. Sư phó Đinh cùng trường công mẫu đem những người này quản lý đến gọn gàng ngăn nắp, mà thị vệ bính, cũng ở năm sau thừa dịp Ninh Vương Phủ sa thải một ít người công phu, từ Ninh Vương Phủ Trung hoàn toàn từ trước, thành một người nông trang chuyên trúc thị vệ. Mấy chỗ nông trang đều ở thuận lợi tiến triển, theo ngày xuân sắp qua đi, gieo trồng ra tới cây nông nghiệp dần dần chảy về phía thị trường. Lúc trước lục hoán cùng quỷ thần câu thông bên trong giò hỏi quá, quỷ thần trợ giúp hắn xây dựng thêm nông trang, mục đích tựa hồ là hy vọng nông trang tổng sản lượng đạt tới một con số. 2.000 kg. Quỷ thần bẻ hắn hai ngón tay đầu nói cho hắn cái này con số. Tuy rằng không biết vì sao quỷ thần nhất định phải làm nông trang cây nông nghiệp đạt tới cái này sản lượng, Nhưng là này cùng lục hoán ý tưởng không lưu mà hợp, nếu là nông trang có thể tận lực sản xuất càng nhiều cây nông nghiệp, vô luận là vận chuyển hướng bắc điệu tiền tuyến, vẫn là chạy về phía bần cùng ba tánh thị trường, đều là một kiện có thể nuôi sống ba tánh, có ý nghĩa sự tình. Bởi vậy ngày gần đây tới nay, quỷ thần không xuất hiện, lục hoán trong lòng tịch liêu, liền nhiều đi mấy tranh nông trang tuần tra. hắn đau khổ mà chờ tới rồi ngày thứ 8 buổi tối, nguyên bản là tính toán lưu tại quan xã nội, chuyên tâm chờ nàng tới, nhưng hôm nay là tắm lan tiết Trên đường đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phạm, khó tránh khỏi sẽ có ba tánh đánh nhau hầu đả sự tình phát sinh, lâm thời quan nha bên kia xảy ra chuyện, làm hắn qua đi một chuyến. Lục hoáng nghĩ nhanh chóng xử lý xong, chạy nhanh trở về, liền trước tiên ở quan xá phòng trong bàn thượng để lại một chương nói cho nàng chính mình hướng đi tờ giấy, sau đó theo quan nhà vệ đi một chuyến. Túc khê thi xong, hưng phấn mà hướng về nhà, chuyện thứ nhất đương nhiên là chạy nhanh móc di động ra online. Lần này, nàng vừa online còn không có tới kịp nhìn xem nhãi con cho nàng để lại cái gì tờ giấy, trên màn hình liền bắn ra tân nhiệm vụ chủ tuyến. Thỉnh tiếp thu nhiệm vụ chủ tuyến 9, trung cấp thỉnh tìm được trường xuân quan một người ở hậu viện trung vẩy nước quét nhà Nico, từ nàng trong miệng biết được nhân vật chính thân thế. Nhiệm vụ khó khăn, 8 viên tinh, đồng vàng khen thưởng 300, điểm số khen thưởng 12. Túc Khê nhìn đến trên màn hình thân thế hai chữ, tức khác một cái giật mình, muốn tới sao? Rốt cuộc muốn tới sao? Về nhãi con thân thế vấn đề, Nàng mở ra góc trên bên phải hệ thống, nhìn đến hệ thống chung về kiểu hoàng tử chân dung cùng tư liệu vẫn cứ là chỗ trống một mảnh, nhưng là hiển nhiên, bởi vì điểm số đã tới rồi 54, đã qua nửa cho nên nhiệm vụ chủ tuyến dần dần bắt đầu đề cập nhãi con thân thế, đợi cho hoàn thành cái này nhiệm vụ chủ tuyến 9, nơi này tư liệu hẳn là liền có thể bổ khuyết thượng. Túc Khê trong lòng có điểm kích động, nàng từ chơi trò chơi này bắt đầu đến bây giờ, cũng đối nhãi con là như thế nào lưu lạc đến ninh vương phủ phi thường tò mò. Sau lưng khẳng định có một cái phi thường phức tạp chuyện xưa. Nhiệm vụ này thoạt nhìn cũng chính là tìm người, hẳn là không như vậy khó. Túc Khê hận không thể lập tức méo nhái con, đi trước một chuyến trường xuân quan. Chỉ là, nàng đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, nếu nhái con thân thế, sau lưng có cái gì xấu si âm như, là hắn căn bản không tiếp thu được đâu. Như vậy nhái con còn muốn biết sao? Túc Khê nếu chỉ là ở chơi một trò chơi, đương nhiên hận không thể sớm một chút biết chấn tướng. Nhưng hiện tại nàng đã không phải dùng chơi trò chơi tâm tình ở làm bạn nhai con, nàng trong lòng đống nhiên có chút lo lắng, biết chân tướng sau nhai con, sẽ không khói hoạt. Túc Khê trong lòng đống nhiên có điểm bất an, bất quá nàng tạm thời kiềm chế, quyết định trước không thèm nghĩ. Nàng xem qua nhãi con lưu tại bàn thượng tờ giấy lúc sau, liền đem màn hình cắt đến quan nha đi tìm nhai con, nhưng là dạo qua một vòng, chỉ thấy được mấy cái chủ sự tiểu nhân ở trong đại sành nghị sự, chưa thấy được nhai con, nghĩ nhai con khả năng đã rời đi quan nhà liền đem màn hình chuyển tới phố xá đi lên. Giờ này khắc này, phố xá thượng thập phần náo nhiệt, có một ít vũ sư ở phố xá thượng chạy tới chạy lui, xung quanh rất nhiều bá cánh tiểu nhân vây xem, còn có người cấp này đó vũ sư ném tiền đồng. Túc Khê nhìn những cái đó vũ sư mạo hiểm vạn phần mà đạp lên mũi lao thượng, cũng không tự chủ được ngừng thở, hứng thú bừng bừng mà nhìn một hồi lâu. Qua một lát, nàng nhìn thấy phố xá một chỗ khác tựa hồ có chút chén chúc, không biết đã xảy ra cái gì, lúc này mới nhớ tới chính mình muốn tìm nhãi con. Vì thế theo phố xá đem màn hình di động, từng cái từ biển người tấp ngập tiểu nhân trước, tìm được nàng ngại con. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến, ngại con đang từ kia phiến phá lệ chen chúc trong đám người xuyên qua tới, ánh mắt ninh khởi, như là vội vã trở về. Mà nay một mảnh đám người sở dĩ chen chúc, là bởi vì trên nhà cao tầng có vứt tú cầu. Vứt tú cầu hẳn là vị nào kinh thành phú thương chi nữ, nương tắm lan tiết phố xá thượng nhân nhiều cơ hội, tìm kiếm rể hiền. Túc Khê chưa từng gặp qua hiến quốc vứt tú cầu Vì thế đi trước tún tún nhãi con tay háo, sau đó tầm mắt hưng phấn mà đặt ở trên nhà cao tầng chuẩn bị vứt tú cầu nông sa nữ tử trên người. Suốt 8 ngày, lục hoán cảm thấy giống như qua 8 năm lâu như vậy. Lúc này, hắn cảm giác quen thuộc cảm giác đã trở lại, hô hấp cứng lại, trong lòng bò lên trên ấm áp tảng đá lớn rơi xuống đất, đang muốn đối bên cạnh người người nói chuyện, hỏi nàng nàng sợ muốn làm sự tình xong xuôi không có, kết quả liền cảm giác bên cạnh người người lực chú ý tự hồ tất cả đều ở vứt tú cầu nữ tử trên người còn theo bản năng mà hưng phấn mà túm hắn hướng trong đám người tế. Theo sau không biết là nơi nào tới một đạo ngả ngân phong, như là mò nhịn không được, nóng lòng muốn thử, hưng phấn mà thổi bay kia trên lầu tiểu thư màu trắng khăn che mặt. Phía dưới có thể nhìn thấy nàng kia khăn che mặt hạ nửa bên dung mạo một ít nam tử ánh mắt sáng lên. Mà lục hoán bên cạnh người phong cũng càng thêm kích động, như là hận không thể thổi cái huyết sáo giống nhau. Lục hoán, Túc Khê không chú ý tới trong đám người ngãi con vững vàng một trường bánh bao mặt, Buồn bực đến mau có thể ninh ra thủy tới. Nàng vừa rồi nhịn không được cắt nguyên họa nhìn phía dưới xa nữ tử dung mạo, chỉ cảm thấy này vứt tú cầu nữ tử thật xinh đẹp, so lúc trước binh bộ thượng thư chi nữ còn muốn xinh đẹp, quả thực có thể dùng hoa dung nguyệt mạo tới hình dung. Không biết kế tiếp sẽ tiện nghi cái nào cầu nam nhân. Mà nhưng vào lúc này, trên nhà cao tầng nữ tử đem tú cầu một phen tung ra. Phía dưới vô luận là thiếu niên, vẫn là thành niên nam tử, đều như là điên rồi giống nhau, điên cùng mà đi đoạt lấy, rốt cuộc Vô luận này nữ tử dung mạo như thế nào, nàng nhưng đều là phú thương vạn tam tiền nữ nhi A Cưới nàng, đó chính là trực tiếp thành yến quốc đệ nhất nhà giàu số 1 dễ hiền. Kia tú cầu lại tựa như một đạo đường họa dạ tổn giống nhau, hướng tới trong đám người lục hoán mà đến. Túc Khê cũng hoảng sợ, không biết này tú cầu vứt đến là cố ý vẫn là vô tình, rốt cuộc nhãi con tại đây một đám người trung đích sát thoạt nhìn nhất mắt sáng, mặc cho ai đứng ở trên lầu, đều theo bản năng mà muốn hướng tới trên người hàn vước. Chẳng lẽ nơi này muốn phát sinh chi nhánh có chuyện? Túc Khê chính như vậy nghĩ, liền thấy nhãi con mặt tâm trầm, tay mắt lanh lẹ mà một trốn, kia tú cầu liền trực tiếp từ hắn bên cạnh người bay đi ra ngoài, dừng ở hắn phía sau người quẹ trên người. Còn đang xem náo nhiệt Túc Khê. Trên màn hình, mới vừa toát ra cái đầu nhiệm vụ chi nhánh, thỉnh tiếp thu nhiệm vụ chi nhánh 7, tiếp được tú cầu, mượn cơ hội này nhận thức vạn tam tiền. Cũng tạp một chút, chậm rãi biến mất, trực tiếp biến thành. Nhiệm vụ chi nhánh 7 thất bại Túc Khê. Mà màn hình góc trên bên phải, Túc Khê mở ra song xuôi trước trạng thái lại lần nữa nhìn hạ, quả nhiên, hậu cung kia một lan, còn không có tới kiểm xuất hiện nhà giàu số một chi nữ, cũng đã bị mai táng. Nàng. Chết ngại con căn bản không biết hắn bỏ lỡ cái gì, thương tươi tún hắn tay háo Túc Khê phương hướng nhìn mắt, liền lệnh mặt sải bước mà bài trừ này nhóm người giữa. Túc Khê không rõ, vì cái gì chính mình mới vừa online, cái gì cũng không có làm, hắn tâm tình lại không hảo. Nàng đi theo đem màn hình hướng ngãi con bên kia kéo Phố xá hai bên náo nhiệt phi phạm Ngãi con như là buồn bực tới rồi Hai điều chân ngắn nhỏ đi được phi thường mau Túc Khê quyết định bất hòa hắn so đo Qua đi túm túm hắn tay háo Ngãi con lúc này mới dừng lại bước chân Ngực kịch liệt phập phồng một chút Yên lặng đứng ở nơi đó Sắc mặt không được tốt xem Nhẫn nhịp Mới hỏi nàng kia tú cầu mắt thấy liền phải dừng ở ta trong lòng ngực Ngươi chỉ là đứng ở một bên xem náo nhiệt sao Túc Khê nghĩ thầ Ngại con ngươi cảm xúc càng ngày càng thay đổi thất thường, ngươi lời này hỏi đến cổ quái. Ta không đứng ở nơi đó xem náo nhiệt, còn có thể ngồi ở chỗ kia xem náo nhiệt sao. Tám ngày không thấy, ngươi, ngại con cắn chặt răng, như là muốn hỏi cái gì, nhưng lại sống sờ sờ đem lời nói nuốt trở về. Này tám ngày, ngươi khỏe không? Thúc khê lôi kéo hắn tay trái, ý tứ là ta còn hảo. Nhưng nàng lại nhịn không được quay đầu lại đi xem một cái vừa rồi kia rất ở kia người quẹ trên người tú cầu rốt cuộc thế nào. Hậu sự rốt cuộc như thế nào, vì thế lại đem màn hình hướng bên kia kéo một chút. Không biết vì cái gì, màn hình ngại con rõ ràng không biết nàng ở màn hình ngoại nhất cử nhất động, nhưng thật giống như là có thể phát hiện được đến, nàng tâm tư còn ở kia vứt tú cầu thượng dường như, vì thế trên mặt út sắc càng thêm rõ ràng vài phần. Túc khê nhìn bên kia, nhà giàu số một vạn tam tiền mấy cái gia đình cuống quýt mà từ trên lầu chạy xuống tới, từ kia người quẻ trong tay đem tú cầu cấp đi, hiện trường một mảnh hỗn loạn, nàng xem diễn xem đến muốn cười nhưng là trên màn hình đột nhiên bắn ra tới nhãi con ngạnh bang bang một câu, ta không có việc gì, ngươi đi xem đi, xem xong rồi trở về tìm ta. Lời này thật sự quá quen thai, lần trước Túc Khê tưởng tiến thanh lâu, liền nghe nhãi con nói qua không sai biệt lắm nói, nàng mí mắt tức khắc ngại dự. Mà trên màn hình nhãi con nắm chặt nắm tay, thấy nàng hồi lâu không phản ứng, đồng nhiên như là có chút thương tâm lại có chút sinh khí dường như, trực tiếp đi phía trước đi rồi. Túc Khê tươi cười dần dần cứng đở. Không phải đâu. Ngãi con nhưng cho tới bây giờ không dám như vậy đem nàng một người ném ở phía sau, hiện tại là cánh nạnh. Nhưng là, ngãi con mới vừa bóng dáng lạnh nhạt mà đi ra vài bước, hắn đỉnh đầu liền vội vàng mà nhảy ra một chuỗi dài màu trắng bọc khí. Nàng sẽ không thật sự đi rồi đi. Nàng theo kịp sao? Ta muốn hay không quay đầu lại, nhưng quay đầu lại cũng nhìn không thấy nàng hay không theo kịp. Suốt 8 ngày không thấy, nàng thế nhưng vội vã đi sốc người khắc khăn ché mặt. Này đôi bọc khí tràn ngập màn hình. Làm Thúc Khê cái gì vứt tú cầu hình ảnh đều nhìn không tới, nàng xem cái này nhãi con chính là cô ý. Ngãi con tâm loạn như ma một đồng lớn, mà này đó tâm lý hoạt động cuối cùng biến thành đáng thương vô cùng một câu. Ta có phải hay không khiến người chẳng ghét? Thúc Khê. Nàng trái tim bỗng nhiên bị chọc một chút. Nàng nhìn ngãi con yên lặng thả chậm bước chân, một chút đi phía trước dịch, trên đỉnh đầu rũ một mảnh trời mưa lá cây. Nàng vừa rồi hình như không ý thức được, nàng bên này chỉ là đi qua ba ngày. Nhưng ngại con bên kia lại là đi qua 8 ngày, chính mình vừa online, trước tiên lực chú ý lại tất cả tại người khác trên người, ngại con giống như rất khổ sở. Tính, vứt tú cầu loại sự tình này, cũng không phải cái gì thực quan trọng sự. Này đôi bọt khí đem trên màn hình hình ảnh tất cả đều che đậy, bá đạo hích kỷ mà không cho túc khê xem, nhưng lại kêu túc khê minh bạch, tuy rằng từ binh doanh sau khi trở về, ngại con cổ cổ quái quái, nhưng là chính mình ở trong lòng hắn hẳn là vẫn là đệ nhất không có biến. Xác nhận điểm này lúc sau Nàng phía trước về điểm này nhi tiểu mất mát liền đột nhiên biến mất vô tung, thậm chí còn nhịn không được khỏe miệng rơ lên. Nàng qua đi rắt rắt ngại con tay, ý bảo, không đi đâu. Ngại con lông mi run lên, đỉnh đầu hủy hủy khuất khuất lá cây rõ ràng biến thành rốt cuộc nhiều mây chuyển tình tiểu thái dương. Nhưng hắn lại còn mục quan trọng không mắt lẽ, làm bộ căn bản không thèm để ý, nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, hừ. Đệ 48 trương. Lục hắn trong lòng cũng minh bạch, như vậy biệt lưu đi xuống không phải biện pháp. Chính mình nếu là một mặt cưỡng cầu, ngược lại một ngày nào đó sẽ đem người đẩy ra. Ít nhất, hiện tại người còn ở chính mình bên người. Trước mắt việc cấp bách đều không phải là miên man suy nghĩ, mà là tìm được vị kêu nghe nói có thể thông linh thế ngoại cao nhân. Nhưng là bằng vào lục hoán trước mắt lực lượng, mặc dù nghe nói có như vậy một vị thuật sư tồn tại, cũng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được người rốt cuộc ở nơi nào. Hắn đã vô pháp nhẫn mại chậm rãi nhìn lại tìm, nếu muốn sớm một chút tìm được, nhất định phải mượn dùng một ít lực lượng Trấn Viễn tướng quân trong quân doanh vào Nam ra Bắc binh lại đông đảo, tướng quân trong phủ Nhãn Tuyến cũng trải rộng toàn bộ yến quốc, có lẽ có thể giúp hắn mau chóng tìm được. Tư cấp này, ngày này đưa Túc Khê rời khỏi sau, hắn lại đi một chuyến trấn Viễn tướng quân phủ. Ngày gần đây tới nay, trấn Viễn tướng quân cố ý tại bồi lục hoán, mỗi lần cùng binh bộ thượng thương nghị sự khi, đều kêu lên thiếu niên này một đạo. Mà gần nhất, trấn Viễn tướng quân có một kiện phi thường đau đầu sự tình. Tốn thời gian 2 tháng có thừa chương binh đã kết thúc, xuất chinh sắp tới. Nhưng năm gần đây Yến quốc quốc khố hư không, nhân lực có, quốc khố lại gánh bác không dậy nổi đại quân Lương Thảo. Trấn viên tướng quân cũng biết Hoàng thượng khó xử chỗ, hỏa trong giặc ngoài, nếu là này bút Lương Thảo cần thiết từ quốc khố chung ra nói, năm nay khó tránh khỏi muốn tăng thêm thuế ruộng lao dịch. Yến quốc thuế phu vốn là không nhẹ, thậm chí từ năm trước trời đông giá rét khởi, đều bắt đầu trưng thu thuế mới. Nếu là lại ban bố chính lệnh tiếp tục tăng thêm, chỉ sợ sẽ càng thêm tăng lên bạo loạn, dân chúng lầm than. Mà này đó lương thảo nếu là từ những cái đó nước luật phong phú đủ loại quan lại trong túi đào nói, lại khó tránh khỏi sẽ động một đám kinh thành thế lực. Hạ cái gì quyết sách đều là rút dây động rừng, thật sự là thế khó xử. Hắn xoa xoa giữa mày, đối binh bộ thượng thư, lục hoán cùng với trong quân doanh mặt khác mấy cái mưu thần nói, hôm nay thượng chiều khi, Kim Loan Điện thượng xảo thành một đoàn, thừa tướng đám kêu nhân sinh sợ chạm đến bọn họ ích lợi, kiên quyết không đồng ý đủ loại quan lại quyết tiền. Hiện giờ trong chiều thừa tướng một nhà độc đại Hoàng thượng khó tránh khỏi thiên hướng thái tử kia một bên. lão phu đảo không phải sợ cùng hắn tiếp tục tranh chấp đi xuống, mà là sợ thời gian kéo đến lâu rồi. Bắc cảnh liền thật sự ngăn cản không được, đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng. Mấy cái mưu thần cũng là lo lắng sốt ruột. Lục hoán suy tư hạ, hỏi, tướng quân, trước mắt trong quân lương thảo còn đủ chống đỡ bao lâu? 3 ba tháng cũng đủ sao? Bắc cảnh bên kia là một hồi lâu dài chiến, từ xưa đến nay liền không có 3 tháng kết thúc chiến loạn. Lần này nếu muốn hoàn toàn đem như hổ rình mối nước láng giềng tới Phạm, tiến đến đại quân ít nhất muốn đóng giữ 1-2 năm, bởi vậy Trấn Viễn tướng quân đám người mới như thế đau đầu lương thảo vấn đề. Binh bộ thượng thư đáp, trước mắt còn có một ít dân gian nghĩa sĩ đưa đi lương thảo, hơn nữa nguyên bản có, đại khái căng thượng 4 tháng không thành vấn đề. Như vậy cũng chính là, muốn ở 4 tháng nội, ít nhất gom góp đến hạ 4 tháng lương thảo. Này không phải một việc đơn giản. Yến quốc tuy rằng có rất nhiều Phú thương. Nhưng này đó phú thương còn cùng nước láng giềng lui tới, cũng không sẽ dễ dàng thi ra cái gì về thiện. Thả rất nhiều phú thương phát chính là chiến luận tài, ước gì hiến quốc chiến hỏa hỗn loạn. Lục hoán trong lòng đánh giá một chút chính mình cùng quỷ thần kia mấy chỗ nông trang, hiện giờ là tháng 6, đợi cho năm nay mùa thu, tổng sản lượng nhất định đã sớm vượt qua 2.000 kg. Này mấy chỗ nông trang nhưng thật ra có thể trong khoảng thời gian ngắn nuôi sống một phương ba tánh, nhưng là đối với chiến loạn thời kỳ quân đội lương thảo trợ cấp mà nói, vẫn là quá mối bỏ biển Nếu là tưởng giải quyết tiến quốc Bắc cảnh quân đội trước mắt hỗn cảnh, nhất định phải tìm được có thể gánh vác đến khởi này, đó Lương Thảo Phú Thương, cùng chi tiến hành lấy vật đổi vật trao đổi. Nhưng là những cái đó Phú Thương đã là phú khả đế quốc, lại có cái gì là bọn họ yêu cầu đâu. Ngay nay tướng quân phủ nghị sự sau khi chấm dứt, những người khác xoay người đi trước, Lục Hoán ở lâu một lát, hắn nói cho trấn viện tướng quân, hắn tưởng thử một chút, xem hay không có biện pháp có thể làm ra Lương Thảo, nhưng muốn cùng tướng quân trao đổi một chuyện. Làm phiền tướng quân thế hắn đi tìm tới một cái người trấn viên tướng quân hiện giờ đối thiếu niên này Đã lau mắt mà nhìn Cho rằng hắn đích xác đa mưu tốc trí chí Là chính mình lúc trước quá có thành kiến Nhưng dù vậy Hắn vẫn là cảm thấy lục hoán không có khả năng Bằng vào bản thân chi lực làm được như thế thiên phương Dạ đảm sự tình Bất quá người thiếu niên sao Có hùng tâm trang trí là sự tình tốt Hắn trong lòng ngược lại càng thêm vài phần tán thưởng Vô vô lục hoán bả vai Nói ngươi sở cầu việc Lao phu sẽ sai người đi làm Bất quá trong quân nan để người làm hết sức là được. trấn viên tướng quân tuy rằng có vài phần võ quan bảo thủ sũ tính tình, nhưng làm người vẫn là nhất nôn cựu đỉnh, đáp ứng lục hoán sự tính lúc sau, lập tức liền phái người đi tìm lục hoán theo như lời nghe nói có thể triệu linh hồi sinh vị kia đạo trưởng. Chỉ là, có thể hay không tìm được, hắn cùng lục hoán trong lòng cũng chưa cái gì đấy. Túc Khê phát hiện ngãi con đột nhiên bận rộn lên, như là cất giấu cái gì tâm sự, vội vàng mà muốn đi làm được giống nhau so lúc trước càng thêm cần cù khắc khổ mấy lần. Lúc trước hắn liền cả ngày bước chân ngắn nhỏ đi tới đi lui với con nhà, thái học viện cùng quan sát chi gian, mà hiện tại càng là vội đến uống nước ăn cơm công phu đều không có, túc khê thượng tuyến thời điểm có hơn phân nửa, hắn không phải ở nông trang chính là ở con nhà. Thường xuyên túc khê hạ tuyến thời điểm hắn còn ở khêu đèn lật xem hồ sơ vụ án, mà túc khê thượng tuyến thời điểm đã là ngày thứ hai, hắn còn chưa ngủ, giường đệm thượng cũng không có bị triển khai qua dấu vết. Túc Khê không biết hắn căn bản mục đích là cái gì, còn tưởng rằng hắn là ở bận về việc gom góp lương thảo đại sự, còn cảm thán nhãi con quả nhiên là cái vì nước, vì dân hảo hài tử. Túc Khê cảm thấy hắn có khát vọng có lý tưởng là sự tính tốt, cũng không quay dày hắn, chính là có chút đau lòng hắn trước mắt thanh hắc cùng đôi mắt hồng tơ máu. Hơn nữa có một lần Túc Khê phát hiện nhãi con làm liên tục bận rộn đến hai ngày không ngủ, trên cảm thế nhưng xuất hiện nhợt nhạt một ít thanh tra. Túc Khê. Túc Khê đã chịu k Không phải phim hoạt họa phong cách sao, muốn hay không như vậy tả thực. Bất quá thực mau nhãi con thay quan phục ra cửa, đem thanh tra cạo đi, lại khôi phục cái kia nhuyễn manh mại nhu bánh bao nhai con, túc khê lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng là thẳng đến lúc này mới phát hiện, phía chính mình qua hơn phân nửa cái học kỳ, mà trong trò chơi đã mau qua một năm. Chính mình lúc trước ở Ninh Vương Phủ đêm đó làm bạn nhãi con qua 15 tuổi sinh nhật, mà lại qua mấy tháng, trong chấp mắt nhãi con lại muốn qua 16 tuổi sinh nhật. Không biết này năm thứ hai sinh nhật, nhãi con nghĩ muốn cái gì kinh hỉ Bất quá, lệnh người vui mừng chính là, từ binh doanh sau khi trở về kia mấy ngày, nhãi con cùng nàng chi rằng kia cổ biệt nữ kính nhi rốt cuộc biến mất. Túc Khê không có thể suy nghĩ cẩn thận kia mấy ngày nhãi con vì sao cảm xúc gâm tình bất định, thay đổi thất thường, chỉ có thể đem này giải thích vì mỗi tháng đều sẽ có như vậy mấy ngày, tâm tình không tốt. Nàng là như thế này, nhãi con cũng là như thế này, thực bình thường sao. Cũng may chỉ là vài ngày sau. Nhãi con liền khôi phục bình thường. Túc Khê hứng thú bừng bừng mà lại bắt đầu cấp nhãi con khâu khâu và vá, cấp nhãi con đem chăn từ mùa xuân đổi tới rồi mùa hè chiếu, mùa thu tới rồi, lại cấp nhãi con đổi thành mùa thu hậu một chút chăn, tóm lại, phi thường nhớ đừng làm nhãi con cảm lạnh. Nhãi con đấy lòng vẫn là cao hứng, nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh sáng trong, chỉ là ngẫu nhiên con ngươi có một ít phức tạp, mong mỏi càng nhiều đen tối chi ý, lại lệnh Túc Khê có chút xem không hiểu. Túc bên này thời gian quá đến không có trông chờ chơi mau. Đối nàng tới nói, chỉ là lại dưỡng một tháng nhãi con mà thôi. Nàng mỗi ngày tan học sau làm chuyện thứ nhất chính là thượng tuyến cấp nhãi con chào hỏi một cái, sau đó một người một nhãi con, cách màn hình, một cái nghiêm túc học tập, một cái cẩn cú bận rộn. Túc khi học được mệt mỏi, liền lôi kéo nhãi con đi phố xá thượng đi dạo, ngãi con tuy rằng ở quan nhà có một đống lớn sự tình muốn xử lý, phàm là sự đều lấy nàng vì trước, phàm là nàng muốn đi chơi, ngãi con liền đem hết thể lược ở sau người, như vậy xem ra, Nhãi con đảo cũng không tính một cái hoàn toàn quan tốt. Túc Khê cảm thấy chính mình có nhãi con làm bạn, học tập thời điểm cũng càng thêm nghiêm túc, cuối kỳ còn chưa tới tới, nàng cũng đã đem cái này học kỳ mấy cái khoa sách bài tập cấp soát xong rồi, đương phiên đến cuối cùng một tờ thời điểm, Túc Khê quả thực có điểm ngạc nhiên. Duy độc trong trò chơi nhiệm vụ chủ tuyến làm người có điểm sở không được đầu góc. Giải khoa nhãi con thân thế, tìm được trường xuân quan ni cô nhiệm vụ, không biết là còn chưa tới thời cơ vẫn là như thế nào. Túc Khê lôi kéo nhãi con đi hai lần trường xuân quan, đem trường xuân quan trong ngoài, mỗi một khối nền đá xanh gạch đều phiên biến, cũng không tìm được có thể là nở tờ cờ cái kia cô. Hệ thống đối này giải thích là, phía trước còn có mặt khác nhiệm vụ chủ tuyến không hoàn thành, phải chờ tới nhiệm vụ nhị cùng nhiệm vụ 6 hoàn thành lúc sau, nhiệm vụ 9 mới có thể triển lộ mặt mày. Vì thế Túc Khê đành phải trước từ bỏ. Mà lương thực 2.000 kg nhiệm vụ nhị đã từ năm trước làm được năm nay, xem như một cái trưởng kỳ tích lũy nhiệm vụ cung cấp, cấp không tới, túc khê phòng trừng ngãi con không ngừng mở rộng kêu mấy cái nông trang ở năm nay thu hoạch vụ thu lúc sau, hẳn là liền có thể đạt tới cái này mục tiêu. Đến nỗi kết giao vạn tam tiền. Nàng chính tính toán như thế nào dựa vào mặt khác con đường nhận thức cái này hiến quốc nhà giàu số một đệ nhất. Nguyên bản dựa theo trong trò chơi quy hoạch lộ tuyến, ngày đó ở phố xá thượng vứt tú cầu, ngãi con ở cái kia nhiệm vụ chi nhánh chung liền có thể tiếp xúc đến vạn tam tiền. Nhưng thiên giết. Cái kia nhiệm vụ chi nhánh sống sở sờ bị nhãi con cấp bóc chết. Cũng liền dẫn tới cho tới bây giờ mới thôi, vạn tam tiền còn không có xuất hiện ở nàng cùng nhãi con tầm nhìn giữa. Túc Khê có điểm trong gió hôn đột, không biết vì cái gì nhai con như vậy bài xích tiếp cận hắn hộ cùng. Hắn nếu cuối cùng muốn đăng cơ vi đế, lấy khẳng định là long ngạo thiên kịch bản A, nhưng nhãi con hắn sống sở sở đem long ngạo thiên sống thành tĩnh tâm cấm dục thiếu niên hòa thượng. Chuyện này cấp cũng cấp không tới, vì thế Túc Khê phóng bình tâm ph trước bồi nhãi con ở nông trang quan nha Thái học viện ba chỗ làm liên tục. Ngay nay, lục hắn tử quan nha trở về, trước sau như một mạ ở dưới hiên đợi hồi lâu, chờ đến quen thuộc phong cuốn quanh trụ hắn đầu ngón tay khi, hắn ngày gần đây tới nay hao gầy rất nhiều trên mặt mới hiện ra một tia nhu hòa chi ý, hắn đối bên cạnh người người nói, ta muốn cùng ngươi thương lượng một việc. Túc khê tún tún hắn tả tay áo ý bảo hắn nói thẳng không sao, chẳng lẽ là trước tiên mấy tháng liền nhớ thương năm nay quả sinh nhật. Tiểu hài từ sao? Thúc khê như vậy nghĩ. Nhưng ngại con muốn nói chính là một kiện càng chuyện quan trọng. Ngại con này mấy tháng tới nay, không ngừng khuyết trương Nông Trang sinh ý hắn nhậm chức binh bộ nhị bộ viên ngoại lang trước lúc sau, bắt đầu có bổng lộc, thả lúc trước được hoàng thượng ban thưởng, lại từ Lao Phu Nhân nơi đó cầm rất nhiều ngân lượng, cũng không thiếu ngân lượng, chính là Nông Trang có chút thiếu nhân thủ, bởi vậy hắn mới làm liên tục đến như vậy bận rộn. Nông Trang dần dần khuếch đến 8 chỗ, trừ bỏ ở Kinh Thành Ngoại, hắn ở Ninh huyện, Phong Châu. Sơn đều cũng phân biệt thiết một nông trang Túc Khê theo hắn đem kia ba chỗ đều giải khóa Còn nhìn ngại con tự mình đi kêu ba chỗ một chuyến Chọn lựa thuê người đối những cái đó nông trang tiến hành trong giữ Hắn ở mỗi một nông trang Lợi dụng nhà ấm cùng phòng lạnh lều tiện lợi Làm công nhân nhóm cẩy bởi vụ xuân thu hoạch vụ thu Hiện giờ đã tới rồi cuối thu Lương thực sản lượng tự nhiên sớm đã xa xa vượt qua 2.000 kg Mà này đó xa xa vượt qua mặt khác nông trang cùng gieo trồng điển sản lượng lương thực Hắn lệnh công nhân nhóm lấy không lộ tên họ phương thức, bố thí cấp tiến quốc khắp nơi nghèo khổ bá tánh. Từ năm trước mùa đông xương giá thai họa bắt đầu, yến quốc rất nhiều bá tánh liền trôi dạt khắp nơi, ăn không được một ngụm nhược cơm, chết đói rất nhiều người. Hiện tại này đó lương thực tuy rằng không đủ để giải quyết quá nhiều bá tánh hỗn cảnh, nhưng cũng đủ để cho trong đó một bộ phận người ai qua đi. Này cũng coi như là tích hạ thiện công một kiện. Thà nguyên nhân chính là như thế, trên phố dần dần bắt đầu truyền lưu nổi lên có cái không biết tên thiện tâm phú thương lời đồn đãi. Đối vị này tiếp tê bá tánh lại không ra nổi bật phú thương mang ơn đội nghĩa. Lời này lúc này còn chưa truyền tới Hoàng thượng Lô Thai, nhưng là kinh thành đại bộ phận quan viên lại đều nghe nói việc này, như thế cùng năm trước mùa đông miếu Vĩnh An vị kêu cứu mấy ngàn bá tánh không lộ mặt thần ý ý có tương tự chỗ, khó tránh khỏi làm người đem hai việc liên tưởng đến cùng nhau. Nhưng ngãi con này mấy tháng bận rộn với này đó, mục đích khẳng định không ngừng tại đây. Ở toàn bộ Yến Quốc lương thực giá cả tăng vọng, Sở hữu gieo trồng cây nông nghiệp nông trang sản lượng đều kỳ kém vô cùng dưới tình huống, hắn cùng túc khê sở kinh doanh nông trang sản lượng lại có thể trước sau như một, thậm chí so năm rồi mẫu sản lượng tối cao ký lục còn muốn càng cao. Tự nhiên sẽ khiến cho một ít người chú mục Vạn tam tiền, trọng cam bình cùng với kinh thành trung mặt khác một ít phú thương đều tìm mọi cách hỏi thăm quá, thậm chí còn có lòng mang ý xấu người trộm lẻn vào ngoài thành nông trang, ý đồ biết rõ ràng phòng lệnh lều cùng nhà ấm là cái gì nguyên lý Nhưng là bản vẽ chỉ có túc khê cùng lục hoán nơi này có, này đó phú thương mặc dù tìm được tay nghề sống xảo đoạt thiên công tợ mục, cũng vô pháp phân biệt trong đó sớm đã ngưng kết thành bột phấn dầu hỏa đèn cùng với giấy dai độ dày, vật liệu gỗ trờ không chế lượng, làm không hảo liền xe biến khéo thành vụ. Nói cách khác, phong lệnh lều cùng nhà ấm, này hai dạng tiên tiến với yến quốc cái này triều đại đồ vật, cấp thu hoạch gieo trồng mang đến thật lớn tiện lợi. Lại tương đương với một cái độc quyền kỹ thuật, chỉ có túc khê cùng nhãi con nơi này có Mà nếu là muốn càng thêm mở rộng nông trang quy mô, tiến hành lượng sản, nuôi sống càng nhiều bà cánh liền yêu cầu càng nhiều nhân lực ngoại lực. Vì thế, ngãi con tính toán mời chào một cái xuống tay. Hắn vừa nói Túc Khê cũng liền lý giải, kỳ thật cũng chính là muốn đem có được nhà ấm cùng phòng lệnh lều nông trang xích hóa, hơn nữa tìm được một cái sẽ không phản bội hợp tác người. Ngãi con suy xét người được chọn là Trọng Cam Bình. Trọng Cam Bình người này, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ ngày đó tiếp xúc tới xem cũng không phải gì đó xảo trá gian hoặc người. Hùng chi, miếu Vinh An một chuyện lúc sau, hắn tiểu nhi tử vì nhãi con cứu, nhãi con đối hắn một nhà còn có ân cứu mạng, hắn hẳn là trăm triệu sẽ không lấy oán trả ơn. Bởi vậy, người này vẫn là có thể tín nhiệm. Túc Khê lập tức lôi kéo nhãi con tả tay áo, tỏ vẻ chính mình cử đôi tay tán đồng. Nhãi con xem người ánh mắt phi thường tinh chuẩn, quyết sách cũng trước nay không ra sai lầm, Túc Khê đối hắn yên tâm thật sự, trừ cái này ra. Hệ thống trọng cam bình ở kết giao anh hùng kia một lan, cũng là hoàn hoàn toàn toàn thành thực thực lòng quy thuận với nhãi con, liền càng thuyết minh sẽ không ra cái gì vấn đề. Kỳ thật này một năm tới nay, nhãi con bay nhanh trưởng thành, túc khê cái này dưỡng nhãi con, càng đến mặt sau, càng là giúp không đến nhãi con cái gì. Sở hữu vấn đề nhãi con đều có thể chính mình thu phục. Cứ việc như thế, nhãi con lại mỗi lần có vấn đề, vẫn là muốn lôi kéo nàng một đạo thương lượng, đại khái là muốn xác nhận nàng vẫn luôn bồi ở hán bên người. Túc Khê nghĩ đến đây, nhìn đứng ở dưới hiên, mảnh khảnh rất nhiều nhai con, trong lòng chạy quá một đạo ấm áp, nhịn không được lại dơ tay, nắm một chút nhãi con bánh bao mặt. Bánh bao mặt gầy rất nhiều, cũng chưa trước kia quý bán, Túc Khê trong lòng án nghiệm. Nhãi con tức khắc sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại đây sau, xoa xoa mặt, bên tai có chút hồng. Nhưng là sau một lát, hắn như là thật sự nhịn không được, đối với ước hùng, gàn từng chữ một nói, ta sắp mãn 16 tuổi, đã là không phải tiểu hải tử, ngươi. Hắn như là có chút cáo giận, lại có chút bất đắc dĩ, khẽ tắn ngôi, nói, ngươi không cần đem ta đương tiểu hài tử đối đãi Thấy hắn đỉnh một chương cực đại bánh ba mặt, nói loại này lời nói, màn hình ngoại túc khê nhịn không được ôm bụng cười cười to. Nhưng là màn hình nội ngai con giống như nhận thấy được nàng bị hắn chọc cười dường như, nữ mày nhìn trong hư không, không nói gì. Hắn mím môi, đen nhánh con ngươi bình tĩnh, chiếu rõ dưới hiên minh minh diệt diệt ánh đến, dâng lên phức tạp, đen tối, bướng mình, khôn kể chi ý Lúc trước ngãi Con ở phố sá thượng tránh thoát Túc tu cầu, bỏ lỡ cái kia nhiệm vụ chi nhánh, nhưng là lệnh Túc Khê kinh hỉ không thôi chính là thu hoạch vụ thu sau, Vạn Tam tiền lại chủ động tìm tới môn tới. Vạn Tam tiền cùng Túc Khê trong tưởng tượng không quá giống nhau, thế nhưng là cái có chút nhỏ gầy tiểu nhân, nhưng là cứ việc dáng người nhỏ gầy, trên mặt biểu tình lại vừa thấy liền rất khôn khéo. Hắn tìm tới môn tới, vì tự nhiên là phòng lạnh lều cùng nhà ấm sự tình. Ngải Con mỗi lần đi nông trang, hành tung đều cực kỳ ẩn nấp. Đến nay kinh thành thậm chí phong châu tam châu đồn đãi nổi lên bốn phía, đều biết có vị cứu thế tế người phú thương, nhưng lại không biết kia phú thương thân phận thật sự vì sao. Rốt cuộc nhãi con thần long thấy đầu không thấy đuôi, thả lúc sau mấy lần công đạo cấp sư phó đinh sự tình, đều là lấy tờ giấy phương thức. Nhưng là vị này vạn tam tiền nếu có thể trở thành yến quốc đệ nhất nhà giàu số 1 hiển nhiên cũng là có chút tài năng, hán tuy rằng còn không có điều tra ra nhãi con thân phận, lại sở đến nhãi con hành tung. vì thế ngày này nhãi con bên ngoài thành nhà cửa thời điểm, vạn tam tiền tự mình lại đây. Vì biểu hiện ra thành ý, vạn tam tiền vẫn chưa mang người nào, chỉ là mang theo một cái bên người gia đình mà thôi. Hắn là muốn số tiền lớn mua sắm túc khê cùng nhãi con phòng lạnh lều cùng với nhà ấm bản vẽ kỹ thuật, khai ra giá cả là cập vạn lượng hoàng kim, này giá cả quả thực làm túc khê lưỡi lưỡi, hai con mắt tức khắc chẳng ngập. Không hổ là phú khả địch quốc nhà giàu số một. Nhưng là túc khê biết, hôm nay này bản vẽ kỹ thuật nếu là cho hắn. Hắn lấy đi lúc sau nhất định sẽ lợi dụng kỹ thuật này kiếm càng nhiều thậm chí là phiên bội ngân lượng, đến lúc đó, vẫn là yến quốc thậm chí quốc gia khác ba tánh bị kéo lông dê. Đây là hắn cùng Trọng Cam Bình chi gian khác nhau, chiến loạn thời kỳ, Trọng Cam Bình thành thành thật thật kiếm điểm bạc, sau đó tiếp tế ba cánh mà vạn tam tiền lại là nhân cơ hội đại liễm chiến loạn tiền của phi nghĩa. Đảo cũng không thể nói này vạn tam tiền không được, chỉ có thể nói hắn khốn khéo, là 10 phần có giá tâm thương nhân thôi. Ngài con tự nhiên không có khả năng đem bản vẽ giao cho hắn, nhưng là lại vẫn cứ tính toán cùng hắn hợp tác. Lấy trọng Cam Bình cùng Nhãi Con chi lực, nếu muốn cải thiện toàn bộ Yến Quốc trước mắt khuyết thiếu lương thực khốn cảnh, vẫn là lực lượng quá mỏng nhược, thả tới quá trượng. Toàn bộ Yến Quốc chỉ có vạn Tam Tiền có như vậy tài lực vật lực. huống chi, ngài con còn cần duy trì Bắc Cảnh chiến hỏa kia Tam vạn thạch lương thảo. Vì thế Nhãi Con cùng vạn Tam Tiền đàm phán một phen, yêu cầu phòng lệnh lều cùng nhà ấm từ trọng Cam Bình bên kia tới vật tác. Mà vạn tam tiền bỏ vốn nông trang, nhân công, cây nông nghiệp gà vịt cùng với nguyên vật liệu Loại này hình thức liền tương đương với vạn tam tiền bỏ vốn đầu tư Đãi lợi nhuận ra tới lúc sau, dựa theo lợi nhuận điểm chia hoa hồng Vạn tam tiền giờ phút này ở vào bị động bên trong Bởi vì nghe nói trọng cam bình bên kia có cái kia vận tắc tiên tiến nhất Sản lượng xa xa vượt qua mặt khác nông trang nông trang kỹ thuật lúc sau Kinh thành thậm chí toàn bộ Yến quốc phú thương đều xua như xua vịt Muốn đầu tư tiến bảo phân một ly canh. Vạn tam tiền nếu là không làm này một phiếu, nhãi con cũng không thiếu hắn này một phiếu. Túc khê một bên mở ra màn hình làm bài tập, một bên nhìn trên màn hình không ngừng bắn ra nhãi con cùng vạn tam tiền lợi nhuận đàm phán, nhịn không được hiểu ý cười, cảm thấy này nhãi con mặc dù tới rồi hiện đại cũng là cái thương nghiệp tay thiện nghệ A, này vòng đầu tư năng lực chuẩn cờ mở giờ. Hợp tác thực mau đạt thành, vạn tam tiền tuy rằng không có thể bắt được hắn muốn, nhưng là hắn cũng hiểu được lòng người không đủ rắn nuốt voi đạo lý này. Người này cùng trọng cam bình kỹ thuật sắp vì yến quốc sở hữu nông trang gieo trồng mang đến sửa tân thay đổi triều đại. Mặc dù người này căn bản mục đích tựa hồ là vì yến quốc con dân, nhưng là hắn đoán trước được đến, không lâu lúc sau, người này chắc chắn trở thành yến quốc phú thương trung tân quý. Giờ này khắc này hắn tham dự tiến này tư bản giữa, tuyệt đối là trăm lợi mà không một tổn hại. Vạn tam tiền đi rồi, túc khê trên màn hình bắn ra hoàn thành nhiệm vụ tin tức. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ nhị, lương thực sản lượng đạt tới 2000 kg cũng kết bạn nhà giàu số 1 vạn tam tiền. Chúc mừng đạt được điểm số 8. Nhiệm vụ này xem như kéo đến nhất lâu một cái nhiệm vụ, nhưng là gieo chồng cùng với thu hoạch, vốn dĩ liền yêu cầu 1 năm thời gian, bởi vậy túc khê cảm giác tiến triển đến vẫn là thập phần thuận lợi. Nàng nhìn trước mắt đã 62 điểm số, trong lòng hơi hơi có chút kích động. Nhưng là thức mau, nhiệm vụ 6 cũng sắp hoàn thành. Nhiệm vụ 6 là thống trị thiên thai, danh chấn kinh thành, đạt được không biết tên thần thương danh hiệu, bước đầu khiến cho Hoàng thượng chú ý Nhiệm vụ này bản thân chính là cùng nhiệm vụ nhị là song hành. Nay mấy tháng tới nay, Nhãi Con vẫn luôn cả ngày lẫn đêm mà khuyết trương nông trang, tuy rằng mục đích là vì chủ đến Bắc Cảnh đại quân lương thảo, nhưng là cũng vừa vặn đi ở chủ tuyến trên đường. Làm Đầu Tư rót vào, chơi này một phiếu tiến vào ngã cửa, hôm sau, Vạn Tam tiền liền dựa theo Nhãi Con yêu cầu, chủ động thuê tiêu cục, đem lương thảo áp hướng Bắc Cảnh tiền tuyến. Làm Chấn Viễn tướng quân đám người nóng đợi mấy tháng, vẫn luôn huyền mà chưa quyết 4 tháng sau lương thảo Thế nhưng liền như vậy giải quyết. Hôm sau Kim Loan Điện Thượng, việc này nổ tung nổi. Hoàng thượng quả thực thần thái phi dương, mặt rồng đại duyệt, đối chấn viễn tướng quân nói, đại tướng quân quả nhiên là rường cột nước nhà, nếu không phải có người, chẳng còn thật sự không biết lần này một trượng nên làm thế nào cho phải. Thưa tướng, thái tử, cùng với mặt khác mấy cái quan viên sắc mặt đều không được tốt, hiển nhiên là không nghĩ tới trấn viễn tướng quân cư nhiên thật sự giải quyết chuyện này. Trấn viễn tướng quân trong lòng cũng khiếp sợ vô cùng, 3 tháng phía trước Lục Hoán đôi hắn nói có biện pháp thuyết phục Vạn Tam tiền tự động đem lương thảo đưa tới cửa tới, hắn còn tưởng rằng thiếu niên này ở khoảnh khắc không thế nào biết trời cao đất rộng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, liền tại đây 3 tháng, hắn xuất lĩnh mặt khác tướng sĩ, trăm phương nghìn kế chỉ trụ tới rồi mấy ngàn thạch lương thảo thời điểm, Lục Hoán lại thật sự thuyết phục Vạn Tam tiền hướng tiền tuyến tặng lương thảo qua đi, này một đưa còn chính là mấy vạn thạch, năm nay một chỉnh năm lương thảo thế nhưng đều lo toan vô ưu. Trấn viện tướng quân quả thực mừng rỡ như điên. Trong lòng càng thêm xác định ngày đó binh bộ thượng thư đề cử. Nghĩ đến đây, hắn tính toán thế Lục Hoán kia hải tử muốn một cái chức vị. Vậy hạ, Lao thần lần này có thể thuận lợi giải quyết lương thảo khốn cảnh, còn may mà chướng tiếp theo người, Lao thần muốn vì hắn mưu cái tân trước. Nếu là ở trong triều đình, nói ra việc này toàn vì Lục Hoán việc làm, chỉ sợ Lục Hoán sẽ gây thù chuốc oán vô số, chi bằng tạm thời trước làm hắn ở chính mình dưới trướng, đợi cho cánh chim hoàn toàn đầy đạn, lại mưu mà khác. Hoàng thượng lúc này nhẹ nhàng sung sướng vô cùng. Nghe chấn viễn tướng quân nói dưới chướng có người có công, tưởng lần này du thuyết vạn tam tiền có công, tự nhiên không chút do dự cho ban thưởng. Ở nghe được Trấn viễn tướng quân nói là lục hoang khi, hắn còn không khỏi cười thuận miệng khen ngợi câu, thiếu niên này ta có chút tấn tượng, lúc trước thái quý cũng ở trước mặt ta khen quá, tuổi còn trẻ liền có thể được đại tướng quân cùng thái quý hai người thưởng thức, hẳn là sắc vì hiện tại, ngày khác chấm muốn gặp thấy Đương nhiên, tuy rằng nói như vậy. Nhưng hoàng đế lúc này trong lòng nơi nào có thể nhớ rõ trụ một cái tiểu quan viên tên. Vào lúc ban đêm, binh bộ nhị bộ quan nha liền lập tức tới thánh chỉ, phong Lục Hoán vị Kỵ đô úy thiên chức, trưởng giam Vũ Lâm Kỵ, từ tứ phẩm. Nhị bộ chư vị chủ sự đều sợ ngây người, lúc trước thấy bọn họ viên ngoại lang thường xuyên hướng trấn viên tướng quân trong phủ chạy, cho rằng bất quá là thế trấn viên tướng quân xử lý một chút việc vặt vãnh, rốt cuộc trấn viên tướng quân người nọ là chướng mắt bọn họ này đó ở binh bộ bên trong. Xử lý lại tất cả đều là một ít lục đục với nhau văn nhân. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, lúc này mới khi cách mấy tháng, lục hoán lại một lần lên trước. Năm ấy 16, liền đã từ tứ phẩm. Nhị bộ chủ sự nhóm cực kỳ hâm mộ không thôi, mặc dù là nhị bộ lang trung, cũng có chút đỏ mắt, mắt nhìn này lục hoán liền thăng hai trước, hiện tại quan dai so với hắn còn muốn cao. Trấn viên tướng quân trong phủ, trấn viên tướng quân khó được thoải mái, thế lục hoán bảy tràng liên hội, từng cái đôi vân thái úy chờ bạn tốt kính r Làm cho bọn họ chiếu cố dịu dắt lục hoán một vài. Trấn viện tướng quân dưới gối không còn, đối ninh vương phủ một cái con vợ lẽ như vậy, chẳng lẽ là tính toán qua kế. Ninh vương phủ lão phu nhân xem như trấn viện tướng quân bà con xa thân thích, nếu là qua kế, cùng hắn có vài phần phi thường xa cách thiếu niên này đảo thật là tốt nhất người được chọn. Chính là, ngày xưa, trấn viện tướng quân chính là nhất coi thưởng ninh vương phủ A. Mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đối cái này một năm tới ở kinh thành Luân Phiên bộc lộ tài năng thiếu niên không khỏi xem trọng liếc mắt một cái, ngày sau, chỉ sợ muốn lấy trấn viễn tướng quân đắc lực bộ hạ tương đãi. Vì thế, sôi nổi qua đi kính rượu. Lúc trước chủ sự cùng Lan Trung, còn phải kêu một tiếng Lục đại nhân. Cùng lúc đó, Ninh Vương phủ trung cũng nổ tung nổi, Lục Hoán đã dọn ly Ninh Vương phủ mấy tháng có thừa, mà ngắn ngủn mấy tháng chi gian, hắn thế nhưng được đến trấn viễn tướng quân ưu ái, tấn chức binh bộ tử tứ phẩm. Lão phu nhân kích động không thôi. Vốn định làm hạ nhân nhanh lên đi toàn thỉnh lục hoán trở về, nhưng là nghĩ đến lúc này lục hoán ở Trấn viễn tướng quân trong phủ xã giao, liền kiệt lực kiềm chế kích động. Nàng lúc này còn chưa ý thức được lục hoán đã quyết tâm cùng ninh vương phủ phân rõ quan hệ, còn tưởng rằng đây là nàng anh Minh quyết đoán, đưa cái này con vợ lẽ vào chiều làm quan, nếu không cái này con vợ lẽ nơi nào sẽ có hôm nay. Mà từ nhà mẹ đẻ rơi đài, liền chưa gượng dậy nổi ninh vương phu nhân bên kia, nghe nói này tin tức, tâm tình tự nhiên lại là thống hận vô cùng. Lời này tạm thời không đề cập tới, Túc Khê trên màn hình bay nhanh mà bắn ra một cái tin tức. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ 6, thống trị thiên hai, danh chấn kinh thành, đạt được không biết tên thần thương danh hiệu, bước đầu khiến cho Hoàng thượng chú ý. Chúc mừng đạt được điểm số khen thường 10. Túc Khê trong lòng ngọa tạo, ngại con này mấy tháng vội hôn đầu, gây nhiều như vậy, này hai cái song hành nhiệm vụ lập tức trực tiếp một khối hoàn thành, hiện tại điểm số. Nàng đếm đếm, tức khác đôi mắt đều kích động đến sáng lên, điểm số tổng cộng có 72 Kỵ đô hí thiên chức, từ tứ phẩm, trưởng giam vũ lâm kỵ, quan phục là giáng xác mặt trên văn theo sư tử, túc khê nhìn cũng phi thường thích, đến nay mới thôi, ngai con đã tích cóp đến tam kiện quan phục, nàng nhìn liền phi thường có thành tự cảm. Hôm nay buổi tối ngai con vốn dĩ hẳn là ở chấn viên tướng quân phủ xã giao, nhưng không biết vì cái gì, trên đường Đỗng nhiên đã trở lại một chuyến, phía sau đi theo một cái chấn viên tướng quân phủ người, như là mới vừa cho hắn bẩm báo sự tình gì, làm hắn kích động đến cực điểm. Hắn cũng không xác định Túc Khê có ở đây không, nhưng là vẫn là lập tức từ tướng quân phủ vọt trở về. Túc Khê không biết đã xảy ra sự tình gì làm nhãi con như vậy cao hứng, quả thực cao hứng đến mi rắc đôi mắt đều sáng lên, ẩn ẩn lộ ra mừng rỡ như điên. Hắn này mấy tháng tới nay vội đến ngày tiếp nối đêm, mảnh khảnh rất nhiều rất nhiều, phản phất chính là vì giờ khác này. Là bởi vì thăng quan sao? Túc Khê trong lòng có điểm buồn cười, nàng cho rằng nhãi con đối thăng quan phát tài hẳn là đều bình tĩnh mới là... Ngãi con tử ninh vương phủ kia gian tiểu xài viện từng bước một đi đến hôm nay, thập phần không dễ dàng, nàng mỗi lần đều thế ngãi con vui vẻ đến nổ mạnh, ngược lại là ngãi con chính mình, luôn là vinh nhục không kinh bộ dáng Hôm nay nhưng thật ra trái ngược, mẹ xem hắn thăng quan giống như là nhìn hắn lại khảo một lần hảo thành tích, đều đã thói quen, nhưng hắn chính mình lại bước nhanh như bay, như là hướng tới ánh trăng chạy đi giống nhau. Túc Khê thấy hắn tiến vào liền đóng cửa lại, đem bên ngoài thị vệ ngăn ở bên ngoài, liền biết hắn hẳn là ở tìm chính mình Vì thế túm phiến hoa lê, nhét ở hắn trong lòng bàn tay. 16 tuổi thiếu niên lang là xông qua phố xá, chạy như điên trở về, trắng non cái chán còn che một tầng hơi mỏng mồ hôi. Hắn thở hồng hộp mà túi đầu nhìn mắt trong tay tuyết trắng hoa lê, khỏe miệng không tự giác mang theo ý cười. Ngay sau đó, hắn nhìn trong hư không, con người lóng lánh mừng như điên, như là cao hứng đến mò điên mất rồi. Mà ở túc khê trong mắt, ngại con bánh bao trên mặt chính là xưa nay chưa từng có kích động, đỉnh đầu cũng nằm bò vài hành tiểu thái dương. Rốt cuộc làm sao vậy? Túc Khê bị hắn kích động cùng hưng phấn cấp nổ đẫm, nhịn không được cũng mặt mày hớn hở, túng túng tóc của hắn, tưởng làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sau đó liền nghe ngài con kiệt lực kiềm chế mừng rỡ như điên, hít sâu một chút, đối nàng nói, "Ta tìm được rồi, có thể giúp ngươi gửi thân người." Tựa hồ là quá mức kích động, hắn thanh âm đều có vài phần phát run. "Hắn con ngươi tất cả đều là mong đợi, chúng ta tối nay liền đi gặp người nọ, tốt không?" Túc Khê, nàng hô hấp chất một giây. Nàng trăm triệu không nghĩ tới này mấy tháng tới nay, nhãi con gà gái dựng lên, cả ngày lẫn đêm, thậm chí cơm đều không kịp ăn nhiều mấy khẩu, mảnh khảnh thanh như vậy, hốc mắt thường xuyên ngao đến đỏ lên, nguyên lai, like, là vì chuyện này. Nàng ngày gần đây thấy nhãi con không lại nghiên cứu những cái đó hỏi linh thư tịch, còn tưởng rằng nhãi con rốt cuộc từ bỏ, trong lòng còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thế nhưng nguyên lai, like. nhãi con chấp nghiệm, xa xa muốn so nàng tưởng tượng càng thêm khắc sâu. Thúc khê nhìn như vậy nhãi con. Nàng nhìn còn không biết phía trước sẽ phát sinh cái gì, hai trong mắt tràn ngập khát vọng cùng mong đợi nhai con, trái tim bỗng nhiên lập tức cao cao điếu lên. Còn chưa phát sinh cái gì, nhưng nàng lại đôi mắt đau xót trong lòng đau một chút. Đệ 49 trương Ngài con muốn mang túc khê đi gặp người là Yến Quốc rất có danh một vị vân du đạo nhân, xuất thân từ trăm năm trước trường Xuân Quan, nghe nói đã qua tuổi trăm tuổi, đã từng bị mấy cái quốc gia hoàng đế tiếp kiến quá, còn để lại rất nhiều đem đã đi thông chuyển thế luân hồi linh hồn triệu hoán trở về sự tích truyền thuyết. Vị này vân du đạo nhân gần mười mấy năm qua người này du lịch với các quốc gia, căn bản tìm kiếm không đến bóng dáng, bởi vậy, ngại con mới hoa mấy tháng, thông qua Trấn viên tướng quân tìm được rồi người này. Ngại con trước kia là quả quyết không tin thần quỷ nói đến, nhưng là đem nàng ngộ nhận vì quỷ thần lúc sau, lại là bắt đầu tin tưởng này nói. Tuy rằng không biết cái này vân du đạo nhân lúc trước lưu truyền tới nay những cái đó sự tích là thật là giả, nhưng là Yến Quốc rất nhiều có quan hệ với hỏi linh triệu sinh thư tịch. Đích xác đều là hắn cùng với hắn môn hạ đệ tử biên soạn. Bởi vậy, vô luận như thế nào, tìm được hắn liền tương đương với tìm được rồi một đường hy vọng. Mà nếu là từ vị này Vân Du đạo nhân trên người cũng không chiếm được hy vọng, như vậy trong thiên hạ liền càng không có có thể làm Túc Khê hiện thân biện pháp. Giờ này khắc này, trấn viện tướng quân thủ hạ người chính đem vị kia Vân Du đạo nhân mang hướng Trường Xuân Quan, bọn họ chỉ cần đi trước Trường Xuân Quan chờ, liền có thể nhìn thấy vị kia nổi tiếng xa gần Vân Du đạo nhân. Túc Khê ở màn hình bên ngoài Nhìn ngại con mừng rỡ như điên mà mệnh lệnh người chuẩn bị ngựa, tính toán lập tức đi trước trường xuân quan, tràn ngập mong đợi bộ ráng, tâm tình không khỏi một trận phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tìm cái lấy cớ, nói chính mình đêm nay có việc, không có biện pháp cùng hắn đi trường xuân quan. Sau đó mấy ngày không online, vừa vặn bỏ lỡ vị này vân du đạo nhân. Cái này ý niệm ở túc khê trong đầu một toát ra tới, đã bị túc khê chạy nhanh phủ quyết, không không không, làm như vậy thật xin lỗi ngại con cũng quá không phụ trách nhiệm. Hơn nữa, lần này chưa thấy được vị này vân du đạo nhân, ngại con khẳng định còn sẽ nghi cách, tiếp theo lại mang nàng đi vị này vân du đạo nhân trước mặt. Chuyện này trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15 Nếu sớm hay muộn có một ngày, ngại con sẽ biết bọn họ là hai cái thế giới người, nàng có thể bồi hắn đến Lão, nhưng lại vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện ở trước mặt hắn. Như vậy, còn không bằng liền tối nay cho hắn biết. Hắn tuy rằng sẽ khổ sở, nhưng là túc khê nghĩ thầm. Hắn còn có chính hắn ra tâm, hiện tại cũng có chính hắn bằng hữu, ân sư đồng minh, hắn sẽ không có việc gì. Túc Khê trong lòng bất ổn, do dự thời gian rất lâu, vẫn là lôi kéo nhãi con tay áo bên trái, ý bảo, hảo, ta và người một đạo đi. Bất quá nhưng vào lúc này, có thể là sắp đi trước trường Xuân quan kích phát tân nhiệm vụ, trên màn hình bắn ra một cái tin tức. Thỉnh tiếp thu nhiệm vụ chủ tuyến 10, trung cấp vi chủ nhân công tìm kiếm một vị ở triều đỉnh trung có hy vọng, ít nhất chính nhị phẩm trở lên quan viên làm hắn hạ quyết tâm đứng ở nhân vật chính phía sau, nâng đỡ nhân vật chính bước lên đế vị. Túc Khê Chính cảm thấy nhiệm vụ này căn bản không thể nào xuống tay, hiện tại triều đỉnh Trung thưởng thức nhãi con đại quan nhưng thật ra đã có mấy cái, nhưng là nhãi con hoàng tử thân phận chưa bác minh, bọn họ lại thưởng thức ngay con, cũng không có khả năng đi nâng đỡ một cái ninh vương phủ con vợ lẽ bước lên đế vị đi, này liền biến thành mưu triều xoan vị. Nhiệm vụ này theo lý mà nói hẳn là nhãi con khôi phục thân phận lúc sau mới có thể kích phát nhiệm vụ Mà liên ở nàng như vậy tưởng thời điểm, trên màn hình nhảy ra nhắc nhở. Nhắc nhở, này nhiệm vụ cùng nhiệm vụ chủ tuyến 9 song hành, chính là nhiệm vụ chủ tuyến 9 phụ thuộc nhiệm vụ, điểm số khen thưởng vì 8. Thì ra là thế, Túc Khê tức khắc minh bạch, nói cách khác, ở tìm được trưởng xuân quan cái kia Nico, làm nhãi con biết chính hắn thân thế đồng thời, cũng muốn làm ra một vị chính nhị phẩm trở lên quan viên, làm nhãi con cửu hoàng tử thân phận cũng vì người nọ biết. Như vậy, hiện tại nhảy ra nhiệm vụ này, đã nói lên Đêm nay đi trường Xuân Quan sẽ đồng thời kích phát nhiệm vụ 9 cùng nhiệm vụ 10. Túc Khê vốn đang đắm chìm ở nhãi con vô pháp nhìn thấy chính mình nhàn nhạt yêu thương giữa, nhưng một nhận được nhiệm vụ, liền lập tức khẩn trưng lên. Lúc này nhãi con chính rụt ngựa chạy như bay, đi trước trường Xuân Quan thường thường chiều bên cạnh người xem một cái, con ngươi rực rỡ lấp lánh, dặn dò nàng nhanh lên theo kịp, mà Túc Khê chấn an tính mà tún tún ống tay háo của hắn, ý bảo chính mình đi theo đâu, nhưng trên thực tế. Đã sớm ám chọc chọc mà đem giao diện điều đến địa phương khác. Triều đình công chính nhị phẩm trở lên quan viên rất nhiều, nhưng là trước mắt tới xem, có thể thỏa mãn nhiệm vụ người tình huống. Ở biết ngại con thân thế lúc sau, liền sẽ bắt đầu động nâng đỡ ngại con thượng vị tâm tư, lại chỉ có ba cái. Vân Thái Quý, chấn viên tướng quân, binh bộ thượng thư. Này ba người quan giai phân biệt vì, chính nhị phẩm, chính nhất phẩm, chính nhị phẩm, tất cả đều thỏa mãn. Túc Khê trước mở ra tướng quân phủ bản khối. Phát hiện đêm nay nhân vật chính đã không còn nữa, nhưng là tướng quân phủ vẫn là đèn đuốt sáng trưng, rất nhiều quan viên uống đến say không còn biết gì, Trấn viên tướng quân khó được cao hứng, cũng uống nhiều một chút, lúc này chính say khớp mà đánh tuy quyển. Loại trạng thái này, không có biện pháp đem hắn xoa đến trường Xuân Quân đi, chỉ có thể từ bỏ hắn. Đưa màn hình cắt đến chấn viên tướng quân nơi này, trên màn hình đột nhiên ngại ra. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ 8, 1 2 trở thành Trấn Viễn tướng quân trong lòng kế thừa y y bắt người cũng ở Bắc Địa chấn loạn khi bước đầu lập hạ quân công, đã hoàn thành trước bộ phận, đạt được một nửa điểm số khen thường 6. Xem ra, đây là thuyết minh, trải qua này mấy tháng, ngai con đã hoàn toàn lấy được trấn viễn tướng quân thưởng thức cùng tín nhiệm. trấn viễn tướng quân trong lòng, đã quyết tâm mang theo ngai con đi trước bắc cảnh tiến hành rèn luyện. Thúc khê tức khắc không biết là nên hỉ hay nên buồn. Thì chính là nhiệm vụ hoàn thành một nửa điểm số gia tăng, ngai con cũng được như ý nguyện quan thăng từ tứ phẩm. Yêu chính là Chờ đến đi Bắc Cảnh Bình loạn khi, nhiệm vụ khó khăn làm không hảo sẽ càng lúc càng lớn, ngãi con khó tránh khỏi sẽ bị thương. Bất quá nghĩ nhiều vô ích, trước đem trước mặt nhiệm vụ giải quyết. Tiếp theo là Vân Thái Húy, Túc Khê đem giao diện cắt đến Thái Húy phủ hắn không ở. Hắn đêm nay tựa hồ có việc, đang ở trong Hoàng Cung thấy Hoàng Thượng. Túc Khê có điểm cấp, sợ này ba người đều có việc, cũng chưa biện pháp hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng là cũng may lúc này Bình Bộ Thượng Thư Chính Tề Tề Chỉnh Chỉnh mà ngồi ở ghế thượng khuyên bên người một cái khác quan viên uống ít điểm, hắn thoạt nhìn là thanh tỉnh. Liên hắn, Túc Khê đến tưởng cái biện pháp, đem binh bộ thượng thư mau chóng lộng tới trường Xuân Quan đi. Mắt nhìn ngai con đã cưới ngựa một đường chạy như điên, đến kinh thành cửa thành, Túc Khê một trận đầu trọc, ngai con này cũng quá lòng nóng như lửa đốt đi. Chờ lát nữa trưởng Xuân Quan cốt chuyện đã kết thúc, chính mình còn không có có thể đem binh bộ thượng thư lộng qua đi. Từ từ, có, Túc Khê bỗng nhiên nhớ tới xuất hiện ở nhãi con hậu cung lan đệ nhất vị Vị kêu binh bộ thượng thư chi nữ Hà Nguyệt cô nương. Hiện tại nhớ tới, trách không được Hà Nguyệt có tên họ, nguyên lai nàng là cái có thể có tác dụng mấu chốt nhân vật. Túc Khê chạy nhanh đem giao diện cắt đến binh bộ thượng thư phủ. Giờ này khắc này, đêm đã khuya, Hà Nguyệt ở nàng trong khuê phòng, đã ngủ hạ. Túc Khê bất đắc dĩ từ thương thành đổi một ít thôi miên thuốc bột, chiếu vào nàng trong phòng, sau đó dùng chăn đem nàng cuốn cuốn, cuốn thành một cái cuốn trứng, niết ở trên tay. Ngay sau đó đẩy ra cửa sổ Cô ý phát ra phi thường đại một tiếng len ken tiếng vang. Chờ đến mơ màng sắp ngủ bọn nha hoàn phản ứng lại đây, cũng chỉ thấy phòng giống tuyết, cửa sổ mở rộng ra. Một cái nha hoàn nhanh chóng hét lên, có thích khách, tiểu thư bị bắt cóc đi rồi. Một cái khác nha hoàn vọt tới viện ngoại đi tìm thị vệ, đối hắn nói, lao ra đâu, chạy nhanh đi tướng quân phủ nói cho lao ra, tiểu thư bị thích khách trói đi rồi. Mà trên bàn, bị gió thổi động, là túc khê lưu lại một chương đồ, mặt trên họa trưởng xuân trường Từ ống đựng bút rút ra một chi bút bài ở mặt trên. Cái này binh bộ thượng thư thực thông minh, khẳng định có thể lý giải đến, đây là làm hắn một người độc thân tiến đến, nếu không liền giết con tin y tứ. Làm xong này hết thảy, Túc Khê lại chậm rãi đem giao diện một chút dịch, thẳng đến dịch đến Trường Xuân Quan, tìm được một gian ni cô phòng trống, đem còn ở hôn mê binh bộ thượng thư chi nữ Hà Nguyệt êm đẹp mà đặt ở trên giường, cũng cho nàng cái hảo chăn. Nàng làm được tay chân nhẹ nhàng, Trường Xuân Quan rất lớn, không ai phát hiện tức khẽ nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp chính là chờ nhại con cùng binh bộ thượng thư một trước một sông mà chạy tới. Trường Xuân Quan ở khoảng cách kinh thành mấy dặm một ngọn núi thượng. Ngày mùa thu đêm khuya không khí khô giáo, mãn sơn là hoa quế thanh hương. Trên ngọn núi xa xa có thể thấy được đến một ít tối tăm ngọn đèn linh dầu, đúng là đến từ Trường Xuân Quan, miễn cưỡng đem đường núi trung phiến đá xanh bậc thang chiếu sáng lên, khắp nơi quạnh quẽ. Nhại con chỉ dẫn theo cái kia đưa tin thị vệ tiến đến, hai người mã tới rồi dưới chân núi liền không thể lại hướng lên trên, vì thế nhại con xoay người xuống ngựa, làm thị vệ đem hai con ngựa đều buộc ở dưới chân núi trên cây. Hắn đạp đá xanh bậc thang hướng lên trên đi, quần áo cuốn lên bậc thang khô vàng lá rụng. Hắn đôi mắt lượng đến cái người. Nay một đêm, ước chừng chỉ có màn hình ngoại tốc khê biết, mặc dù nhại con trả giá mấy tháng gian khổ nỗ lực, cuối cùng cũng không có khả năng được đến bất luận cái gì kết quả. Nàng trong lòng hơi toàn, nhưng vẫn là căng da đầu nhìn nhại con sải bước, không biết mệt mỏi bò lên trên sơn. Đến trường Xuân Quan vân du đạo nhân còn không có tới. Bất quá trường Xuân Quan đã có hai cái đạo trưởng biết chuyện này, chấn biện tướng quân phái đi tìm người cấp dưới trước tiên thông báo bọn họ, bởi vậy vào đêm bọn họ cũng không ngủ, còn ở cửa quan chờ nên đón. Nhìn thấy nhai con cùng thị vệ quần áo hơi mang hàn ý thanh sưng mà xuất hiện ở cửa quan, bọn họ vội vàng hành lễ. Màn hình ngoại túc khê hoảng sợ, qua một lát mới phản ứng lại đây, hiện tại nhai con đã là triều đỉnh từ tứ phẩm quan viên, này đó đạo nhân tự nhiên muốn hành lễ Chính mình dưỡng ngãi con đột nhiên có được quyền thế, thật làm người phản ứng không kịp đâu. Thỉnh kỵ đô ý đi trước chắc điện hơi làm nghỉ ngơi, đại đạo tổ tới, chúng ta sẽ phái người tới thỉnh. Trong đó một vị đạo trưởng nói, lục hoán trong lòng vội vàng, cũng không rảnh lo chú ý này đó cái gì lễ nghi, liền gật gật đầu, bước nhanh hướng tới thiên điện đi đến, đi rồi vài bước, hắn quay đầu đối kia hai vị đạo trưởng cùng với bên cạnh người thị vậy nói, các ngươi không cần theo tới. Nếu là theo tới, hắn liền không thể cùng quỷ thần nói chuyện. Lục hoán một mình một người chiều thiên điện đi đến. Lúc trước Túc Khê một người đem giao diện cắt đến trường Xuân Quang Khi, căn bản tìm không thấy cái kia có thể kích phát thân thế chân tướng vậy nước quét nhà Ni Cô nở cờ, cờ nhưng là lúc này, nàng màn hình góc trên bên phải lại không ngừng chuyển đến công thoại. Túc Khê tâm tình một trận kích động, kéo túm màn hình khắp nơi chuyển động, rốt cuộc ở hậu viện thấy hai cái tiểu nhân, trong đó một cái tuổi già trong tay cầm thước, đang ở quát lớn một cái khắc cầm cái trổi quét rác trung niên Nico. không ngừng bắn ra đối thoại là Ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở trong cung đương quá nha hoàn, liền so khác đi cô cao nhất đẳng, liền có thể lười biếng, ta nói cho ngươi, không cần lấy đầu gối đau đương lấy cớ, lại không hảo hảo quét rác, liền đem ngươi đổi ra khỏi nhà. Trường Xuân quan cũng không phải cái gì có thể ăn không ngồi rồi địa phương. Liền ngươi, nghe nói đêm nay mới nhậm chức kỵ đô ý một tới, còn mắt trông mong mà nghĩ ra đi gặp mặt, làm cái gì mộng đâu ngươi, chẳng lẽ tưởng định bợ thượng đại quan quý nhân sao? nay đối thoại tin tức lượng có điểm đại A Nai Ni cô đã từng là trong hoàng cung nha hoàn, đêm nay còn liều mạng muốn gặp đến nhãi con, xem ra, nhiệm vụ chín trung sở nhắc nhở vậy nước quét nhà Nai cô chính là nàng. Túc Khê chạy nhanh đi thiên điện, méo nhại con ống tay háo, ý bảo hắn cùng chính mình đi. Mau mau mau. Nhãi con đang đợi Vân Du đạo nhân tới, tâm tình nôn nóng, căn bản đứng ngồi không yên, đang ở thiên điện đi tới đi lui, thấy ống tay háo bị nàng túm chặt, có chút khó hiểu hỏi, người muốn mang ta đi nơi nào? May mắn Vân Du đạo nhân còn không có tới. Túc Khê nghi thầm, nếu tới, nhãi con còn có thể lo lắng đi hậu viện đem cái kia ni cô. Thừa dịp này cơ hội, chạy nhanh đem nhãi con tún qua đi. Vì thế, nàng càng thêm dùng sức mà lôi kéo. Lục hoán quần áo đều phải bị nàng nắm phá, không khỏi buồn cười, nói, Hảo, ta đi theo ngươi, đừng nóng nổi. Nhãi con từ thiên điện rời bước đi hậu viện, hắn vừa xuất hiện ở hậu viện, tên kêu ác thanh ác khí giáo hấn người lao ni cô nhất thời căng miệng, mà một khắc danh ni cô nhìn hắn, trên mặt xuất hiện kích động há miệng Như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, nhưng là lại không rên một tiếng, dần dần mà, vành mắt đều đỏ. Lục hắn cũng nhìn ra, này Nhi cô có chuyện phải đối chính mình nói, quỷ thần đem chính mình tốn đến nơi đây tới, chẳng lẽ là muốn cho chính mình nghe một chút này Nhi cô nói cái gì? Hắn liền đối với kêu lão Nhi cô nói, tuệ tịnh đạo trưởng, có không làm ta cùng nàng đơn độc liêu vài câu? Tuệ tịnh đạo trưởng ngượng ngùng mà rời đi. Hầu viên chung, liền chỉ còn lại có nhãi con cùng này trung niên Nhi cô hai người. Nhãi con nhìn này ni cô, nói, ngươi là có chuyện muốn nói với ta. Thỉnh nói ngắn gọn ta còn có quan trọng người muốn gặp. Này ni cô trong lòng biết, này chỉ sợ là duy nhất có thể đối hắn nói ra kia sự kiện cơ hội, tối nay không nói, chỉ sợ ngày sau rốt cuộc không có biện pháp nói. Vì thế, nàng lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói một cái chuyện xưa. Túc khê trên màn hình, cũng rốt cuộc bắn ra nhãi con thân thế từ đầu đến cuối hoặc là nói, này ni cô sở giảng thuật nhãi con thân thế. Trong cung sở hữu hoa quan thị vệ, cung nữ, thậm chí bao gồm các hoàng tử đều biết, trong hoàng cung có một cái kiêng kỵ, kia đó là không cần ở hoàng đế trước mặt đề cập còn chưa xuất thế, liền đã chết ở khanh quý nhân trong bụng cửu hoàng tử. Hơn 20 năm trước, hoàng thượng có cái sủng ái nhất phi tử, Ngụy Vân Châu chi phủ chi nữ, hoàng thượng đối nàng nhất kiến trung tình, đem nàng mang vào cung, từ đây hết sức chuyên chú mà sủng ái nàng, không hề đem mặt khác phi tử xem tiến trong mắt. Chính là kể từ đó, khanh quý nhân liền gây thù chuốc oán vô số. Nàng nhà mẹ để lại cũng không phải gì đó mạnh mẽ gia tộc, cũng vô pháp vì nàng cung cấp cái gì chỗ dựa, nàng ở trong cung, chỉ có thể dựa vào hoàng thượng sùng hạnh độ nhật. Chỉ là, tuy là đế vương, lại bảo hộ không được chính mình yêu nhất người. Khanh quý nhân hoài thai 8 tháng có thừa không biết là ngoại ý muốn vẫn là trùng hợp, ngã vào hồ nước giữa, bị cứu đi lên lúc sau, một thi hai mệnh. Hoàng thượng đau đớn muốn chết, ôm Khanh quý nhân sắc chết suốt hoảng hốt 3 ngày, mới không thể không đem nàng hậu táng ở hoàng lăng. Trước đây hắn vô cùng chờ mong khanh quý nhân trong bụng cửu hoàng tử sinh ra, nhưng việc này lúc sau, trong cung liền không ai dám ở trước mặt hoàng thượng đề cập chết đi khanh quý nhân cửu hoàng tử, một khi đề cập, liền bị hoàng thượng mãn môn sao trảm. Khanh quý nhân trong nhà nguyên bản cũng chỉ có Vân Châu chi phủ góa bụa phụ thân một người, ở biết được việc này lúc sau, thâm giác cuộc đời này vô vọng, liền ở trong nhà thắt cổ tự vẫn, cứ như vậy, khanh quý nhân một nhà, hoàn toàn chặt đứt huyết mạch. Nhưng không ai biết chính là, sớm tại truy đường phía trước Khanh quý nhân liền ở một ngày mưa to ban đêm đem kia Hải tử sinh non ra tới chỉ là Khanh quý nhân biết chính mình ở vào thâm cung bên trong không có năng lực bảo hộ đứa nhỏ này đứa nhỏ này chưa chắc có thể bình an lớn lên vì thế thác nàng đã từng trợ giúp quá một người năm mãn 25 sắp ra cung cung nữ ở đêm khuya nghị cách đem hài tử mang theo đi ra ngoài đứng ở nhân vật chính trước mặt này Nico đó là ngay lúc đó kia cung nữ nàng biết chính mình vô pháp đem hài tử dưỡng dục lớn lên xuống hổ nàng từ trong cung ra tới Đột nhiên, có hài tử, khó tránh khỏi khiến cho những cái đó hại chết khanh quý nhân người hoài nghi, cần thiết phải nghĩ biện pháp đem hài tử đưa đến một chỗ an toàn địa phương. Mà đúng lúc này, Ninh Vương Phủ chung một cái di nương vừa lúc sắp sinh sản, nhưng lại không dự đoán được sinh sản lúc sau, sinh ra tới chính là cái tử thai, di nương sợ hãi chính mình sinh ra tử thai, bị Ninh Vương Phủ cảm thấy đen đủi do đó đuổi đi, vì thế năn nỉ bên người vũ em, thế nàng tìm được một cái trẻ con tới giấu trời qua biển. cứ như vậy Nhân vật chính thông qua cái này, Nhi cô cùng năm đó cái kia vũ em, tiến vào ninh vương phủ, trở thành di nương sở sinh một cái con vợ lẽ. Di nương ở sinh sản lúc sau không bao lâu liền chết vào trời đông giá rét, mà vũ em miễn cưỡng đem nhân vật chính dưỡng đến hơi chút lớn một chút, liền cũng qua đời. Trên thế giới này, duy nhất biết chân tướng cuối cùng một người, đó là nhân vật chính trước mặt vị này đã từng cung nữ. Giảng thuật trong quá trình, Túc Khê thời khắc chú ý xem cửa, đợi cho binh bộ thượng thư vội vàng mà xuất hiện liền dùng một ít rất nhỏ tiếng vang, đem hắn dẫn tới hậu viện. Này ni cô thấp giọng giảng thuận xong này đó, đã là nước mắt liên liên, đối nàng mà nói, khanh quý nhân là nàng lân nhân, khanh quý nhân sở sinh cũng hoàng tử tự nhiên cũng là nàng lân nhân. Nàng nguyên bản tính toán đem việc này mai táng ở trong bụng chết giả, nhưng là ngày gần đây lại nghe nói tân nhiệm vị kia kỵ đô ý thế, nhưng chính là chính mình năm đó từ trong cung mang ra tới đứa bé kia. Nàng tuy rằng không biết năm đó hại chết khanh quý nhân chính là ai. Nhưng là lại sợ hãi lục hoán tương lai phụ tá quân vương cùng hại chết khanh quý nhân có quan hệ, vì thế lúc này mới trăm phương nghìn kế muốn tìm được kỵ đô quý, nói ra năm đó chấn tướng. Túc Khê tuy rằng đã sớm đoán được nhãi con thân thế có khả năng là cùng loại tình huống như vậy, rốt cuộc thâm cung bên trong, một cái phi tử nếu muốn hảo hảo mà sống đến lão, cơ hội là không có khả năng sự. Nàng tuy rằng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy này ni cô đầy mặt nước mắt, nàng trong lòng vẫn là hơi hơi tr Nhưng nhãi con trên mặt cũng lộ ra hoài nghi, thập phần gây mất hứng mà, lãnh đạm mà đánh gãy này khóc xước mướt Niko, hỏi, ngươi cũng biết ngươi tối nay bịa chuyện này một hồi, là muốn chém đầu tội danh, ngươi có cái gì chừng cư có thể chứng thực ngươi theo như lời nói. Thúc hê, kia Niko liền kỹ càng tỉ mỉ nói ra năm đó đem nhãi con nuôi lớn ninh vương phủ trung vị kia vũ em bề ngoài đặc thủ, còn nói có vũ em lưu lại tín vật. Nhãi con nhìn tín vật, thật là vị kia vũ em đồ vật, nhưng mà nhãi con vẫn là không tin này đó cũng không thể thuyết minh cái gì, có lẽ chỉ là người nhặt được vũ em đồ vật sau đó biên ra như vậy một cái chuyện xưa tới. Kiên nhi cô trăm triệu không nghĩ tới kỵ đô ý thế nhưng không tin, cuối cùng, đành phải lấy ra một khối ngọc bội giao cho nhai con, nói, đây là năm đó khanh quý nhân tùy thân đồ vật từ nhà mẹ để mang đến, hẳn là chỉ có bệ hạ cùng số ít mấy cái trong hoàng cung tham gia quá đêm đó nương nương vào cùng khi giả yến quan viên gặp qua, nếu là điện hạ ngài giao cho bệ hạ, Nhất định có thể khôi phục thân phận của ngươi." Ngại con quét kia ngọc bội liếc mắt một cái, tựa hồ là ở châm trước nàng theo như lời nói là thật là giả. Tức khê nóng nảy, hận không thể thế nhai con đem kia ngọc bội nhận lấy, đây chính là chứng minh cửu hoàng tử thân phận tín vật. Ngại con ngươi không nghĩ khôi phục điện hạ thân phận sao?" Ngại con tiếp được ngọc bội, để vào trong lòng ngực, nhưng trên mặt thoạt nhìn cũng không dao động, đối kia ni cô nói, "Việc này ta sẽ tự điều tra rõ, nếu ngươi đối ta có ân, ta chắc chắn báo ân." Nhưng tối nay việc Không cần có người thứ ba biết. Nico vội vàng kích động gật gật đầu. Ngại con tiếp được cái này tín vật lúc sau. Túc Khê trên màn hình liền nhảy ra nhiệm vụ chính hoàn thành tin tức.